Tiên linh có thể nói cái gì đâu. Nàng cái gì cũng không dám nói. Nói nữa, nàng sao có thể cự tuyệt loại này hợp lý thành cầu, vì thế gật đầu tỏ vẻ có thể, thuận tiện còn thật lòng thực lòng cảm tạ hà lão một phen điểm hóa tri ân. Sa tộc bộ lạc phòng cho khách nói là phòng cho khách, kỳ thật cũng chính là một gian cục đá dựng nhà ở mà thôi, bên trong trừ bỏ bàn đá, ghế đá, dường đá ở ngoài, mặt khác cái gì ra cụ đều không có. Bất quá cũng may. Cùng những cái đó gần xem hoặc hủ bại hoặc mọc đầy rêu xanh hoặc đã ra nẻ thạch ốc so sánh với, căn nhà này đã xem như bảo tồn đến nhất hoàn hảo sạch sẽ nhất một gian phòng ở. Cho nên tiên linh một chút đều không bắt bẻ. Mặc dù Hà Lao an bài nàng trụ nguy phòng, nàng cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, nàng luôn luôn đối sinh hoạt phẩm chất yêu cầu không cao. Hà Lao sau khi rời đi, tiên linh một ngông liền ngồi ở phòng cho khách ghế đá thượng, nàng đem trang trạch tịch đài hộp ngọc từ chữ vật trong không gian đem ra, tả hữu nghiên cứ Tiên Linh trong lòng có điểm buồn bực, kỳ quái, hệ thống như thế nào không bà báo? Trước kia nàng bắt được linh vật thời điểm, hệ thống đều thực sẽ thực kịp thời tiến hành thông chi. Chẳng lẽ là bởi vì hộp ngọc từ nguyên nhân? Nghĩ như vậy, Tiên Linh quyết đoán mở ra hộp ngọc, sau đó từ bên trong lấy ra trạch tịch đài. Không nghĩ tới chính là lệnh người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy mặt bánh lớn nhỏ trạch tịch dài đài, rơi đi hộp ngọc lúc sau, cư nhiên hưu một chút biến thành lu nước như vậy lại, Tiên Linh nhất thời không bắt bẻ bị trực tiếp háp bỏ trên mặt đất. Không đợi tiên linh từ trên mặt đất bỏ dậy, trong đầu liền truyền đến hệ thống khoan thai tới muộn thanh âm. Chúc mừng ký chủ đạt được kim sắc bất hủ phẩm chất linh khí, trạch tịch đài. Cụ thể tin tức, ký chủ có thể đi trước Sơn Hải Kinh Chi Linh Khí Thiên xem xét. Sau đó liền không có. Tiên linh. Tuy rằng đoán đúng rồi là bởi vì hộp ngọc nguyên nhân, mới đưa đến hệ thống kiểm tra đo lường không đến trạch tịch đài tồn tại. Chính là tiên linh vẫn là có điểm buồn bực. cái này hệ thống không phải ở nàng mỗi lần được đến linh vật thời điểm, đều sẽ cho khen thưởng sao. Lần này như thế nào không có. Tiên linh nhịn không được, trực tiếp trong lòng đặt câu hỏi, ta khen thường đâu. Tiên linh liên tục được đến hai kiện cao dài linh khí, lệnh hệ thống thoạt nhìn muốn so với phía trước sinh động đến nhiều. Nó cơ hồ là lập tức hồi phục nói, ký chủ, chỉ có ở lần đầu tiên đạt được tương ứng phẩm chất linh vật khi, mới có thể được đến khen thưởng lại lần nữa đạt được là không có. Vài nhi băng ngạnh hồi phục. Tiên linh hít một hơi thật sâu Nàng muốn đi dỗi hệ thống, nhưng là giống như không có gì lý do rốt cuộc giải thích quyền đều ở hệ thống nơi đó hơn nữa hệ thống mỗi lần cho khen thưởng thời điểm, đều sẽ cố ý thuyết minh, xét thấy ký chủ là lần đầu tiên hành đi hành đi không có khen thưởng liền không có kim sắc bất hủ phẩm chất linh khí đã cũng đủ an ủi nàng bị thương tiểu tâm linh vì thế tiên linh chạy nhanh từ đệm hương bùa hạ chui ra tới cũng không hề lòng tham đuổi theo hệ thống muốn thưởng dù sao muốn nó cũng sẽ không cho Trạch tịch đài là kim sắc bất hủ phẩm chất linh khí, kỳ thật tiên linh trong lòng sớm có đoán trước, cho nên nàng cũng không có quá mức với kinh ngạc hoặc là mừng rỡ như điên. Rốt cuộc có thể trở thành nhất tộc chi bảo linh vật, cấp bậc sao có thể sẽ thấp. Nói nữa, sa tộc bộ lạc có thể bỏ được lấy ra kim sắc linh khí đảm đương thù lao, này thuyết minh, này truyền tin nhiệm vụ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng kia đều là lấy sau sự, hiện tại tưởng quá nhiều cũng vô dụng, chỉ biết tự tìm phiền não. Tiên linh hiện tại liền gấp không chờ nổi tưởng nếm thử một chút, cái này dẫn tới vô số thị tộc cùng bộ lạc mơ ước bí bảo đến tuột cùng có bao nhiêu như bức. Kỳ thật lấy ra Sơn Hải Kinh chi linh khí thiên quan khán tốt nhất, thông tục lại dễ hiểu, đơn giản lại sáng tỏ. Nhưng tiên linh lại nhẫn mại ở đối Sơn Hải Kinh ý lại. Ai biết Hà Lão có thể hay không đang âm thầm quan sát đâu. Sơn Hải Kinh chính là tiên linh át trù bài, nàng không tính toán làm bất luận kẻ nào biết. Cho nên, nàng mới không làm loại này việc ngốc. Hà Lao là sẽ không vô duyên vô cớ đem nàng lưu tại sa tộc bộ lạc, khôi phục hồn lực cách nói chỉ là lấy cớ mà thôi. Tiên Linh suy đoán, Hà Lao sở dĩ muốn lưu nàng hai ngày, là vì quan sát nàng. Rốt cuộc bí bảo không phải như vậy hảo lấy. Ở không xác định nàng thật sự đáng tin cậy phía trước, Hà Lao khẳng định sẽ không dễ dàng phóng nàng rời đi. Cho nên nàng hiện tại cấp cũng vô dụng, nàng tổng không có khả năng lớn tiếng ồn ảo, ta là một lời nói một gói và người tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra ngươi phản ngươi việc đi. Biện pháp tốt nhất, cũng chỉ có thể tiếp theo diễn kịch, làm bộ cái gì cũng không biết. Trong lòng tuy rằng có một đống tâm lý hoạt động, nhưng là tiên linh trên mặt lại không hiện, ngược lại nhìn vẫn là vẻ mặt đơn thuần ngốc trang dạng. Chỉ thấy nàng đem hộp ngọc thu vào Nguyệt Linh vòng sau, liền một phen bế lên đệm hương bổ tung ta tung tăng chiều trên giường đi qua. Không có bản thuyết minh xem, nàng liền chính mình thiết thân đi thể hội lạc. Tiên linh sở đoán không sai, nàng nhất cử nhất động sát thật bị giám thị. Mà giám thị nàng cũng không phải hà lão, là có khác này hoa. Chỉ thấy đỏ như máu hoa ăn thịt người mọi cách không trốn nương tựa lay động ở trong nước biển. Âm trầm trong nước biển phô một tầng dặm rạp màu đỏ xúc tu, hơn nữa quỷ dị đến cực điểm như là hư thối người mặt giống nhau nhụy hoa, sử chi hình ảnh nhìn qua cực kỳ dẫn người không khỏe. Hoa sắt dưới thân hoàng kim môn đã bị nó áp xúc thành một trương bẹp bẹp hoàng kim giấy. Màn ảnh di động, chỉ thấy kia trang giấy thượng tranh minh họa phi thường chân thật, lại nhìn kỹ, cái kia ngồi ngay ngắn ở đệm hương bổ thượng, chính nhắm mắt dưỡng thần lôi thôi thiếu nữ. Nhưng còn không phải là tiên linh sao. Hoa ăn thịt người liếc hoàng kim trên giấy thiếu nữ, xem nàng vẫn không nhúc nhích khô ngồi ở đệm hương bổ thượng đã có một hai cái giờ, đột nhiên thấy nhàm chán, thật đúng là quá không thú vị, cư nhiên không sấn trong thành không người thời điểm, tùy ý đi dạo. Như vậy, nó liền có lý do có thể nuốt vào cái này mỹ vị nhân loại, phải biết rằng, nàng máu, nghe lên thật đúng là quá thơm. Hoa ăn thịt người lười biếng ngáp một cái, hư thối trên mặt lại toát ra một chút nùng màu vàng chất lỏng, nô. Hoa Kỳ không có dinh dưỡng thật đúng là quá gian nan, cũng không biết này bối cảnh khi nào mới có thể lại lần nữa nên đón một đám chịu chết nhân loại. Nhân loại thật sự là quá mỹ vị, không có bất luận cái gì chủng tộc có thể so sánh được với. Nghĩ đến kế hoạt nộn kính đạo vị, hoa ăn thịt người không tự chủ được vươn lây dính nùng màu vàng chất lỏng đầu lưỡi, liếm liếm môi. Chương 35, thần kỳ trạch tức đài. Chương 35, thần kỳ trạch tịch đài. Nhưng mà tiên linh đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ cảm thấy nàng ngồi trên Trạch Tịch Đài lúc sau, xác thật là có một cổ khổng lồ linh lực quần quận không ngừng thông qua Trạch Tịch Đài dũng mãnh vào nàng khắp người, sau đó thong thả chạy về phía đan điền. Thậm chí nàng trong đầu còn không ngừng sở vẻm chúc mừng ký chủ đạt được linh lực 100 nhắc nhở âm, tới tới lui lui sợ là bá báo hơn trăm lần, đã xảo lại làm tiên linh cảm thấy thực thỏa mãn vui sướng. Không một hồi công phu, tiên linh liền cảm giác nàng trong thân thể kia cổ sắp tràn ra tới linh lực, giống tiết van hồng thủy, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng Tiếp theo, thức hải tựa như nở rộ pháo hoa, phanh một chút tạc vỡ ra tới. Tiên linh cảm giác có vô số đoàn màu sắc rực rỡ pháo hoa ở trước mắt nở rộ. Nhưng mà còn không có chờ nàng hảo hảo cảm thụ này thăng tiên dường như mò, cảm. Tuy theo, hệ thống kích động thanh âm, liền ở trong đầu vui sướng ba báo, chúc mừng ký chủ linh lực cấp bậc tăng lên đến 6 cấp. Thể lực 10, tinh lực 10, mức độ no 10, công kích 3, phòng ngự 5, sinh mệnh 10, tốc độ 1. Cùng dĩ vãng bất đồng chính là Hệ thống trực tiếp bá báo nổi lên tiên linh thăng cấp sau cụ thể thu hoạch đến thuộc tính, phi thường chi kỹ càng tỉ mỉ. Vì thế tiên linh chạy nhanh ở trong đầu mở ra nàng thuộc tính giao diện. Tên họ vụ tiên linh. Chủng tộc nhân loại. Cốt linh 19. Linh lực cấp bậc 6, 73, 12000. Thị tộc vô. Khế đức thu vô. Huyết mạch thu vô. Người hầu vô. Danh vọng không. Sinh tồn thuộc tính. Thể lực 180, 180. Tinh lực 160-160, mức độ no 160-160, thêm vào thuộc tính, độc tố kháng tính 10, có thể miễn dịch rất nhỏ độc tố thương tổn. Chiến đấu thuộc tính, công kích 38, phòng ngự 75, sinh mệnh 580-580, tốc độ 11, nhân vật thuộc tính, trang bị nguyệt linh vòng, trạch tích đài, vũ khí vô, kỹ năng vô, sinh hoạt kỹ năng nấu nướng thuật, nấu nướng học đồ 1 cấp, 0-1000. Nhân vật trạng thái vô. Tiên linh. Đừng hỏi, hỏi chính là người đã tròn váng. Nàng chính là nhớ rõ nàng phía trước linh lực điều, là 801, 7800, không nghĩ tới, hiện tại chỉ là ở Trạch tịch đài thượng thoáng ngồi như vậy một hồi, liền trướng 69999 điểm linh khí. Tốc độ này. Quả thực so an tỉnh linh quả còn khủng bố. Tiên linh ổn định hôn loạn kinh hoàng trái tim, nàng đoan chính một chút chính mình tâm thái, một lần nữa nhắm mắt lại. Nàng biểu tình thực an tưởng ngồi xếp bằng ở Trạch tịch đại thượng. Nhưng mà một phút đi qua, một chút linh lực đều không có, hai phút đi qua, vẫn là không có linh lực. Dần dần mà, một giờ đi qua, nô, no, mông, có điểm đau, hai cái giờ đi qua, chân đã tê dần. Thiên linh an tưởng biểu tình rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Nàng soát một chút mở mắt. Sao lại thế này? Linh lực đâu? Linh lực chạy đi đâu? Nàng đông nhiên nhớ tới Hà Lao nói. Nó chính là chúng ta ngư tổ thân thủ chế tác kỳ vật, không những có thể tự động hấp thu trong thiên địa linh khí, còn có thể đem này linh khí phụng dưỡng ngược lại cấp này chủ nhân. Tự động hấp thu trong thiên địa linh khí, phụ dưỡng ngược lại cấp này chủ nhân. Thiên linh nhấm nuốt những lời này. Này có phải hay không thuyết minh, nàng đã đem Trạch tịch đài chữ hàng tất cả đều hấp thu hết. Lại muốn, còn phải đợi nó lại chẩm rãi từ trong thiên địa hấp thu. Thiên linh cảm thấy chính mình đoán được 89 phần 10, nếu Trạch tịch đài không có hạn chế điều kiện Có thể quần quận không ngừng cấp chủ nhân chuyển vận linh lực, kia cũng quá nghịch thiên điểm. Vậy không phải đả tọa tu luyện, mà là nằm thượng đỉnh. Cũng không biết, nó mỗi một lần hấp thu linh lực yêu cầu bao lâu mới có thể phụng dưỡng ngược lại này chủ nhân, đừng hấp thu cái 10 năm tám tái, kia nàng nhưng chịu không nổi. Bất quá lại nói tiếp, tiên linh còn không có cùng trạch tịch đài lấy máu nhận thân, đại ý đại ý. Vì thế tiên linh chạy nhanh rảo phá ngón trỏ thượng đã kết vảy miệng vết thương, tê máu. Đỏ thám huyết nhỏ giọt đến trạch tịch đại thượng, chậm rãi bị này hấp thu. Không một hồi công phu, hệ thống liền nhắc nhở Tiên Linh: "Chúc mừng ký chủ kích hoạt rồi Kim Sắc Bất Hủ phẩm chất linh khí, Trạch Tịch Đài, đạt được Vĩnh Cửu Bờ UF, ở Trạch Tịch Đài thượng tu luyện khi, linh khí giá trị thu hoạch tốc độ nhanh hơn ít một lần." Tiên Linh kỳ thật cũng không có gì hiểu hảo vô ngữ, cùng Hà lao sở giới thiệu không có bất luận cái gì xuất nhập, chỉ là hệ thống đem cụ thể chỉ số số liệu hóa mà thôi, cũng xử Tiên Linh càng thêm rõ ràng sáng tỏ nhận thức đến này linh khí cường đại chỗ. Nhưng là Nàng căn bản là không có tu luyện công pháp A. Cho nên, nàng muốn này bờ UFF có tác dụng gì? Tiên linh hít sâu một hơi, thật sự không được, nàng về sau liền đem đệm hương bổ đương giường ngủ. Dù sao nàng thoáng cuộn tròn một chút thân thể, cũng không phải không được. Cuộn tròn ở đệm hương bổ thượng ngủ một đêm hậu quả chính là, ngày hôm sau rời giường khi, toàn thân đều ở đau. Hoạt động gân cốt khi, còn có thể nghe được răng rắc răng rắc thanh âm, càng quá mức chính là, cổ cũng bị sái cổ, căn bản là không thể linh hoạt khắp nơi chuyển động Không nghĩ lãng phí linh lực tiên linh, vì thế bỏ xuống giường, ngay tại chỗ làm cái tập thể dục theo đài. Vì xử chính mình làm được càng có vận sống động, miệng nàng còn không ngừng cho chính mình đánh nhịp. Dừng chân tại chỗ, đi. 1-2-3-4 Đệ nhất tiết dối thân vận động. 1-2-3-4 Tiên linh đứng thẳng thân thể, hai cánh tay trước cử, lòng bàn tay tương đối. Theo nhịp, nàng bắt đầu làm ra các loại kỳ quái động tác. Nàng đang làm cái gì? Hà lao đi tìm hoa sát thương lượng sự tình. Kết quả liền ở Hoàng Kim Đại Môn áp xúc mà thành trang giấy thượng, thấy được như vậy quỷ dị một màn. Nhìn trang giấy thượng tung tăng nhảy nhót thiếu nữ, Hà Lao tỏ vẻ, hắn sống mấy ngàn năm, trước nay đều không có gặp qua cái nào tiểu nữ hoa làm ra như vậy kỳ kỳ quái quái động tác. Quả thực là, tha thứ Hà Lao không hiểu cay đôi mắt cái này từ, tóm lại, hắn đều thế tiên linh thẹn thùng. Hoa ăn thịt người tơ máu dày đặc thật lớn trong mắt chuyển động đến Hoàng Kim trên giấy, nó nhìn qua ngủ đến không được tốt, hư thối trên mặt. Đều làm rán rất nhiều Nô, no, ai biết được Nàng tối hôm qua ngủ nhến răng Xảo ta một đêm Hà lão Tiên linh đương nhiên không biết nàng nhất cử nhất động Đã bị hai cái sống mấy ngàn năm lão ra hỏa Toàn bộ hành trình vây xem Nàng còn vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc Làm xong trọn bộ tập thể dục theo đài Vận động xong lúc sau Cả người quả nhiên thần thanh khí sảng Thậm chí liền bị sái cổ cổ đều hào rất nhiều Vì thế tiên linh quyết định Nàng về sau mỗi ngày rời giường đều phải tới thượng một bộ Sinh mệnh ở chỗ vận động Chạy bộ buổi sáng cũng muốn bắt lại, không thể bởi vì xuyên qua đến này dị thế tới, liền chậm chế rèn luyện. Đem Trạch tịch đài cẩn thận bỏ vào hộp ngọc, tiên linh đắp lên cái nắp liền thu nạp vào chữa vật vòng tay. Nàng tiêu chân bắt chéo ngồi ở phòng cho khách ghế đá thượng, nhìn chính mình lây dính vết máu rách nát quần jean có điểm không vừa mắt. Tiên linh tưởng, như thế nào mới có thể hợp tình hợp lý mở miệng cùng Hà Lao muốn một bộ quần áo. Cũng không biết xa tộc bộ lạc còn có hay không nhân loại quần áo Nàng thật sự là không nghĩ bọc này một thân phá mảnh bài lạc. Tư quân lại đánh giá đến giày, đã từng màu trắng giày thể thao hiện tại đã dơ đến nhìn không ra màu gốc. Càng làm cho nàng hít thở không thông chính là, kia hai cái không chỗ sắp đặt ngón tay cái, cũng từ phá trong động dối thân ra tới, chính run lên run lên khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Thiên linh hít sâu một hơi. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng nàng hiện tại hình tượng, quả thực so khất cái còn không bằng A, khất cái tốt xấu còn có thể tại đống rác nhặt điểm khác người không cần quần áo xuyên Nàng đây là quần áo phá động diện tích lại đại điểm liền phải quả bôn A. Nhìn đến này một thân dơ hề hề, thảm mục nhận thấy rách nát, tiên linh lại nhìn không được túi đầu nghe nghe trên người. Nô, no, một cổ không thể miêu tả toàn xú vị tràn ngập ở xoan mũi, thiếu chút nữa đem nàng hân hôn mê. Vì thế tiên linh phát điên, tắm rửa cũng cần thiết an bài lên. tiểu tiên nữ trên người như thế nào có thể là xú đâu. Chính bắt hết vóc nghĩ, như thế nào cùng Hà Lao đưa ra này đó hợp lý thành cầu. Tiên linh bụng đột nhiên đủ cục chuyển ra không biết cố gắng thanh âm. Tiên linh che lại bẹp bẹp bụng, lúc này mới nhớ tới, cơm sáng cũng không ăn. Nàng ai một tiếng, không thích cốc hải tử, thật sự chịu không nổi. Sợ bệnh bao tử tái phạm, tiên linh suy nghĩ, nàng có phải hay không hẳn là đi thượng tầng nuôi cá trong hồ lại thông đồng một cái độc xà ngư giải quyết cơm sáng vấn đề. Nhưng là nàng thật sự là không nghĩ lại đi thể nghiệm một lần, không hề sinh mệnh an toàn bảo đảm tận trời xe bay. Hơn nữa... Ở đã biết kia bảo tọa là cá mập bộ lạc ngư tổ bảo tọa lúc sau, nàng lại đi ngồi, kia không phải tìm chết sao? Phía trước hệ thống nhưng thật ra khen thưởng nàng thập phần độc sáng ngư thịt, nhưng là tiên linh căn bản là không dám lĩnh. Ai biết có thứ gì sẽ ở nơi tối tăm rình coi a. Tiên linh lớn nhất bí mật chính là hệ thống, nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết nó tồn tại. Tiên linh chính ngủ cụp đôi vì cơm sáng phát sầu, thịch thịch thịch môn đột nhiên bị gõ vang lên. Tiên linh chạy nhanh buông xuống giao điệp hai chân, cũng đoan chính dáng ngồi. Nàng lễ phép nói, "Mời vào." Nhưng mà tới người lại không phải Hà lão. Ở tiên linh mộng bức trong tầm mắt, một cái cả người bao trùm tinh mịn vậy độc xá ngư, dùng nó cực đại đầu, đỉnh khai cửa đá. Nó uốn léo uốn léo hoạt vào tiên linh phòng, khô giáo đá hoa cương mặt đất, bị uốn lượn ra một đạo ướt ngân. Tiên linh tạch một chút từ ghế đá thượng đứng lên, không nói hai lời, liền từ dày thể thao rút ra cất giấu cá nhà mở ra chiến đấu hình thức. Nhưng mà, không đợi nàng đấu võ, kia cá đột nhiên bang một chút, Mềm mại ngã xuống ở nàng trước mặt chương 36, bố cục chương 36, bố cục Đối mặt này tự động đưa tới cửa độc sáng ngư Tiên linh là không hiểu ra sao Nàng vẻ mặt ngộng bức nhìn nằm thi Ở trước mắt cá, sợ cá sử trá Nàng túm lên trên bàn đá cái ly Liền thử tính chiều nó ném qua đi Không động tính Tiên linh thật cẩn thận tới gần Đem linh lực tụ tập đến trên đuổi, dùng sức đá đá Không phản ứng Tiên linh nhẹ nhàng thở ra Trạng thái chiến đấu cũng tùy theo giải trừ Này, chẳng lẽ là cho ta chuẩn bị bữa sáng? Vì chứng minh chính mình trong lòng suy đoán, Tiên Linh chạy nhanh chạy đến thạch phía trước cửa sổ câu lấy cổ khắp nơi nhìn nhìn, nhưng mà bên ngoài thạch ốp im mắng, cũng không có nửa điểm khả nghi đồ vật. Lại chạy đến cửa đá trước, đẩy ra nhìn nhìn, cũng không có hả Lao thân ảnh. Vì thế Tiên Linh đầu óc cho máy. Này, Sa tộc bộ lạc dưỡng dùng ăn cá thành tinh, Con sẽ tự động đưa cơm tới cửa. Tiên Linh có thần nhìn chằm chằm liệt trên mặt đất độc sáng ngư. Một khi đã như vậy, tiêu nàng liền không khách khí. Mỹ Mỹ hưởng thụ một đốn độc xà ngư cơm sáng, tiên linh lại đem độc xà ngư răng nanh tất cả rút ra tới. Hiện tại nàng đã tích cốc có 18 căn, căn căn bén nhọn sắc bén, nói vậy gặp được đặc thù tình huống, có thể giết người với vô hình. Nhân loại này có điểm ý tứ. Nhìn đến tiên linh hành động, hoa sắt lười biếng trở mình, điều chỉnh một chút quan khán thị giác. Không nghĩ tới lại bởi vì hình thể quá mức với thật lớn, quay đến nước biển kịch liệt quay cùng lên. Rất giống sóng thần bùng nổ hiện trường. Hà Lao càng hiện hư hào hồn thể theo mánh liệt nước biển qua lại nột nhạo Hắn đã không có ở tiên linh trước mặt ôn hòa cùng bình tĩnh tự nhiên. ngữ khí có vẻ có điểm trần trở, ngươi cảm thấy thế nào? Tín vật cho nàng, thích hợp sao? Hoa sắc ngô một tiếng, hôm nay nó trạng thái nhìn qua so ngày hôm qua còn kém thượng một ít. Có một mảnh cánh hoa đã ẩn ẩn lộ ra khô vàng thái độ. Nó liếc đang ở trên bàn đá buồn đầu ma cá nha tiên linh, nhàn nhạt nói. Ngươi không phải đã ở Trạch Tịch Đài thượng để lại chuẩn bị ở sau sao? Không thích hợp, ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nói nữa, nàng nếu yên tâm lớn mật dùng ăn độc xà ngư, xem ra cũng không phải một cái ngu xuẩn nhân loại. Ta thích người thông minh, ngươi hiểu? Trạch Tịch Đài bị Hà lão hạ cấm chú, nếu tiên linh không có dựa theo hắn yêu cầu, đem sa tộc bộ lạc tín vật đưa đến hải tộc thống linh trên tay, như vậy nàng đem lọt vào phản phệ, toàn thân máu sẽ lập tức bốc hơi, sau đó chết bất đắc kỳ tử mà chết. Nhưng là này kết quả, cũng không phải hà lao muốn, hắn nhìn năm qua, ngày ngày chờ đợi ngày này, nó không nghĩ sa tộc bộ lạc tín vật có bất luận cái gì sơ suất. Cho nên nghe được hoa sát nói, hà lão không cho là đúng, còn thở dài, liền sợ quá thông minh. Hắn đều sống mấy ngàn năm, thấy thế nào không ra nhân loại này tiểu nữ hoa tiểu tâm tư. Cùng ngàn năm cáo già trang, hắn lông mi nổ xuống một cây đều là trống không, chỉ là hắn cảm thấy loại này tiểu tâm tư không ảnh hưởng toàn cục, hắn lười đến so đo mà thôi. Ngươi không phải ngươi lựa chọn sao? Chứ bỏ biện pháp dự phòng ở ngoài, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin Lam Linh? Hoa Sắt không chút để ý đếm chính mình căn cẩn, giống như một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, nhưng là nói ra nói lại lệnh Hà Lao Tâm hoàn toàn thả xuống dưới. Đúng vậy, Trạch Tịch Đài không chỉ có bị hắn hạ cấm chú, tín vật không còn có Lam Linh đại nhân ở sao? Mặc dù là kiêu nhân loại tiểu nữ Hoa không cẩn thận đã chết, Lam Linh đại nhân cũng sẽ tìm được tiếp theo cái truyền tin người. Tóm lại, chỉ cần có thể rời đi bí cảnh Lúc sau liền sẽ không ra cái gì đại bại lộ. Nếu không phải bọn họ là tội nhân, đi không ra này tòa bị phong ấn cô thành, kỳ thật căn bản là không cần phải như vậy phiền thoái, Quang Lam Linh là có thể giải quyết rất sở hữu vấn đề. Hiện tại chỉ hy vọng, hắn bố cục phương hướng không có sai lầm. Bằng không bọn họ xa tộc bộ lạc, thật sự là hy sinh quá nhiều. Nghĩ đến đây, hà lao cảm xúc có điểm hạ xuống, hắn thở dài, đối vẫn như cũ vô tâm không phổi ở đếm chính mình cần cần hoa sát nói, đáng tiếc chúng ta cũng không đến tuyển Gần 10 năm tới, vào nhầm bí cảnh hình người trí tuệ sinh vật càng ngày càng ít. Chúng ta chống đỡ không được bao lâu. Hoa sắt quyết đoán bóc hà lao gốc gác, đó là ngươi chống đỡ không được bao lâu. Ta chỉ cần bình yên vô sự vượt qua Hoa Kỳ, sống thêm cái mấy ngàn năm đều không thành vấn đề. Dứt lời, hoa sắt lại Nga ha hả nở nụ cười, có vẻ thực bừa bãi. Người này lao hoa. Hà lao khí tạc. Hắn cùng hoa sắt cùng sinh ra ở Bắc Hải, là một vùng biển sinh vật cho nên tạo thành chúng nó từ nhỏ liền bắt đầu cho nhau đua đòi cạnh ký ấu trí hành vi nhưng bởi vì chủng tộc vấn đề cùng với làm người xử thế phong cách bất đồng Hà lao rõ ràng xóa hoa sắt thực lực được lại cuối cùng nhảy trở thành Hải tộc thống lĩnh thống lĩnh đất hoang sở hữu Hải vực phong cảnh vô hạn mà hoa sắt lại bởi vì tính tình hung mãnh kiệt não không kèm chế được bị ngư tổ phái đương nhà kho thủ hộ thú nay một đối lập cao thấp lập phán hắn đáp ý không biết nhiều ít năm không nghĩ tới lại thua ở Thọ nguyên vấn đề thượng sa tộc bộ lạc lưu lạc đến này phiên hoàn cảnh, là ai cũng không nghĩ nhìn đến. Phải biết rằng đã từng bọn họ, chính là hải tộc hoàn toàn xứng đáng bá chủ A. Người sinh khí lại có ích lợi gì, này không phải ngươi tưởng siêu chủ ý sao. hoa sắt liếc hà lão, hư thối người trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Hà lão lại cúi đầu, hắn ánh mắt phức tạp, thanh âm nhẹ đến phẳng phất chỉ có chính mình mới có thể nghe rõ. Nếu không như vậy, chúng ta sa tộc bộ lạc truyền thừa, chúng có một ngày sẽ theo thời gian nước lũ mà đoạn tuyệt thành bại tại đây nhất cử, ta tình nguyện thất bại, cũng không nghĩ lại vô ý nghĩa chờ đợi đi xuống. Mặc kệ thế nào, tổng so với bị phong ấn tại này không thấy ánh mặt trời núi sâu, ngày qua ngày chờ đợi thần thú rủ lòng thương hiếu thắng. Hoa sắc nửa híp đỏ như máu mắt, hắn không quá tán đồng Hà lão quan điểm, thậm chí còn nhất châm kiến huyết trọng thùng Hà lão một bên tình nguyện, ngươi tổ tính cách ngươi lại không phải không biết, ngươi cảm thấy nó sẽ để ý sao? Hà lão? Hắn vô lực phản bác. Thế nhân đều biết Hải tộc ngư tổ tính cách từ trước đến nay đạm ạc. Nói dễ nghe một chút là cùng thế vô tranh, nói khó nghe điểm, chính là một cái vạn sự toàn không bỏ trong lòng cá mặn. Nói nữa, nhân loại nhưng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy nhược, ngươi cảm thấy bọn họ đoàn mệnh, thành không được cái gì khí hậu. Nhưng là ngươi quên mất đã từng cái kia bị thương nặng ta nhân loại. Dứt lời, hoa sắt run run hư thối người mặt nhụy hoa, mở ra thật lớn khẩu khí. Nhìn thấy ghê người một màn bại lộ ra tới. Chỉ thấy hoa sắt mùi huyết dày đặc cự trong miệng, cư nhiên đã nhìn không thấy hết hầu. Có, chỉ là một cái thật sâu, rách nát đại động Kia động sỏ xuyên qua nó hết hầu, xé bỏ nó thân thể, lệnh nó căn cần trở nên một mảnh khô vàng. Hà Lão Đại Kinh thất sắc, tại sao lại như vậy? Bị phán định vì đoàn mệnh quỷ nhân loại tiên linh, đem từng cây ma tốt cá nha thu vào nguyệt linh vòng, như vậy bén nhọn ám khí, đã không thích hợp giấu ở dày, ai biết đi đường thời điểm, có thể hay không không cẩn thận cắm đến chân Lại không có chuyện làm, Tiên Linh chính chắn đến chết ngồi ở bàn đá trước, nghị Hà Lao rốt cuộc khi nào mới có thể lại đây tìm nàng. Đột nhiên cảm giác một trận nước tiểu ý đánh nốt lại. Tiên Linh khắp nơi tìm kiếm một vòng, cũng không có ở trong khách phòng tìm được cùng loại phòng vệ sinh linh tinh tồn tại. Vì thế Tiên Linh đành phải ra khỏi phòng. Tiên Linh nơi vị trí là ở cư dân khu, bên này phòng ở phần lớn là cục đá kiến tạo mà thành, chỉnh thể phong cách nhìn qua thực hành huy cổ xưa. Nhưng là trên thực tế, cũng không lớn thích hợp nhân loại cư trú. Không hề thoải mái cảm không nói còn tắc đại tiên linh tìm nửa ngày liền không có tìm được cái có thể cho hắn giải quyết sinh lý vệ sinh địa phương cái gì có cây cây xanh kia càng là không có khả năng tồn tại hàng năm không thấy ánh mặt trời có thể ngoan cường sinh tồn đại khái cũng chỉ dư lại rêu phong cùng phủ tạo cả tòa thành trí bao phủ ở một mảnh em vũ ở mức trướng khí bên trong nói là tòa quỷ vực hoàn toàn không quá phận tiên Linh bất đắc dĩ nàng vòng đi vòng lại thật vất vả tìm gian mọc đ đầyy phong thả không có cửa sổ vức đi phong tối Mới vừa cởi quần, còn không có bắt đầu đâu, đột nhiên nghe được cách vách truyền đến kỳ quái thanh âm, có điểm như là làm nghề ngội, loảng soảng loảng soảng loảng soảng. Thanh âm kia cực kỳ có tiết tấu cảm, âm dương ngừng ngắt, một loảng xoảng một đông, giống đánh ở nhân tâm gian, lệ tiên linh huyệt thái dương không tự giác thỉnh Thịch thẳng ngại. Cái quỷ gì Nga? Như thế nào sẽ có người ở làm nghề ngội? Hắc hắc, gì cười, các ngươi quá thông minh, cư nhiên đều đoán được là đưa tới cửa đồ ăn, u. Chương 37 Dì xét loang lổ đại kiếm. Chương 37, Reset loanh lỗ đại kiếm. Không người thành trì đột nhiên truyền đến quỷ dị làm nghề ngồi thanh. Tiên Linh nhịn xuống trong lòng khủng hoảng. Nàng cũng không có tò mò đi tìm tòi đến tột cùng, mà là nhanh chóng giải quyết rất nhân sinh đại sự. Mới vừa đề thượng quần tưởng rời đi, kia loãng soảng loãng soảng thanh âm đột nhiên một đường bay nhanh, thực rõ ràng chính là hướng tới nàng cái này phương hướng mà đến. Tiên Linh hoảng sợ, không hề nghĩ ngợi liền chạy đến cửa đá trước, dùng sức đem chi đóng lại. Không nghĩ tới giây tiếp theo, bên hai đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang lớn, rán chắc cửa đá cư nhiên bị một đạo kiếm Quang cấp bổ cái dập nát. Cục đá cặn bã đổ hập xuống tạc tiên linh vẻ mặt, còn hảo tiên linh phản xạ có điều kiện dùng tay bảo vệ đôi mắt, bằng không liền ngay tại chỗ biến thành người mù. Chờ tiên linh lại mở to mắt khi, nàng thấy được phi thường kỳ dị một màn. Chỉ thấy một khối hình chữ nhật gì sắc thiết khối. Nga, không đúng, hẳn là một phen gồ ghê lôi lõm, gì xét sắc sỡ kiếm Nó không người sử dụng huyền phù ở không trung, giống một người giống nhau trên cao nhìn xuống xem kỹ tiên linh. Bất thình linh biến cố, làm tiên linh ra đầu tê dại, trong đầu có vô số dấu chấm hỏi phía sau tiếp trước toát ra tới, nhưng cuối cùng bị một cái kỳ lạ ý tưởng cấp chiếm cứ tràn đầy. Không thể nào! Không thể nào! Lần đầu tiên bị bất đắc dĩ tùy ý 20, bị bắt tại trận. Tiên linh mặt nhanh trong trở nên đỏ bừng, nàng không biết phụ cận hay không có một cái quỷ hồn ở nhìn chăm chú vào nàng. Nàng trong lòng thẹn thùng cực kỳ, túi đầu thấp giọng nói, "Thực xin lỗi, ta không phải cô ý muốn ở nhà ngươi nói không được nữa." Kia kiếm đột nhiên lay động một chút thân kiếm, lện ở trên vết đá, phát ra loảng xoảng loảng xoảng thanh âm. Tiên Linh khiếp sợ, chạy nhanh hô, "Ta thật sự là tìm không thấy nhà xí. Thỉnh tha thứ ta mạo phạm. Thực xin lỗi." Tiên Linh phi thường kẻ thức thời trang tuấn kiệt lựa chọn lập tức xin lỗi. Trời biết nàng một nữ hài tử, bị buộc tới rồi loại trình độ này có bao nhiêu xấu hổ, càng thêm xấu chết chính là còn bị chủ nhân cấp bắt cái đương trường. Nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm khối đầu hủ đâm chết tính. kia đại kiếm quay trung quanh tiên linh dạo qua một vòng, hắn hình như là ở đánh giá cái gì, sau đó phát ra ong long thanh âm. Tiên linh! Này kiếm sao hồi sự? Muốn cùng nàng giao lưu gì? Người muốn làm gì? Tiên linh vẻ mặt mộng bức nhìn ong ong thẳng kêu theo thiết kiếm. Không nghĩ tới nàng lời nói vừa ra, mới vừa còn có lễ phép đại kiếm, đột nhiên cuồng tính quá độ. Cư nhiên bỗng nhiên nâng lên Sau đó thật mạnh chiều nàng huy chém lại đây. nay tinh tỉnh quả thực so xuyên kịch biến sắc mặt còn dò người. Tiên linh khiếp sợ, phản ứng tốc độ cực nhanh thấp người tránh thoát đại kiếm. Nhưng mà đại kiếm lại không phải đùa giỡn, nó đối với tiên linh một đốn theo đuổi không bỏ, giống băng đồ ăn dường như, răng rắc răng rắc múa may cái không ngừng. Tiên linh nơi nào gặp qua này trận thế. Bị này gì xét loang lổ đại kiếm chém thượng một đao kia còn phải. Bất tử cũng muốn đến uôn ván. Tiên Linh không hề nghĩ ngợi liền lắc mình tránh thoát theo thiết kiếm vắt chém, cướp đường mà chạy. Nàng đem tối hôm qua ở Trạch Tịch Đài nơi đó đạt được sở hữu linh lực đều tụ tập ở hai chân thượng, giống một đạo kia chớp chạy ra khỏi thành úc. Nhưng mà gì sắt thiết kiếm lại so với Tiên Linh tốc độ càng mau, chỉ thấy nó vèo một chút liền vọt tới Tiên Linh trước người, sau đó nhất kiếm đem phía trước cột đá cấp bổ cái giập nát. Cột đá nổ mạnh dư uy bắn Tiên Linh một thân, Tiên Linh đau đến tê tê quất thẳng tới khí. Hiển nhiên Nàng vừa rồi nếu không có kịp thời dùng linh lực bảo vệ toàn thân nói, hiện tại phòng trừng đã trở thành một cái đầy người là huyết động cái sảng. Nhất kiếm đem cột đá bổ cái dập nát, theo thiết kiếm lại phát ra ong ong thanh âm. Tiên linh mới không nghe, nhân cơ hội này, nàng dùng linh lực đá bay trên mặt đất một cục đá. Nhưng mà hòn đá va chạm ở đại kiếm phía trên, căn bản là đối theo thiết kiếm tạo thành không được bất luận cái gì huy hiếp, thậm chí còn trọc giận nó. Thiết kiếm hướng tiên linh làm ra chém đầu động tác hù nàng Ở Tiên Linh sợ tới mức sắc mặt tuyết trắng thời điểm, lại phát ra ong long thanh âm, vội vàng đến như là ô tô báo còi. Nhưng mà Tiên Linh căn bản là nghe không hiểu, nàng còn quay đầu liền chạy. Theo Thiết kiếm giận dữ, nháy mắt liền chiều Tiên Linh phía sau lưng phách chém mà đi. Tiên Linh thẳng cảm giác sau lưng phát lệnh, liền ở rì sát Thiết kiếm bay nhanh tới thời điểm, nàng không hề nghĩ ngợi, liền đem thân thể sở hữu trọng tâm phóng tới trên đùi, chiều sau một ngưỡng, tránh thoát trí mạng nhất kiếm. Nhưng mà, tốc liền không có như vậy vận may. Ném khởi kia nửa thành tất cả đều bị theo nhau mà đến kiếm quăng cấp trảm thành chỉnh tề hai tiết. Màu đen sợi tóc bị gió cuốn đến bầu trời, lại khinh phiêu phiêu rơi rụng đầy đất. Cảm giác được trên đầu trọng lượng một nhẹ, tiên linh căn bản là không dám quay đầu lại đi nhìn đến đế đã xảy ra cái gì, nàng liền hạ eo tư thế ngay tại chỗ một lăn, lại né tránh lăng không mà đến nhắc kiếm. Dì sắt thiết kiếm tuy rằng đánh đầu thằng đó, không gì cả nổi, nhưng là thật sự là quá mức với công kền. Tuy nhiên không có dừng lại xe hoành một chút cắm vào dãy nặng nền đá xanh mặt, đem đá phiến cấp bổ cái dập nát không nói, còn đem nửa thanh thân kiếm cắm vào trong đất. Nhân cơ hội này, tiên linh một lăn long lóc liền từ trên mặt đất bò lên, nàng cũng không quay đầu lại hướng tới phía trước ngõi nhỏ toàn đi. Một bên chạy vội, một bên đem linh lực vận đến hết hầu, điên cuồng gào giống, hà lao cứu mạng. Có hồn khí muốn giết ta. Thanh âm cực lớn, quả thực vang vọng cả tòa thành phố ngầm, thậm chí còn chấn động chung quanh thành ốc. Nhưng mà Đáp lại nàng lại chỉ có càng ngày càng kịch liệt tỉnh tỉnh loảng soảng loảng soảng chi âm. Tiên linh biết, kia đại kiếm đã thoát ly thổ địa chói buộc, lại chiều nàng truy lại đây. Nhân loại dưới tình huống như vậy, lớn nhất ưu thế đại khái cũng chỉ dư lại dáng người linh hoạt rồi. Nàng căn bản là không có khả năng dựa vào huyết nục chi thân cùng này đại kiếm ngại cương, chẳng sợ nó nhìn qua gì xét loang lổ lập tức liền sẽ hóa thành một đống sắt vụn đồng nát. Nhưng chém vào trên người, vẫn là sẽ huyết bắn ba thước ng loạn soảngạnảng theo thiết kiếm đuổi theo tốc độ càng thêm mau lẻ cho dù tiên Linh một đường cố ý chiều hẹp hỏi chật trội địa phương phươngtảng vẫn là vô pháp yếu bất nó tốc độ hết thể vật kiến trúc ở nó trước mặt đều giống yếu ớt đầu hủ một chạm vào liền toái mắt thấy kia theo thiết kiếm dưới sự giận dữ đem gây trở ngại nó thạch ốc tức đi nửa cái đầu tiên Linh ra đầu tức khắc nổ tung nàng gặp quỷ hướng tới phía trước ngõi nhỏ phóng đi dây tiếp theo anh nàng vừa rồi sở đứng thẳng quá vị trí lập tức biến thành một đống phê tích Đá vụn khối giống tan thành từng mảnh xếp gỗ giống nhau sụp xuống xuống dưới. Vô số phòng ốc bị lan đến, tiểu biên độ run rảy lên. Tiên linh lần đầu tiên kiến thức đến thế giới này hồn khí chi huy, quả thực là lệnh người lá gan muốn nước ra. Hùng chi này còn gần chỉ là một phen không người điều khiển, cổ xưa đến phẳng phất muốn biến thành một đống sắt vụn đồng nát thiết kiếm. Không kịp suy nghĩ càng nhiều, tiên linh đem sở hữu linh lực tụ tập đến hai chân thượng, sau đó thả người nhảy dựng nhảy hướng về phía gần nhất một đổ tương đá cũng mượn lực nhảy đến trên nóc nhà. Gì sắt thiết kiếm có được như vậy uy lực, thực rõ ràng ở hẹp hòi hẻm nhỏ chạy trốn đã không phải sáng suốt cử chỉ, thậm chí hơi chút một không chú ý liền dễ dàng bị chôn sống. Tuy rằng nhảy đến nóc nhà nguy hiểm cũng rất lớn, nhưng Ít ra nàng đã đã nhìn ra, này thiết kiếm chuyển biến thời điểm, không phải quá linh hoạt, nhưng mà tưởng tượng là rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại quá mức với tàn nhẫn. Dương Tiên Linh thật sự nhảy lên nóc nhà khi, nàng mới phát hiện, nóc nhà thật sự không phải một cái thích hợp chơi vặt của địa phương. Những cái đó đánh võ trong phim, ở phòng ốc thượng đại chiến trường hợp đều là gặp người. Xem, này rêu xanh dày đặc, hoặc không lưu thu bộ ráng, thậm chí có địa phương còn ra nẻ ra đại động. Làm nàng như thế nào chạy? Lấy mệnh chạy. Thiên linh hít sâu một hơi, kia kiếm lại truy lại đây. tiên linh bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng ở trên nóc nhà chạy trốn lên. chương 38, bắt góc. chương 38, bắt góc. Kia kiếm hình như là ở cùng tiên linh chơi miêu chảo lao thử trò chơi. Rõ ràng có thật nhiều thứ, có thể nhất kiếm đem tiên linh chém chết, nhưng nó liền cố tình không tạo chiều tiên linh phần đầu xuống tay, mà là trực tiếp chém nàng dưới chân vật kiến trúc. Ơm ấm ầm từng tòa vật kiến trúc ở dì sắt thiết kiếm tàn phá hạ, bị san thành bình địa. Sợ tới mức tiên linh một trận mồ hôi lạnh ứa ra, không thể không giống suốt tơ cái kia Magio giống nhau cao cao nhảy lên, lại thật mạnh rơi xuống. Phanh một tiếng, giây tiếp theo, tiên linh không nắm giữ hảo tiết ấu, trực tiếp rớt vào một cái trong động Ông ngã cái thất điên bát đảo không nói, còn đem bên trong gia cụ cấp tạp cái nát nhừ. Tiên linh căn bản là không kịp đi xem xét chính mình thương thế, nàng cắn môi, ánh mắt khắp nơi tìm tòi. Xác định cửa phòng vị trí sau, nàng trực tiếp đoạt môn mà chạy. Nay một đống phòng ở cùng phía trước thạch phòng có điều bất đồng, bên trong có đại lượng mục chất kết cấu, nhà chính cũng đặc biệt đại, bố trí hết sức xa hoa không nói, trong viện còn tọa lạc không ít giả sơn giả thủy. Giống cái Tô Châu lâm viên dường như, làm người đầu góc choáng váng. Tiên linh một đường chạy như bay, cũng mặc kệ nàng phía trước có không có lộ, dù sao chạy là được. Kia gì sắt thiết kiếm hình như là muốn đem tiên linh chiều một chỗ xua đuổi, vẫn luôn đi theo nàng phía sau hủ dọa nàng. Tiên linh chạy trốn đầu góc xuống huyết, căn bản là không có chú ý tới điểm này. Cũng không biết chạy bao lâu, hình như là từ cư dân khu chạy tới quảng trường, lại xuyên qua chợ tới thành trì giới hạn. Nhìn cao lớn đến liếc mắt một cái vọng không đến đầu cửa thành, tiên linh nuốt một ngụm nước miếng, này nếu có thể lật qua đi Nàng đem cửa thành cấp ăn Phía sau không ngừng tới gần thiết kiếm đã có điểm không kiên nhẫn Lại bắt đầu hù dọa khởi tiên linh Không chỉ có đâm bị thương nàng cánh tay còn làm ra muốn chém nàng đầu động tác Nay cũng không phải là một cái có thể nói lý xã hội Chọc giận này thiết kiếm Nó là thật sự sẽ giết tiên linh Tiên linh nhưng không nghĩ lấy chính mình sinh mệnh đi đánh cuộc Bất đắc dĩ Nàng đành phải đem linh lực đều vận đến trên tay Giống cái sở hải đờ man giống nhau Hướng tới tưởng thành bỏ đi Dày rộng tường thành so với ZG cổ đại trường thành chỉ có hơn chứ không kém, liếc mắt một cái nhìn lại liên miên không giúp. Con hảo, cái này niên đại cũng không có cái gọi là xi măng, cho nên cục đá dựng mà thành tường thành khe hở rất nhiều, tuy rằng leo lên lên thực khó khăn, nhưng cũng không phải không thể bò lên trên đi. Chờ tiên linh thở hồn hển bò lên trên đầu tường, giống cái tử thi giống nhau ghé vào lỗ châu mai thượng lúc sau, nàng khỏe mắt dư quang đột nhiên ngó tới rồi phía dưới. Sau đó tiên linh cứng đở. Kia gần trong gang tức vô biên vô hạn màu xanh lục đại dương mê ngông, thật sâu kích thích tiên linh đồng tử. chơi ạ! Nàng có biển sâu sợ hai trứng. Nay tương thành vị trí làm tiên linh có một loại, nàng sắp muốn ngã xuống, bị nước biển vây quanh hít thở không thông cảm giác. Tiên linh hít sâu một hơi, chậm rãi đem thân thể sau này hoạt động một bước. Nhưng mà dây tiếp theo, ban một tiếng, nàng ngông chuyển đến nóng rát đau đớn. Không cần hoài nghi, kia sắc vụn đồng nát chết kiếm tấu nàng. Tiên linh rốt cuộc nhịn không được nàng nổi giận Ngươi đại gia. Ngươi có biết không đánh nữ nhân mông là thật sự thật sự phi thường vô sỉ đáng khinh hành vi. Bang lại tới nữa một chút. Tiên linh. Xê hăn cha. Trong cơ thể hồng hoang chi lực sắp khống chế không được. Liên ở tiên linh vô năng cuồng nộ thời điểm, nàng đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Ngươi không phải là làm ta nhảy xuống đi thôi. Nhưng mà thật đúng là, theo thiết kiếm ong ong hai tiếng, như là ở trả lời tiên linh. Tiên linh. Nhưng là, nàng nhưng không có quên. Phía trước hà lao cho nàng phổ cập khoa học quá, này thủy không phải bình thường thủy, mà là sa tộc bộ lạc thiên trí thủy, nhân loại ngã xuống sẽ không toàn mạng. Vì thế tiên linh đem dồn khí đến đan điển, đang muốn toàn bộ đem chính mình phẫn nộ chi tình biểu đạt ra tới, đột nhiên kia pha kiếm không biết nào căn thần kinh phát tác, cư nhiên đột nhiên một chút chịu đến tiên linh trên eo. Sức lực to lớn, ở tiên linh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng cả người liền thoát ly lỗ châu mai. Nàng cảm giác nàng giống cái con quay giống nhau ở không trung vòng vòng vài vòng. Không trọng cảm giác lệnh tiên linh thét chói tai đều thét trói thai không ra, nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chính mình ly vực sâu hải dương càng ngày càng gần. Cho tới bây giờ, tiên linh mới tìm về chính mình dây thanh. A a a ngươi muội, ngươi tìm đường chết á a a ta thành quỷ đều sẽ không tha ngươi. A a a. Nàng chính kêu đến kinh thiên động địa quỷ thần khiếp. Tiêu pha kiếm đột nhiên vang một tiếng trường minh, sau đó bay đến nàng dưới thân, vững vàng tiếp được nàng. Tiên linh sắc mặt dại ra giống một cái cá chết giống nhau ghé vào rỉ sét loang lỗ thiết kiếm thượng. Nàng người đã tròn váng, liền vừa mới kinh hồn thoáng nhịn, nàng cư nhiên ở trong biển thấy được vô số rầm rạp rong. Trách không được này thủy từ xa nhìn lại đều là màu xanh lục A. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, những cái đó rong, vì cái gì đều trưởng từng trương răng nhọn dày đặc khẩu khí. Không chút nghi ngờ, nàng vừa rồi nếu thật sự ngã xuống. Đừng nói xương cốt cặn bát đều không còn, là liền lấy máu đều không dư thừa A. Thiên linh tỏ vẻ, nàng biển sâu sợ hãi trứng, càng thêm nghiêm trọng. Kêu nhân loại cư nhiên thương người như thế sâu. Nhìn hoa sắt giữ tận miệng vết thương, hà lao chấn động, hắn thật sự là vô pháp tin tưởng. Phải biết rằng, hoa sắt tu luyện 5.000 năm hơn, thân thể cường hãng trình độ vượt quá tưởng tượng, thế gian cơ hồ không có bất kỳ nhân loại nào khí giả có thể bị thương nặng với nó. Hùng chi hoa sắt đáng sợ nhất không phải thân thể, mà là nọc độc. Nhớ năm đó, nó xưng ba Bắc hải, vì kinh sợ tộc khác, chỉ dựa vào bản thân tri lực, liền độc phiên toàn bộ bộ lạc. Lệnh sở hưu chủng tộc đều nghe chi táng đảm. Kêu nhân loại đến tột cùng là như thế nào làm được phá hư hoa sắt khẩu khí, còn thương nó căn cơ. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, nhân loại kia khí giả thân thể cường độ cũng gần chỉ là rèn luyện tới rồi ngũ phẩm sơ dai, hắn như thế nào có thể cùng hoa sắt so sánh với. Kêu nhân loại kiếm có điểm đặc biệt, hắn tự hồ là lĩnh ngộ tới rồi sao trời chi lực. Hoa sắt trầm rãi nhắm lại đại trương khẩu khí, nó biểu tình có điểm mỏi mệt. Nhưng này cách nói, lại càng lệnh hà Lao không dám tin tưởng Sao trời chi lực là đất hoang nhất thần bí một loại lực lượng, nghe nói là đến từ chính vũ trụ hồng hoang. Chỉ có chém giết tinh thú, mới có thể ở tinh thú trên người hấp thu đến một vài. Nhưng là tinh thú đều sinh hoạt ở vũ trụ sao trời, hành tung mở mịt không chừng. Hắn một ngũ phẩm sơ dai khí giả, như thế nào thượng vũ trụ đi chém giết tinh thú? Này không phải nói dẫn sao. Nói nữa, nhân loại hưu hạn thọ mệnh ở kê bãi, sao có thể cùng tu luyện mấy ngàn năm hoa sát so sánh với Chẳng sợ lĩnh ngộ một chút sao trời chi lực lại có thể thế nào? Thức hải cảnh giới trên lệch chính là vô pháp vượt qua hồng câu. Qua thức thái quá đến cực điểm. Hoa sắc mặc kệ Hà lao đổi tới đổi lui sắc mặt, nó một lần nữa biến trở về lười biếng bộ dáng, hướng hoàng kim trên giấy một bò, tựa như một chương mở ra diễm lệ hoa bánh, không sao cả, dù sao ngươi ta nhất định phải chết ra tại đây bí cảnh, sớm chết vắng chết, không đều phải chết. Nếu không phải sợ ta chết trước, lưu ngươi một con cá tại đây không thấy ánh mặt trời cô trong thành? Ngươi sẽ khóc nhẹ, ta mới sẽ không đỉnh khối này thối giữa xấu xí thân thể sống tạm hậu thế. Phải biết rằng, năm đó ta, chính là đất hoang đệ nhất Mỹ Nam A. Dứt lời, hoa sắt lại vô tâm không phổi Nga ha hà nở nụ cười. Nói bậy, ai sẽ khóc nhẹ? Ngươi có liêm sỉ một chút biết không? Hà Lao tức khắc nóng nảy. Hắn vừa thấy hoa sắt này phúc lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng liền tới khí, cho nên, đây là ngươi che lại không nói lý do. Tuy rằng Hà lão vẫn luôn đem Hoa Sắt trở thành đối thủ cạnh tranh, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, đã từng đối chọi gay gắt đã sớm đang không ngừng đi tới năm tháng, diễn biến thành một loại phức tạp thưởng thức lẫn nhau. Hán Nội Tâm vẫn là hy vọng Hoa Sắt có thể đại biểu sa tộc bộ lạc, vĩnh viên tồn tại đi xuống. Hoa Sắt không sao cả kích động một chút xúc tu, nhìn chính mình xúc tu tự do tự tại ở trong nước biển lay động. Mới chậm rãi nói, ta không có che lại không nói, chỉ là ngươi quá sơ ý không có phát hiện mà thôi. Nói nữa Dù sao kia nhân loại sớm tại ta nọc độc dưới biến thành một khối xương khô. Thậm chí liền kia đem cổ quái đại kiếm, cũng ăn mòn thành một đống phế liệu, không đề cập tới cũng thế. Nói nói nó lại đem chính mình xúc tu giống bàn trải giống nhau triển khai, "Mỹ rượu thưởng thức, ta sở dĩ cùng ngươi giảng nhiều như vậy, cũng chỉ là tưởng nói cho ngươi, không cần xem thường bất kỳ nhân loại nào, ta lúc trước, không phải thiếu chút nữa ở lật thuyền trong ngương sao?" Hà lão, Lô Hoa sắc ngáp một cái, hơ thối người trên mặt, lộ ra một tia buồn ngủ biểu tình. Nó tơ máu dày đặc đồng tử chậm dai chuyển động đến Hà Lao suy yếu hồn thể thượng. Nhàn nhạt nói, ta mệt mỏi, tối hôm qua giúp ngươi giám thị cả một đêm tiểu nhân loại, hiện tại nên ngủ. dư lại chính ngươi đến đây đi. Hà Lao, mắt thấy bình đạm cốt chuyện liền phải đi qua, ta thực cảm tạ bồi ta đến nay người đọc, cảm ơn các ngươi. Sáng nay ta vừa tỉnh, kết quả thấy được có cái người đọc cư nhiên cho ta đầu 204 đề cử phiếu. Ta tức khắc người đều tròn váng, đây là cái gì thần tiên đại lão A thỉnh nhận lấy ta đầu gối. Trưng 39, Hoang dã Thế Giới chương 39, Hoang dã Thế Giới Bị một phen dỉ xét loang lổ đến phẳng phất tùy thời sẽ hủ hóa đại kiếm, mang theo ở trên mặt biển bay nhanh, hình ảnh này nhiều ít có một chút tiêu sái cùng huyền huyễn. Đương nhiên, muốn xem nhẹ rất tiên linh đã biến thành màu gan heo sắc mặt vậy cảng hoàn mỹ. Bệnh sợ độ cao biển sâu sợ hai trứng đồng thời ra trận, tiên linh cảm giác nàng sẽ tại hạ một giây bởi vì cơ tim tắc nghẽn mà đi thế. Càng thêm đang sợ chính là, này kiếm xe cẩu không vi phạm bay lên tới thời điểm giống uống say rượu dường như, không đứng chắc không nói, còn lung lay. Tiên linh tận mắt nhìn thấy đến từ nó trên người rất xuống mấy khối rỉ sắt thiết tra, rơi xuống đến trong biển, dẫn tới trong biển sinh vật một mảnh cúp đoạn. Kia quần quật sinh vật biển, mỗi người đều khoác diễm lệ ngoại da lớn lên hình thù kỳ quái, có thậm chí còn đỉnh giống như da thu đầu, lệnh người nhìn thấy ghê người. Càng thêm đang sợ chính là, còn có sinh vật biển nghe thấy được tiên linh trên người sở phát ra mùi máu tươi, liên tiếp nhảy ra mặt biển. Hung thần ác sát muốn cắn nàng mấy khẩu. Sâm Bạch răng nhọn khép mở gian, có thể nhìn đến chúng nó màu đỏ tươi hiết hầu, Lệ Tiên Linh cảm xúc lần nữa hỏng mất. Nàng rất sợ hãi này kiếm sẽ lang đường một chút ngã xuống a. Càng sợ kia trong biển đồ vật thiên phú dị bẩm nhảy ra mặt biển hơn 10m, cắn được nàng. Cảm xúc lặp lại ở chịu đựng dày vo, Lệ Tiên Linh đôi mắt một mảnh đỏ bừng, nàng thật sự rất muốn khóc. Nàng vì cái gì liền như vậy xui xẻo? Mới xuyên qua lại đây mấy ngày a. Tính toán đâu ra đấy còn không có 10 ngày. Không phải đang đảo vong trên đường chính là ở bị đuổi giết trên đường. Hiện tại càng xui xẻo, cư nhiên bị một fan sắp sống thọ và chết tại nhà đại kiếm cấp bắc góc. Quả thực là buồn cười, vỡ vẩn đến cực điểm. Có lẽ là tiên linh cảm xúc quá hăng mất, nàng căn bản là không có chú ý tới, xung quanh hoàn cảnh từ âm u dần dần trở nên sáng ngời. Nàng chỉ cảm thấy thời gian phá lệ dài lâu, giống như bay một thế kỷ lâu như vậy. Bảo trì một động tác ghé vào rỉ xét loang lổ đại trên thân kiếm, thời gian lâu rồi có điểm ngược buồn. Tiên Linh không tự chủ được thật cẩn thận hoạt động một chút thân thể. Đột nhiên nàng thấy được mặt biển thượng có chính mình nhỏ một chút giống nhau bóng dáng. Nay lại núi sâu, không có ánh mặt trời chiếu xạ, như thế nào sẽ có bóng dáng? Quan trọng nhất chính là, bên hai trừ bỏ thanh thủy sóng biển chi âm ngoại, cư nhiên còn pha một ít dã thú gào giống. Thẳng đến lỗ thai rõ ràng nghe được thác nước cỏ rửa dòng nước thanh âm, Tiên Linh mới đột nhiên từ hỏng mất cảm xúc chung bừng tỉnh, vội ngẩn đầu lên. Sau đó nàng liền thấy được cực kỳ chấn động một màn. Chỉ thấy mây mù lượn lớn nơi xa, đứng lặng một đạo lệch trời huyền nhai, kia huyền nhai tựa như bị người dùng dịu trảm khai dường như, trình vê tự hình, một vòng như máu hoàng hôn treo ở vệ tự trung gian, vì này nhiễm một tầng lừng lây huyết hồng. Từ Cửu Thiên buông góc rơi xuống thác nước giống như một cái tức giận màu bạc cự lòng, từ trên vách núi manh phát mà xuống, sau đó rầm rập cọ rửa đến trong biển, phát nổi lên một mảnh lại một mảnh bọt nước. Thật nhỏ bọt nước nơi xa xem trình xương mù trạng, đem khắp huyền đều bao phủ ở mây mù lượn lờ bên trong. Này giống như tiên cảnh một màn, lệ tiên linh nhịn không được từ đại trên thân kiếm bỏ lên, nàng ngửa đầu, tầm mắt theo thác nước một đường chiều thượng Sau đó nàng hít hả một hơi. Chỉ thấy huyền ngai phía trên cư nhiên còn có lớn hơn nữa sơn. Nàn nham vạn hát, một tầng điệp một tầng, thẳng tận trời cao. Tiên linh chuyển động cổ, không chỉ có là nàng phía trên, còn có nàng tả phương, bên phải, phía sau. Nơi nhìn đến, nơi nơi đều là núi non trung điệp, một sơn so một núi cao, căn bản nhìn không tới đỉnh kia bị mây mù sở che đậy nơi xa, thậm chí cũng có xanh ngắt cắt hình, tựa như tranh thủy mặc dường như, nhẹ nhàng nhật nhạt phát họa tiêu tiêu xái xái miêu tả, căn bản là nhìn không tới giới hạn. Tiên linh trước nay đều không có gặp qua như vậy kỳ lạ địa lý kết cấu, tráng lệ to lớn, điêu luyện sắc sảo Có sơn, có hải, có hoàng hôn. Cho nên, nàng, đây là rời đi thế giới ngầm Tiên linh tim đập đống nhiên bắt đầu nhanh hơn, nếu phía trước, nàng kiên trì ở hắc gám trong sơn động 43. Mà không phải quyết đoán tiến vào hồ nước Như vậy Mặc dù nàng tới trung điểm Cuối cùng tạp khai sơn thể Cũng sẽ bị vô tận hải vực sở cản lại Nàng thật sự không nghĩ tới Liên miên không giấc núi lớn dưới Cư nhiên sẽ liên tiếp theo một mảnh mở mang hải vực Cùng phong sốc lên tiên linh tóc ái Đem nàng sóng vai tóc ngắn thổi đến nhị sau Lộ ra nàng no đủ cái chán Nàng ngốc ngốc nhìn chăm chú dây núi trung điểm Trong gió phản phất đưa tới bên trong các loại động vật kêu to Có quen thuộc cũng có không quen thuộc Ngáy mắt liền đem tiên linh hỏng mất cảm xúc sở đánh tan, sau đó bậc lửa thượng kích động phá hoa. Thiết kiếm còn ở lung lay chạy như bay, hai bờ sông phong cảnh một đường ở lùi lại. Tiên linh đơn giản ở thiết kiếm thượng đứng lên. Giờ khác này nàng quên mất biển sâu sở mang đến sợ hãi, nàng dùng tham lam ánh mắt cẩn thận miêu tả thế giới này. Nàng nhìn đến một đám như là rực long giống nhau điểu xếp thành người tự hình, hướng tới thác nước tay lái toàn mà đi. Còn thấy được một đầu đứng lên so cổ thụ còn muốn cao gấu đen thật cẩn thận đi đào một cái to lớn tổ chim. Một con trường thật dài cổ, cả người bao chùm dày đặc vân giáp khổng lồ sinh vật, từ rậm rạp rừng cây giò ra đầu, túm ăn tán cây đỉnh cao nhất nút diệp. Hình như là cảm nhận được tiên linh tâm mắt, nó quay đầu, sau đó như hắc rượu thạch đôi mắt tò mò đối thượng tiên linh cứng đờ gương mặt. Thiết kiếm trở tiên linh ở mặt biển phong thả chạy như bay, kia khổng lồ sinh vật liền một bên nhai lá cây, một bên bình tĩnh thần sắc. Nhìn theo nàng dần dần đi xa. dây tiếp theo, lại một đầu dương đầu xứng hiệu, bối sinh gai xương sinh vật xâm nhập tiên linh tầm mắt. Tiên linh không khỏi mở to hai mắt nhìn, thiên, nó thật sự là quá cao, che trời cổ mục cư nhiên chỉ cập nó phần eo. Lại xem bên kia, tiên linh nhìn không chấp mắt nhìn chầm chầm thế giới này sinh vật, thật sự liền giống như kia thượng cổ mãng hoang ghi lại cự thú, lệ người vọng chi sinh ra sợ hãi. Nhưng tùy theo, cũng có tình cảm mãnh liệt mê ngông cảm giác Tiên linh trước nay đều không có nghĩ tới, nàng sẽ như thế gần gũi quan sát đến loại này chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong thế giới. Nàng long dạ, đông nhiên trở nên trống trải, có loại nhiệt huyết sông thẳng tâm trí, làm nàng nắm tay không tự chủ được tích cóc gần. Ông oang, thật lớn nổ vang ở nơi xa vang lên, tiên linh không cấm quay đầu đi xem, sau đó liền thấy được một con thâm tử sắc thật lớn bọ ngựa, từ rậm rạp rừng cây một hướng dựng lên. Nó hơi mỏng cánh chim ở hoàng hôn chiếu rọi xuống giống như một tầng rực rỡ lung linh trong suốt lá vàng giấy. Mỹ đến làm người lòng say, nhưng nó kia hai cái thật lớn khảm đau, múa may chi gian, lại lệnh nhân tâm sinh sợ hãi. Đáng tiếc dây tiếp theo, dương dầm đột nhiên bắn ra một đạo lấp lánh sáng lên thô to bạch ti, sau đó bay nhanh dính ở bọ ngựa cánh. Bọ ngựa ở không trung kịch liệt dãy rua, vô số xung xuê cảnh lá ở nó cánh trụ động hạ, biến thành một đống màu xanh lục cho bụi. Nhưng mà không thay đổi được gì, bạch ti càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều, không một hồi công phu liền đem nó chặt chẽ triển thành một cái kén động. Chỉ thấy này ti không thấy này hình quái vật khổng lồ, chậm rãi từ rầm rạp rừng cây hiện ra nguyên hình. Thấy rõ kia quái vật bề ngoài, tiên linh mạch phía sau lưng chợt lạnh, thiếu chút nữa liền không ổn định thân hình trực tiếp rớt vào trong biển. Chỉ thấy đó là một con trường giữ tợn người mặt to lớn khó nén, kia mặt đã không thể dùng khủng bố tới hình dung, quả thực so vết nước nữ còn đáng sợ. Lông tóc tràn đầy không nói, còn răng nhọn sắc bén đan xen, kia chỉnh thể một loạt vô đồng tử trong trắng mắt, quả thực có thể đem người linh hồn cấp nhìn chằm chằm ra tới. Tiên linh mới nhìn chầm chầm nhìn một hồi liền hít thở không thông, trong lòng kia cổ mênh ngông nhiệt huyết chi hỏa, tựa như gặp một chấu nước lạnh, phụt một chút tới diệt. Loại này nhìn sẽ làm người làm ác mộng đáng sợ sinh vật, cho dù cho nàng thần khí, nàng cũng không nghĩ đi treo trọng, trời biết nhân cách hóa sinh vật, thoạt nhìn là cỡ nào quỷ dị. Quả thực làm người thăng không dậy nổi chút nào chống cự tri tâm. con hảo hai bờ sông dãy núi ly nàng đủ xa, mà nàng cũng thật sự là quá mức tiểu xảo, làm cự thú nhóm nhất không nổi săn thú hương thú Bằng không nàng bảo đảm, nàng sống không quá 10 giây. Không sai, đây là một chương phong cảnh. Chương 40, kéo tơ luật kén. Chương 40, kéo tơ luật kén. Trở lại trong thành Hà Lão, phát hiện cư dân khu một mảnh đổ nát thê lương chi hốn độn cảnh tượng. Đoạn ngói tàn gạch trồng chất như núi không nói, nhân loại kia tiểu nữ hoa cư nhiên cũng không thấy. Hà Lão một đường truy tung, nhưng mà cũng không bất luận cái gì thu hoạch. Đến tổt cùng là ai tại như vậy đoạn thời gian nội bắt cóc nhân loại tiểu nữ hoa. Chẳng lẽ này trong thành còn tàn lưu nhân loại dư nghiệt? Không có khả năng. Cái này ý tưởng vừa mới dâng lên đã bị hà lao cấp hung hăng áp chế đi xuống, chứ không nói này trong thành không có bất luận cái gì sinh vật có thể thoát được quá hoa sắt thân thức, cho dù có, này nguy cơ tứ phía mình mang hải vực cũng không phải nói tiến vào là có thể tiến vào. Duy nhất khả năng chỉ có. Nghĩ đến hoa sắt vừa mới nằm ở hoàng kim trên giấy phá lệ cùng hắn đỉnh đặc mà nói bộ dáng, hà lao sắc mặt tức khắc trở nên một mảnh xanh mét. Hắn không cấm tiêu hao hồn chủ trương gắng sức thực hiện động liên hệ hoa sát, phẫn nộ khiến cho hắn hồn phách trở nên minh diệt không chừng. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không phải cùng ngươi đã nói, này nhân loại không thể ăn sao. hiển nhiên này không phải lần đầu tiên. Nhưng mà, lần này thật đúng là không phải hoa sát làm, mới vừa chìm vào giấc ngủ Trung hoa sát bị bừng tỉnh, toàn bộ hư thối người mặt có vẻ phá lệ âm trầm. Nói nhưng không có hà lão hảo tính tình sẽ áp lực chính mình phẫn nộ, trực tiếp quái thanh quái khí Nga ha cười nói Ha ha ha, kia tiểu nhân loại chết lạp. Thi thể ở đâu đâu? Ta làm ta bọn hài nhi đi khuân vác lại đây, ta thật đúng là thật lâu đều không có ăn đến nhân loại mỹ vị." Dứt lời nó vươn màu đỏ tươi đầu lưới liếm một vòng bên môi nùng màu vàng chất lỏng, phát ra hút lưu thanh âm. Thanh âm kia chuyển tới Hà lão Lô thai, làm hắn một trận vô ngữ. Hà lão ý thức được chính mình trách toán hoa sát, vội vàng nói một tiếng kiếm. Các đức cùng hoa sắt liên hệ, Hà lão càng thêm cẩn thận quan sát đến phế tích rất nhỏ nhánh cuối dấu vết. Sau đó còn rốt cuộc bị hắn tìm được rồi không giống bình thường địa phương. Một tiểu khối loang lổ dì sắt thiết khối. Nắm lấy trong tay dì sắt khối, hà lão lâm vào trầm tư trung. Nửa ngày, hắn đột nhiên đôi tay hợp ý, năm ngón tay làm ra phức tạp động tác, không quá một hồi, cư nhiên hoàng nguyên một chút đại chiến tình cảnh. Nhưng mà mơ hồ tình cảnh lại làm hà lão biểu tình càng thêm nghi hoặc, đại kiếm. Này đột nhiên xâm nhập tầm mắt nghệ mặt người thân quái vật, quả thực lệnh tiên linh sống lưng lệnh cả người cũng lệnh nàng ý thức được phía trước không trôi sắp đặt nhiệt huyết có bao nhiêu buồn cười. Tiên Linh hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi trở lại thiết kiếm thượng, không biết khi nào, phía sau lưng thế nhưng ẩm ướt, gió thổi qua, lạnh căm căm cảm giác. Vì thế Tiên Linh bắt đầu mang theo kính sợ tâm thái đi quan sát thế giới này. Một đường đi tới, quái vật số lượng thật sự là quá nhiều, lệnh Tiên Linh không kịp nhìn, có loại đi vào sơn hải kinh thế giới ảo giác. Càng thêm thái quá chính là, nàng còn thấy được một con như là phượng hoàng giống nhau ngũ thải ban lân điểu. Dừng lại ở huyền nhai vê tự trung gian, đem hồng nhật chắn cái kín mít không nói, còn trụ phủi cánh ở bên trong hí thủy. Nay điều khẩu vị cũng thật trọng a cũng không sợ lao nhanh thác nước đem nó vọt vào trong biển. Tiên linh nhịn không được ở trong đầu Phun tạo, nhưng mà dây tiếp theo, tia điểu đột nhiên từ thác nước xả ra tới một đường dài con dết dường như trùng nhiều chân. Tiên linh Trên thực tế, nếu xem nhẹ rớt này đó hình thủ kỳ quái lệnh người ra đầu tê dại sinh vật, thế giới này là thật sự Mỹ đến làm người lòng say. Bất đồng với Lam Tinh, không có trải qua tỉ mỉ tạo hình thiên nhiên điều luyện sắc xảo, là rõ ràng chính xác nguyên sinh thái chi mỹ. Đã bao la hùng vĩ lại lệnh người kinh ngạc cảm thán. Mỹ lệ phong cảnh tổng có thể làm người vui vẻ thoải mái, tiên linh căng chặt cảm xúc dần dần thả lỏng xuống dưới. Một thả lỏng lại, tiên linh không cấm suy nghĩ phía trước nàng vẫn luôn tưởng không rõ sự tình. Nàng ở bị thiết kiếm đuổi giết thời điểm cầu cứu thanh như vậy đại, quả thực có thể nói là đinh thai nhức óc. Theo đạo lý tôi nói, Hà lão là không có khả năng nghe không được. Chính là, hắn vì cái gì chậm chạp không xuất hiện. Dựa theo hắn cái kia cấp bậc cường giả tới nói, thế lực phạm vi chung hết thể không đều là đều ở trong lòng bàn tay sao. Nói nữa, thành trì dưới biển sâu còn chiếm cứ một đóa tu luyện 5.000 năm cự hoa. Bọn họ mặc cho bằng này đem phá kiếm ở trong thành giảo phong rào vũ. Còn đem nàng mang đi. Hơn nữa này thiết kiếm. Tiên linh nhìn nó một bộ phi hành vô lực, lại sắp trở thành sắc vụn đồng nát bộ dáng. Thật sự là nhìn không ra tới đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại Tóm lại, thật sự là người phi thường tưởng không rõ. Thật sự là không nghĩ ra được, tiên linh cũng không nghĩ ngược đái nào tê bảo, vì thế nàng nhịn không được đi hỏi đại kiếm, ngươi vì cái gì muốn đem ta từ xa tộc bộ thông minh mang ra tới. Theo thiết kiếm phát ra suy yếu ong ong thành. Tiên linh, giống loài bất đồng, ngôn ngữ vô pháp cầu thông. Tiên linh hảo tính tình cấp ra kiến nghị, các ngươi hồn khí không phải có thể ý thức giao lưu sao. Tới, chúng ta thử xem nói, tiên linh liền đem chính mình thần thức ruôi thân mở ra nếm thử cùng Thiết Kiếm giao lưu. Nhưng mà, mới vừa tới gần Thiết Kiếm, Tiên Linh thần thức liền bị công kích mãnh liệt, cái loại này công kích phương thức vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, giống như là một đạo tia chấp thẳng đánh nàng thức Hải, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền quân lính táng dã. Kinh hồn thoáng nhìn chung, nàng phảng phất thấy được vô biên vô hạn hát ám thế giới, cùng với đầy trời kiếm quang, cùng một đôi sát khí lăng người rung đồng Tiên Linh sắc mặt trắng bệ thu hồi thần thức, nàng lớn huyệt thái dương, lần đầu tiên biết Nguyên lai tinh thần lực bị công kích cư nhiên như vậy đâu, giống như là có người cầm điện côn ở ngươi trong đầu quấy dường như. Thiên Linh TT chịu khí lạnh, hối hận, thật hối hận. Cũng quái nàng, điện ảnh xem nhiều, cho rằng thế giới này hồn khí cũng như là phim truyền hình những cái đó thần binh lợi khí, có thể cùng chi giao lưu. Xem ra, nay chỉ là nàng một bên tình nguyện ý tưởng mà thôi, nàng nông hạ này đem phá kiếm, rõ ràng là đem cực kỳ có cá tính, làm theo ý mình kiếm. Quan trọng nhất chính là Nó vẫn là một phen có chủ nhân kiếm. Vừa rồi nàng ngắn ngủi nhìn đến cặp kia sát khí lăng người đôi mắt, nhưng không giống như là hồn khí có thể có được, phỏng chừng là nó chủ nhân các hình. An mệt lúc sau, tiên linh muốn thành thật nhiều, nàng bắt đầu bình tĩnh đi tự hỏi này kiếm vì cái gì muốn hao hết tâm tư đem nàng từ xa tộc bộ lạc lỗ ra tới. Nàng lại có cái gì có thể làm thiết kiếm mơ ước. Phải nói lệnh nó sau lưng chủ nhân mơ ước. Nhưng là tiên linh tưởng phá đầu vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Nàng ở xa tộc bộ lạc căn bản là không có lộ ra một chút ít chỗ đặc biệt. Thiên Linh thử từng dọ̣t từng giọt phân tích trình chuyện mạch lạc. Cuối cùng nàng sởn tóc gãy phát hiện, đáp án chỉ có hai loại. Đệ nhất loại, này thiết kiếm chủ nhân từ nàng ở trong sơn động thời điểm liền bắt đầu theo dõi nàng, hơn nữa phát hiện nàng có sơn hải kinh hệ thống bí mật. Đệ nhị loại, này đem thiết kiếm chủ nhân thủ đoạn thông thiên, có thể cự ly xa quan sát xa tộc bộ lạc, nhìn đến nàng được đến xa tộc bộ lạc bí bảo sau có đoạt lấy chi tâm. Thiên linh bắt đầu kéo tơ lược kén. Đệ nhất đáp án thực mô đã bị nàng tờ ép rớt, nếu kêu thiết kiếm chủ nhân ở sơn động thời điểm liền bắt đầu theo dõi nàng, bằng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đương trường đem nàng ngay tại chỗ giết, sau đó đoạt được tỉnh linh quả hoặc là sơn hải kinh, là không cần phải vòng đi vòng lại một vòng lại đến bắt cóc nàng. Như vậy, duy nhất đáp án chỉ còn lại có đệ nhị loại. Hoặc là thiết kiếm chủ nhân là hướng về phía trạch tịch đài mà đến, hoặc là chính là bởi vì sa tộc bộ lạc tín vật Mặc kệ nào một loại nguyên nhân, kết cục đều là tiên linh sở nhận không nổi. Như vậy thử chạy trốn. Tiên linh túi đầu đi quan sát nước biển, sau đó nàng tuyệt vọng phát hiện, nước biển là khôi phục thanh triệt, nhưng là... Nơi đó mặt bơi lội sinh vật, vừa thấy liền không phải thực dễ chọc bộ dáng. Xem kia toàn thân trường đen tuyển gai nhọn, hơn 10 mét lớn lên đại hình loại cá, nhảy xuống đi nàng còn có thể mạng sống sao. Lại xem bên kia, rối thân mở ra giống chỉ to lớn con rơi dường như, còn trường một loạt đôi mắt. Miệng lại trường lại bén nhọn tuyệt đối có thể chọc chết một chuỗi người sinh vật. Nói cho nàng đó là cá. Nàng đánh chết đều không tin. Thực rõ ràng, này biển sâu bên trong sinh vật xem ngoại hình liền không phải ăn chay. Nàng nếu nhảy xuống đi, chính là tặng không một cá thực. Phòng trừng liền lấy máu đều không thấy được, đã bị nuốt vào bong bóng cá. Cảm tạ ni tẩy nữu, cảm tạ quên quên vụn bằng bằng Cảm tạ 21 thế giới dân chạy nạn là ta. Cảm tạ đệ nhất cờ năm quân sĩ đánh thưởng. Phi thường cảm tạ. Lấy ra tiểu sách vở nhớ thượng chờ tháng sau cho các ngươi thêm càng bộ thượng thiếu hai chương thêmày sông A chương 41 cá mập bộ lạc bí mật chương 41 cá mập bộ lạc bí mật Hà lao thực xác định trong bộ lạc đã không có bất luận cái gì dù đã một khí kia sẽ là ai chẳng lẽ còn có nhân loại ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống tiến vào bộ lạc đột nhiên nghĩ tới cái gì Hà lao thần sắc biến đổi chạy nhanh chiều thủy lao phương hướng đuổi qua đi sa tộc bộ lạc Thủy lao là một cái cực kỳ đặc thù tồn tại. Nơi đó cơ quan so với nhà kho còn muốn phức tạp, bảo hộ kết giới cũng càng vì kiên cố, cho dù tới thượng 10 cái bộ lạc thị tộc hợp lực vây công, cũng vô pháp đem chi pha vỡ. Nhưng, chính là như vậy một cái an toàn đến không có bất luận cái gì nhược điểm địa phương, lại giam giữ một đám sa tộc bộ lạc thứ đầu. Chính là chờ Hà Lao đuổi tới Thủy Lao, nhìn đến bên trong bị giam giữ tộc nhân một cái đều không ít tệ ở nhỏ hẹp phòng lúc sau, Hà Lao lại thật sâu nhăn lại mi Hà lao không đi quản các tộc nhân hận không thể đem hắn hủy đi ăn nhập bụng ánh mắt hắn lệ băng ám kim sắc đồng tử nhất nhất già quét quá từng Trương nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt cuối cùng dừng hình ảnh ở một người tuổi trẻ cá người trên mặt trong tộc khí hồn thiên Phú là đại kiếm khí giả chỉ có hắn mà hắn cũng là đông đảo phản đối tiếng động chung kêu gào đến lợi hại nhất tộc nhân Hà lao cực lực nhìn xuống bực bội cảm xúc hắn nhìn chầm chầm thiếu niên phòng bị khuôn mặt trầm giọng nói người hồn khí đâu A thiếu niên đang muốn mở miệngân trọng ta nói là ai đâu Lai like là đại tộc trưởng lại tới xem chúng ta đột nhiên một đạo Ngh mai Thanh âm đánh gậy thiếu niên sắp buột miệng thốt ra ác độc chi ngôn còn dẫn tới nước gợn hơi hơi nộn nhạo lên Hà lao ánh mắt tùy theo di động một cái nửa bên mặt tàn khuyết cá người tiến vào hắn tầm mắt chỉ thấy kia cá người ăn mặc một thân rách nát khôi giáp cao lớn thân ảnh cuộn tròn ở góc tường có vẻ có điểm câu lũ mà trong tay hành Trinh nắm một phen thật lớn cây búa kia cây búa thượng phụ đầy hàn Quang lấp lánh thứ ở không có ánh sáng âm Vũ thủy lao có vẻ phá lệ dư thợn Cái này cá người là sa tộc bộ lạc tộc lao, kêu phát tích, là phản đối tiếng động khởi xứng người. Hắn đã từng thực lực cùng hà lao không phân cao thấp, cũng là cạnh kỹ tộc trưởng chi vị tốt nhất người được chọn. Đáng tiếc sau lại, ở cùng mặt khác chủng tộc chém giết khi, bị bọn họ cao cấp linh giả thương cập căn cơ, xử chi thực lực đại không bằng từ trước. Mà hắn hiện tại ánh mắt liền cùng vừa rồi thiếu niên giống nhau, phản phất là tôi nọc độc gián độc, lệnh người vọng chi phát lệnh. Phát tích vẫn luôn cảm thấy... Hắn sở dĩ sẽ ở mấu chốt nhất tộc trưởng chi vị tranh cử đêm trước bị thương, là Hà Lao Cô Y An bài bấy dập. Cho nên ở Hà Lao đưa ra một loạt hoang mâu cử chỉ sau, hắn cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Thực hiện nhiên, con hắn cũng thâm chịu này ảnh hưởng, đối Hà Lao tràn ngập khó chịu. Thấy Hà Lao chỉ là nhìn hắn không nói lời nào, phát tích lại châm trọc nói, thế nào? Hiện tại độc trưởng một thành tư vị thực không tồi đi. Đã không có chúng ta này đó phản bác thanh âm, dư lại các tộc nhân hẳn là đều nhậm ngươi sâu xé đi. Ha ha ha dứt lời, hắn điên điên khùng khùng nở nụ cười, hoàn toàn không có chú ý tới hả lao áp lực sắc mặt. Phát tích nhi tử phát y đem phụ thân thống khổ thu hết đáy mắt, vì thế hắn cũng nhịn không được ra tiếng châm chọc nói, nói cái gì phục hưng hải tộc, thật là buồn cười đến cực điểm. Ta trước nay đều không có gặp qua giống ngươi như vậy ác độc tộc trưởng, cư nhiên. Cư nhiên nói nói, phát ý kim sắc con ngươi trở nên một mảnh đỏ bừng. Nghĩ tới những cái đó mất đi tộc nhân, nghĩ tới biến thành biển máu thiên trí Thủy Phát ý liền ngưỡng ngăn không được phất nộ, ngực hắn kịch liệt phật phồng. Hắn thật sự không chế không được chính mình cảm xúc, tưởng hủy diệt cái này ra vẻ đạm bạo, sa tộc bộ lạc, đã từng trí giả. Hình như là bị kéo cảm xúc, rất nhiều cá người ô ô khóc lên, bọn họ không có phát tích phụ tử như vậy kiên cường, trước sau nghĩ phản kháng. Nhưng là nghĩ đến những cái đó ca nguyện hy sinh các tộc nhân, có rất nhiều là bọn họ bạn bè thân thích. Bọn họ cuộc đời này sẽ không còn được gặp lại lẫn nhau, liền bi từ tâm tới. Cá mập tộc đã từng nhất cơ trí trí giả, cũng là bọn họ nhất kính yêu, tín nhiệm nhất tộc trường, không nghĩ tới tàn nhẫn khởi tâm tới, so với ai khác đều tàn nhẫn. Cư nhiên, vì có thể xử ngư tổ thoát vây, hiến tế toàn bộ bộ là ca. Hắn sẽ không sợ bị thần thú phát hiện, ráng xuống thiên kiếp sao. Loại này hành vi, thật sự là quá điên cùng, bọn họ một chút đều không thể lý giải. Vì thế, mỗi một cái cảm xúc xúc động phẫn nộ cá người đứng lên, hắn kích động nói, chúng ta là bị thần thú vứt bỏ chủng tộc. Chỉ có ngươi loại này ý nghĩ kỳ lạ người, mới có thể nghĩ nghịch thiên sửa mệnh. Ngươi cảm thấy hy sinh chúng ta cá mập tộc, ngư tổ là có thể đột phá phong vấn sao? Ta nói cho ngươi, này căn bản chính là không có khả năng. Vĩnh viễn đều không thể. Thần thú sẽ không tha thứ chúng ta. Hà lão lại không để ý tới này, đó không hề ý nghĩa vô năng cùng nộ. Trên thực tế, hắn đã thành công một nửa, nhưng là, này thuộc về sa tộc bộ lạc tối cao bí tân, ở không có thành công phía trước, hắn ai cũng không thể lộ ra. Vì thế hà lao tự động lọc này đó khiển trách thanh âm, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm phát tích, đạm thanh nói, ngươi sở dĩ tranh cử không thượng tộc trưởng chi vị, là ngươi nhất ý cô hành, cũng không nghe theo khuyên giải an ủi kết quả. Thực lực cũng không đại biểu toàn bộ, mặc dù ngươi thủ đoạn thông thiên, nhưng này cũng không thể đại biểu cho ngươi có thể dẫn theo bộ lạc đi hướng đỉnh. Ta không nghĩ tới ngươi tại đây thủy lao bên trong nghĩ lại nhiều năm như vậy, vẫn là không rõ, thậm chí còn nhập ma trướng. Ta phi. Phát tích nhi tử phát y cái thứ nhất nhảy ra tới, hắn một ngụm đàm phun ở Hà Lao trên mặt, còn dẫn theo bộ lạc đi hướng đỉnh. Tộc nhân đều bị ngươi giết sát, hiến tế hiến tế, ngươi còn có cái gì ra mặt cùng chúng ta xả cái gì đỉnh. Cái gọi là đỉnh, chính là biến thành một tòa tử thành sao. Ta đã sớm biết ngươi là một cái âm hiểm xảo trá đồ đệ, cả ngày mang ôn hòa có lễ trí giả mặt nạ ngươi có mệt hay không. Đáng giận các tộc nhân còn tin ngươi, phục ngươi, tình nguyện đi chịu chết nói. Đầu đại nước mắt từ phát ý đỏ như máu hốc mắt lăn xuống xuống dưới. Hà lao hít sâu một hơi, hắn nhìn xuống trong lòng bực bội, trầm giọng nói, ta cũng không phải tới tìm các ngươi sinh uy, nói cho ta, phát ý hồn khí đi đâu. Phát ý mặt nháy mắt bạo hồng, ai đều biết, đây là hắn nhẫn mại đã tới cực hạn phản ứng. Nhưng hắn mẫu thân lại đem hắn chặt trẻ hộ ở phía sau, nàng không nghĩ nhi tử lại đi chọc giận tộc trưởng, tộc trưởng hiện tại sắc mặt âm trầm đến dò người. Vì thế phát ý mẫu thân dưng dưng khẩn cầu nói ta nhi tử hồn khí vẫn luôn đều ở trong cơ thể, chưa bao giờ ra khỏi vỏ quá. Tộc trường đại nhân, câu ngài không cần lấy loại lý do này tới thương tổn ta nhi tử. hắn thân thể cảnh giới đã ngã xuống đến tứ phẩm, hồn khí là trăm triệu không có khả năng ly thể gây sóng gió. Hà Lao tập trung nhìn vào, quả nhiên, phát ý cảnh giới ngã xuống đến lợi hại, căn bản không có khả năng sử dụng đến động kia đem sắt vụn đồng nát. Kia đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ? Nghĩ đến cái gì? Hà lao sắc mặt há ngăn là biến thành màu đen, quả thực là trực tiếp kết băng. Hắn không nghĩ tới, hoa sắc hôm nay mới cùng hắn nhắc tới nhân loại kia, hắn liền ra tới gây sóng gió. Sớm biết như thế, nên đem hắn thi cốt nghiền xương thành cho, mà không phải ném vào thiền chỉ trong nước uy giận trùng. Xem ra, hoa sắc nói không sai nhân loại kia thật sự thực đặc biệt, bị ăn mòn thành một khối xương khô cư nhiên còn chưa có chết. Tưởng tượng đến, như vậy một cái đáng sợ nhân loại mang đi hắn lựa chọn truyền tin người. Hà Lão liền có loại cảm giác không rét mà run. Giống như có cái gì ở thoát ly hắn khống chế, cùng hắn ý tưởng đi ngược lại. Không được. Chuyện này nhất định phải đi tìm hoa sắt cùng nhau bàn bạc kỹ hơn. Như cũng là trải chăn cốt truyện một chương. Vì về sau cốt truyện Mai Phục phục Bút, tuy rằng minh bạch rất nhiều người đọc không thích loại này trải chăn nhiều văn, nhưng là vẫn là đầu thiết đi viết. Chương sau bắt đầu, cá mập bộ lạc cốt truyện liền ít đi. Phục Bút lưu trữ về sau dùng. Chương 42, U Linh sinh vật. Trường 42, U Linh sinh vật. Nhìn trong biển các loại khủng bố sinh vật, tiên linh phát hiện chính mình trước mắt tình cảnh chính là thất thượng thiệt cá, trừ bỏ ngoan ngoán chịu chói, đạt được một chút kéo dài hơi tàn thời gian, nàng căn bản là làm không được cái gì. Nhưng đôi khi người chính là như vậy, bất động đầu góc thời điểm, còn có thể vô tâm không phổi cho là ngắm cảnh du lịch, một khi càng nghĩ càng thấy ớn đi phân tích sự tình ngon nguồn, liền ngồi lập khó ăn, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vỏ. Tiên linh không biết, chờ đợi nàng Sẽ là như thế nào vận mệnh, nàng trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt. Tiên linh đang ngồi lập kho an, đột nhiên thiết kiếm phi phi giống như thả neo, không chỉ có tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát một cái lào đảo, thiếu chút nữa đem tiên linh ném vào trong biển. Tiên linh hoàng sợ, vội vàng ổn định thân hình, cùng sử dụng đôi tay gắt gao cầm chua kiếm. Kinh hồn chưa định chung, khỏe mắt dư quang đột nhiên ngó tới rồi mặt biển, sau đó tiên linh thân thể cứng lại rồi. Chỉ thấy mặt biển thượng có một cái đỏ như máu giống khoác hú linh áo ngoài sinh vật. Nó chính ha to miệng, dùng một cái tế phùng dường như hai mắt tham lam ngẩn đầu nhìn nàng. Có lẽ kia ngoạn ý là đang chờ đợi miễn phí mỹ thực, có lẽ là thiết kiếm lay động tần suất khiến cho nó hứng thú. Nói ngắn lại, nó có nóng lòng muốn thử muốn nhảy ra mặt nước công kích tư thế. Thiết kiếm giống như cũng chú ý tới, nó nuôn nóng đến muốn phi đến càng cao, lại quên mất trên người có cái hành khách. Chỉ thấy nó trực tiếp thẳng tắp, hưu một chút, bay lên Tiên Linh không nghĩ tới thiết kiếm còn có này ép thao tác, nàng một chút không chào ổn, thiếu chút nữa liền hoạt vào trong biển. Thấy thế, trong biển lũ linh sinh vật thực hưng phấn, tế phùng giống nhau đôi mắt nháy mắt mở to mở ra, lộ ra thị huyết hồng mang. Tiên Linh sợ tới mức gan nước hồn phi, nàng thủ tốc cùng sử dụng ôm chặt lấy thiết kiếm, liền trên người bị cắt ra miệng vết thương cũng không nhận thấy được. Ông thiết kiếm phát ra mỏng manh run minh thành. Tiên Linh đều mau khóc, trong miệng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, "Ta cầu ngươi kiếm lại ca, đừng hiện tại rất dây xích không?" Ngươi nhìn đến phía dưới cái kia cá sao. Ngã xuống đôi tà cũng chưa mệnh lạc. Ngươi chủ nhân còn chờ ngươi đâu, ngươi trức nghiệp một chút biết không. Ông Long không biết tiên linh câu nào lời nói chọc tới rồi thiết kiếm tiếng lòng, nó cư nhiên tạm dừng một chút, sau đó lại kịch liệt run rảy lên, kia bộ dáng thật giống như ở phát lực giống nhau. Nó lại lung lay mang theo tiên linh bay mấy trăm mễ, nhưng mà nọ mạnh hết đà chính là nỏ mạnh hết đà, cho dù lại như thế nào không căm lòng, năng lượng nó nói không vẫn là không có. Cự quắc màu đỏ ngoại xa như là u linh giống nhau sinh vật, không nhanh không chậm đi theo bọn họ. Phiêu phù ở mặt biển thượng nó, giống như là anh hùng liên minh ma đằng cái kia quỷ ảnh thật mạnh làn ra giống nhau, có cái mũi có mắt, phi thường quỷ dị. Nhìn kỹ, khinh bạc đỏ như máu váy trạng thân thể trung quanh, còn cuộn tròn từng cây vặn vẻo thịt hồng nhạt súpua, chỉnh thể nhìn qua có điểm như là trên váy đường viên hoa, tóm lại, lại kỳ dị lại lệnh người cốt lông tơ dự. Tiên linh mới nhìn chầm chầm nó nhìn vài lần, liền khiến cho mánh liệt không khỏe cảm giác. Càng đáng sợ chính là nàng đem linh lực tụ tập hướng đôi mắt nhìn thoáng qua kia ũ linh sinh vật huyết lượng mặt trên không chỉ có có một loạt dấu chấm hỏi còn có cái đỏ như máu đầu lâu tóm lại phi thường trị kinh tủng thiên Linh nhưng không nghĩ trở thành giá hỏa này bữa tối nhưng là thực rõ ràng thiết kiếm là dựa vào không được mắt thấy thiết kiếm liền phải đình trệ phi hành tiên Linh điên rồi không thể dạy cũng hiểu học xong linh lực ngoại phóng nàng đem sở hữu linh lực đều toàn bộ tụ tập ở trên tay sau đó chiều thiết kiếm chuyển vận mà đi Nhưng chung quy chỉ là như mối bọ biển, tiên linh linh lực cấp bậc thật sự là quá thấp, căn bản là chống đỡ không dậy nổi thiết kiếm tiêu hao. Mắt thấy thiết kiếm loạn choạng loạn choạng, chiều trong biển rơi xuống. Mà kia u linh giống nhau sinh vật đã gấp không chờ nổi mở ra cửa miệng. Mọc đầy gai ngược đỏ tươi đầu lưới, liền kém một tí xíu liền phải thổi quét thượng thiết kiếm. Tiên linh kinh hai muốn chết, nàng đem thân thể còn sót lại sở hữu linh lực đều vận đến trên tay, mạnh mẽ bẻ thiết kiếm, vọng tưởng đem nó hướng lên trên để tốn. Mồ hôi theo cái chán chạy xuống tới rồi trong ánh mắt, lại sáp lại đau, tiên linh căn bản là không dám trước mắt, nhưng mà nàng dùng hết toàn lực, cũng chỉ là chậm lại thiết kiếm hạ truy một chút tốc độ mà thôi. Ông ông cũng may thiết kiếm rõ ràng cũng không cam lòng tiếp thu này vận mệnh, theo tiên linh lực đạo một chút một chút hướng lên trên phi. Mắt thấy lập tức liền phải tới an toàn khoảng cách. Cũng không biết tiên linh là nơi nào hấp dẫn tới rồi kêu ưu linh giống nhau sinh vật, dẫn tới nó phi ăn nàng không thể. Nhìn đến miệng con mồi liền phải bay đi. U linh sinh vật trong miệng phát ra một tiếng quái dị hí, cư nhiên từ dạng xuề ô váy đỏ vươn một cây xúc tua đột nhiên quấn lên tiên linh chân. Chân chựa xúc cảm mang theo một cổ không thể kháng cự trọng lực đem tiên linh đi xuống tún một mảng lớn. Thiết kiếm phát ra ong ong bén nhọn thanh âm. Tiên linh một tay tún chúa kiếm, cắn răng từ nguyệt linh vòng lấy ra mấy cây cá nhà, sau đó mạnh mẽ chiều xúc tua đâm thọc mà đi. Nhưng mà, không có linh lực công kích trọc ở chân chựa xúc tua thượng, đừng nói là xuyên thấu, liền cái miệng vết thương đều chưa từng lưu lại. Có thể nghĩ, này u linh giống nhau sinh vật, phẩm giai muốn so độc xà ngư cao rất nhiều. Vì có thể làm đại kiếm tiếp tục chạy như bay, tiên linh toàn thân đã không có nửa điểm linh lực. U linh sinh vật xúc tua thượng dịch nhảy giống như còn có ăn mòn tác dụng, tiên linh cảm giác chính mình chân đặc biệt đau đặc biệt đau, thậm chí giày thể thao đều tư tư bốc lên khói nhẹ. Xem đại kiếm còn ở tức muốn hộp máu ao ngoang thẳng tề, tiên linh lại đau lại giận, nhịn không được quát, ngươi chém nó a. Lấy ra phía trước chém ta tư thế, hung hăng chém nó. Ao ngoang đều cái quê, thời khắc mấu chốt rất dây xích, nửa điểm dùng đều không có. Tiên linh muốn trọc giận điên rồi, mắt thấy, một người một kiếm liền phải táng thân cá bụng, tiên linh cực độ không cam lòng, nàng nhìn chầm chầm trong biển kia đáng sợ sinh vật, đôi mắt đều đỏ. Nàng không nghĩ tới nàng cách chết cư nhiên là cái dạng này thê thảm. Tiên linh mệnh cũng không gần chỉ là chính mình, nàng mệnh là nàng duy nhất thân nhân lấy chính mình mệnh đổi lấy, nàng không có tư cách đi tìm chết, nàng không có tư cách không hảo hảo tồn tại. Nghĩ đến ca ca chờ đợi cổ vũ ánh mắt, Tiên Linh ánh mắt mạch kiên định lên. Nàng không thể chết được, nàng không muốn chết. Mơ tưởng lấy đi nàng mẹ. Cương đại cầu sinh dục, làm Tiên Linh đầu giống một đài máy tính giống nhau điên cuồng vận chuyển, đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe. Có biện pháp. Chỉ thấy Tiên Linh không cam lòng vẫn nổ ánh mắt đột nhiên trở nên sáng lấp lánh, nàng đột nhiên cao cao dơ lên tay phải, sau đó, kỳ tích một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đại cổ đại cổ bụi đất đá vụn, theo Tiên Linh thủ đoạn chuốt xuống mà xuống. Giống như là đất đá trôi giống nhau, tơ lũa mà lại mãnh liệt tạp và ưu linh sinh vật đại trường cự trong miệng. Nó khả năng trường đến lớn như vậy còn không có gặp qua trường hợp này, đồng nhiên bị uy một miệng một thân đá vụn khối, nóng ốc, sau đó phản xạ có điều kiện khép lại miệng. Lộc cục, bùi đất đá vụn bị ưu linh sinh vật bị động toàn nuốt vào trong bụng. Đá vụn khối hương vị nói vậy không phải thực hảo, ưu linh sinh vật đầu tiên là đánh cái cách, sau đó phẫn nộ hí lên. Nó đỏ như máu thịt váy cao cao phiêu khởi Vô số căn xúc tua càng là lộn xộn bắt đầu quần ma loạn vũ suy nghĩ muốn đem tiên linh xé cái dập nát. Tiên linh ánh mắt băng lãnh lênh tỏa định trụ u linh sinh vật, lại một cách không gian đá vụn vũ đổ ập xuống chút xuống mà xuống, không, không thương tổn con số không ngừng ở tiên linh trước mắt nhảy lên. Hỗn loạn chung, kéo túm tiên linh kia căn xúc tua đã sớm không biết ném đi nơi nào. Thấy hai không gian ô vương đá vụn khối đi xuống, này ngoạn ý còn nhảy nhảy suy nghĩ muốn nhảy ra mặt biển, tiên linh đơn giản đem không gian vòng tay sở hữu các đá đều tạm đi xuống. Nặng nghe ầm ầm ầm vang lớn không ngừng ở mặt biển vang lên, vô số thủy hoa tiên lên, đập ở tiên linh mặt vô biểu tình trên mặt, ưu linh sinh vật phẫn nộ gào giống tiếng vang triệt hải vực. Một màn này, nhìn qua là tiên linh cao quang thời khắc, nhưng mà tiên linh lại một cái tắt vô vào thiết kiếm thượng, còn phát ngốc làm gì? Chạy nhanh chạy a. Thiết kiếm ong một tiếng, như là như ở trong ngộng mới tỉnh, mang theo tiên linh lại lung lay bay lên. Chương 43: Trang bị sửa chữa thạch. Chương 43: Trang bị sửa chữa thạch lại một lần cùng tử thần gặp thoáng qua, tiên linh thoát lực ghé vào thiết kiếm thượng. Bị u linh sinh vật đuổi giết kinh tâm động phách, làm nàng nhiều ít có điểm hậu chi hậu giấc cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn phía trước bị thiết kiếm đuổi giết thời điểm, nàng vì tránh né sập thạch úc, thu thật nhiều đá vụn khối tiến trong không gian. Không nghĩ tới, này nhất cử động lại cứu nàng mệnh, bằng không nàng vừa rồi tuyệt đối là lạnh lạnh. Mồ hôi lạnh tầm ướt tiên linh rách nát quần áo, lộ ra nàng màu hồng phấn bờ ra, tiên linh mới không đi quản chính mình cảnh xuân chợt tiếp. Nàng giống một cái chết cẩu giống nhau ghé vào thiết kiếm thượng. Thần kinh một thả lỏng lại, cái kia từng bị xúc tua dây dừa qua chân, lại bắt đầu nhảy dựng nhảy dựng đau đớn lên. Tiên Linh xem xét liếc mắt một cái, lập tức không nỡ nhìn thẳng nhắm hai mắt lại. Nàng không nghĩ thừa nhận, này căn đỏ bừng xốp giòn đại hào giam đông, là của nàng. Chân tuy rằng nhìn qua không có thương tổn cập đến gân cốt, nhưng là quá đau. Tiên Linh tưởng, nàng có phải hay không hẳn là đem chứa đựng ở hệ thống kia cuối cùng một viên tinh linh quả, lấy ra tới cứu cứu cấp. Đột nhiên thiết kiếm suy yếu ong ong lên. Nó huyền phù ở không trùng, thân kiếm run lên run lên. Không quá một hồi, cư nhiên thẳng tắp hướng trong biển truy đi. Nghiễm nhiên một bộ rốt cuộc kiên trì không được bộ dáng Tiên linh hoảng sợ, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng sở dĩ tao nộ như vậy xui xẻo sự, còn kém điểm bị trong biển sinh vật kéo xuống nước, là bởi vì thiết kiếm linh lực không đủ. Tiên linh ốc. Cho nên, này sao chỉnh? Đầu óc trải qua quá ngắn ngủi chỗ trống, tiên linh đột nhiên nhớ tới Hệ thống phía trước khen thưởng quá nàng một viên trang bị sửa chữa thạch. Tuy rằng không biết kia rốt cuộc là cái cái gì ngoạn ý, nhưng là từ tên tới xem, sửa chữa một chút này gì xét loang lổ thiết kiếm, hẳn là không thành vấn đề đi. Nay phá thiết kiếm một bức gần đất xa trời bộ ráng, vừa thấy liền kiên trì không được bao lâu, mà trong biển như vậy nhiều đáng sợ sinh vật, một khi ngã xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Mệnh đều sắp không có, tiên linh cũng không đi quản này đại kiếm sau lưng chủ nhân có thể hay không phát hiện nàng kỳ lạ chỗ Thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có thể sống nhất thời là nhất thời. Vì thế tiên linh chạy nhanh từ hệ thống lấy ra trang bị tu luyện thạch. Giây tiếp theo, tiên linh trong tay trống giống nhiều ra một khối nắm tay lớn nhỏ, cả người tản ra hỏa hồng sắc quang mang đá quý. Chỉ thấy này ngoạn ý từ vẻ ngoài xem, rực rỡ lung linh, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Tiên linh đã được đến quá thật nhiều thứ hệ thống khen thưởng đồ vật, mỗi lần đều chất lượng thực hảo. Nhưng là hiện tại không phải đau lòng thời điểm Vì mạng sống, nàng cần thiết đến khăng khái. Vì thế Tiên Linh Lưu Luyến nhìn thoáng qua trong tay trang bị sửa chữa thạch, sau đó không tình nguyện đem nó ấn ở rì xét loang lỗ thiết kiếm thượng. Trang bị sửa chữa thạch hiệu quả phi thường cấp lực, vừa mới dán lên thiết kiếm đầu, nó ngã xuống tốc độ lập tức liền yên lặng. Sửa chữa thạch linh lực mênh mông mà lại kịch liệt, đánh sâu vào đến thiết kiếm ong ong thằng tề, nó không biết đây là gì ngọn ý, kịch liệt dãy rủa lên. Tiên Linh giống cỡi ngựa giống nhau đè lại nổi điên thiết kiếm, ngươi đừng cử động, ta cho ngươi chữa thương cùng phía trước tức muốn hộp máu giống giận liên tục so sánh với, giờ khác này tiên linh thanh âm thật đúng là quá ôn nhu, ôn nhu đến thiết kiếm đều có điểm không thích trứng. Chủ động trả giá của quý, tiên linh đương nhiên sẽ không lại lạnh mặt. Nếu đã làm hạ này quyết định, như vậy liền phải ích lợi lớn nhất hóa, bằng không nàng trang bị sửa chữa thạch thật là bệnh ngủ. Đối mặt địch nhân, tiên linh trước nay đều sẽ không nhân từ nâng tay, nhưng là thực rõ ràng, hiện tại nàng cùng thiết kiếm chính là một cái trên thuyền châu chấu. Nàng không chỉ có không thể đối thiết kiếm thế nào Thậm chí còn muốn hao hết tâm lực đi khôi phục nó thực lực Nhưng là trang bị sửa chữa thạch trả giá Nó cần thiết đến có giá trị Không nói giành được thiết kiếm cảm kích Như thế nào cũng muốn ở tương lai chém giết nàng thời điểm Làm nó nhớ lại này phân ân tình Thủi hạ lưu tình Tiên linh trộm ngắm một chút đại kiếm Thấy nó quả nhiên đình chỉ bất động Vì thế nàng trên mặt làm ra khổ sở biểu tình Không tha nói Đây chính là ta đổ ra truyền vật Ông nội của ta truyền cho cha ta Cha ta trước khi chết lại đem nó giao dư ta ta chính mình vũ khí còn ở nhà phế, luyến tiếp dùng, không nghĩ tới hôm nay lại cho ngươi dùng, cái này kêu ta về sau như thế nào đối mặt chết đi cha nói, tiên linh đôi mắt biến đỏ, một bộ muốn khóc rồi lại cực lực nhịn xuống bộ dáng Nhưng thương tâm là thật sự thương tâm, lại như thế nào nhẫn, nước mắt vẫn là không chế không được quyết đê. Thiết kiếm gặp được quá tiên linh dã ngoại 20, lại kiến thức quá tiên linh dậm chân người đàn bà đánh đá chửi đồng, càng gặp qua nàng không màng hình tượng quỷ khóc sói gào thét trói thai. Nhưng chưa từng thấy quá nàng hai mắt đỏ bừng nếu máu thẳng khóc. Tiên linh bề ngoài phi thường có lửa gắt tính, mềm mại tiểu quyền mau trẻ con phỉ tâm hình mặt, Mai con giống nhau tròn xoe thanh triệt mắt to, hơn nữa phát dục bất lương thân thể, nghiêm nhiên một bức không thành niên tiểu nữ hài bộ dáng. Khóc lên thời điểm kêu càng đến không được, nước mắt giống không cần tiền dường như, nói lưu liền lưu, tích tắc bắn thiết kiếm một thân. Thiết kiếm một sắc thép thẳng kiếm, chém quá vô số đầu người, tắm gọi quá không ít địch nhân máu tươi. Càng là trùng sơn chỗ sâu trong vô số yêu ma quỷ quái trong ngọc hắc kiếm. Nhưng thật đúng là không ở nữ nhân nước mắt tắm xong, vì thế nó ồ mồm phát ra một tiếng ngọc, như là muốn an ủi tiên linh. Nhưng mà dây tiếp theo, tiên linh bàn tay hạ trang bị sửa chữa thạch, đột nhiên bộc phát ra vô cùng lộng lấy màu đỏ quang mang, cường thế đánh ứ sắt thép thẳng kiếm chưa hết ong long chi ngữ. Kia màu đỏ quang mang sông thẳng tận trời, thậm chí so với hoàng hôn còn muốn đoạt mục lóa mắt. Cung đại kiếm ngọc bức không giống nhau, nam nữ sửa chữa thạch tiên linh Thẳng cảm giác một cổ bàng bạc năng lượng theo nàng lòng bàn tay cụ đá, toàn bộ chiều thiết kiếm thua dũng mà đi. Kia thật lớn năng lượng làm tiên linh mấy dục cầm không được trong tay sửa chữa thạch. Nàng đã không rảnh lo biểu diễn xấu hổ khóc diễn, nàng kinh ngạc phát hiện, theo sửa chữa thạch năng lượng càng ngày càng nhỏ bé, loang lổ gì sắt thiết kiếm cư nhiên đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy nó trên người loang lổ gì xét bắt đầu bốc ra, gồ ghề lồi lõm mặt ngoài cũng được đến bỏ thêm vào. Cùng với một tức lại một tức thiện, chữa trị Không một hồi công phu, rách tung toé theo thiết kiếm, cư nhiên kỳ tích khôi phục thành một phen hàn khí bức người tuyệt thế hảo kiếm. Chỉ thấy kia kiếm một mét dài hơn, mười tất tả hữu khoan. Như gương mặt thân kiếm khí lạnh dày đặc, lệ người vọng chi tâm sinh lạnh lẽo. Lại xem mũi kiếm, hàn quang lấp lánh, sắc bén vô cùng, cho là chân chính nhận như thu sương, nào còn có phía trước gì xét loang lổ thái độ. Đương nhiên, nhất dẫn nhân chú mục là nó chúa kiếm, vì một cái huyền sắc khắc hình rồng chi án, văn lẫn tinh tế rắn người linh động, kia lạnh nhạt vô tình dựng đồng, phản phất dây tiếp theo liền sẽ xuống lại, đem địch nhân chém giết với dưới kiếm, nhìn theo thiết kiếm biến hóa, thiên linh chấn động, ta đi, này biến hóa cũng quá lớn đi, rõ ràng thượng một giây là sắt vụ đồng nát, dây tiếp theo liền biến thành thần binh lợi khí, thiết kiếm biến hóa thật sự là quá lớn, quả thực giống như là bị đưa đi hát quốc chỉnh dung quá dường như, này đã không chỉ là rực rơ hẳn lên, quả thực chính là từ đầu tới đuôi thay đổi chua kiếm, Thiên linh tâm lại có rút đau đớn lên, này chứng minh cái gì? Chứng minh hệ thống khen thưởng trang bị sửa chữa thạch thật là tuyệt thế hảo vật. Nhưng là nàng lại lãng phí ở trôi này có lẽ ở không lâu tương lai, còn muốn đuổi theo nàng giết phá trên thân kiếm. Quả thực là phí phạm của trời. Hối hận, thật là hối hận. Nhưng là, lại không thể không làm như vậy, thiên linh trong lòng ngẹn quất, quả thực sắp tràn ra tới. tiên linh chính đau lòng mà lại không cam lòng liều mạng nhìn đại kiếm, đột nhiên ngày đó giết. Cư Nhiên không hề dự triệu phát ra một tiếng thanh thúy kiếm mình. chấn đến tiên linh màng thai ẩm ầm vang lên không nói, còn trở nàng Hưu một chút hướng phía trước đột nhiên lao xuống mà đi. Chữa trị sau thiết kiếm tốc độ đã không thể dùng nhanh như tia chấp tới hình dung, phải nói là tốc độ siêu âm. Liên như vậy trong náy mắt, tiên linh cảm giác bên người nàng sở hữu cảnh vật, tất cả đều biến thành một đạo lưu quang. Mà nàng không chỉ có là người, phản phất liền ngũ tạng lục phủ đều phải bị bay nhanh mà đến phong cấp phân cách thành mảnh nhỏ. Tiên linh một đầu sóng vai tiểu quyển mau toàn bay lên, không đúng, hẳn là toàn bộ ngũ quan đều bay lên, trên thế giới nhất khủng bố tận trời xe bay đều không có như vậy kích thích. Nàng chặt chẽ ôm lấy chôi kiếm giống như là thái kê, túi bắp, nữ vu lần đầu tiên kỵ cây trổi giống nhau a a kêu lên. Kết quả mới vừa mở miệng đã bị rót một miệng gió lạnh, còn kém điểm đem khỏe miệng cấp thổi nước ra. Tiên linh chạy nhanh túi đầu dùng cái hốt đi đối mặt ác ý tràn đầy gió lạnh, nàng nhắm mắt lại bắt đầu chửi lên y ngập kẻ tín. Ngươi làm gì? Ngươi điên lạc. Ngươi đừng như vậy làm ta. Đũa xe không quy phạm, hành khách nước mắt hai hàng ngươi biết không? Nhưng mà dây tiếp theo, một cổ không trọng cảm giác chuyển đến, đại kiếm cư nhiên trở nàng hưu một chút ở không trung vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong. nay đã không chỉ là ngồi không có đai an toàn tàu lượn siêu tốc, quả thực là lấy mệnh ở chơi tạp kia. Tiên linh nghiêm trọng hoài nghi, này ngoạn ý có phải hay không nhìn đến chính mình khôi phục thành tuyệt thế hào kiếm, cho nên vui vẻ cháy hỏng đầu góc Hồn khi đương nhiên là không có đầu góc. Thiên linh bộ mặt vặn bèo nghĩ. Hối hận, thật mẹ nó hối hận. Từ giờ khắc này, tiên linh đem cảm nhận được, cái gì gọi là vác đá nền vào chân mình. Ha ha. Chương 44, cá lớn nuốt cá bé. Chương 44, cá lớn nuốt cá bé. Thiên linh hiện tại phi thường phi thường hối hận, nàng làm chi muốn đi giúp này đại kiếm. Nó điên rồi A tiên linh lửa giận chính càng tích cốc càng cao, đại kiếm đột nhiên đỉnh chỉ bay nhanh. Một lát thiên tĩnh. Làm tiên linh rốt cuộc có thở dốc thời gian, nàng một bên che lại sắp nhảy ra lồng ngực trái tim, một bên mánh liệt ho khan, đang định khôi phục nôn ngự đi mắng đại kiếm. Kêu phát rổ ra hỏa đột nhiên lại nổi điên. Cư nhiên không hề dự triệu tiêu sái nhảy nhót lung tung lên, tiên linh gắt gao bắt lấy chuối kiếm, cảm giác chính mình đang ở cưỡi một đầu trên thế giới nhất liệt mã. Nàng điên rồi, nàng thật sự sắp điên rồi, ta. Tiên linh nhắm mắt lại, cũng không biết đại kiếm đang làm gì, nhưng là theo một lần lại một lần. Có tiết tấu trên dưới múa may. Không chung đột nhiên hạ ấm áp mà lại sền sệt vũ, mưa bụi đầu tiên là tình tế nho nhỏ, tiếp theo, giống như khai áp suối phun, phun tiên linh một thân vẻ mặt. Bên hai chuyển đến tí tách lịch thanh âm. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tanh hôi vị. Tiên linh, nàng không màng cơn lốc cắt đau hai mắt, cứng đờ đem đôi mắt mở một tia tế phủng. Sau đó nàng liền xuyên thấu qua cái kia tế phủng. nhìn đến u lan mặt biển thượng nổi lơ lửng một tầng hơi mỏng thi thể. Kia thi thể tựa như một khối phá váy đỏ giống nhau, theo nước biển qua lại tùy sóng dập dềnh. Tiên linh không dám tin tưởng đột nhiên mở hai mắt. Đại kiếm trở vẻ mặt ngộng bức tiên linh, quay chung quanh u linh sinh vật thi thể dạo qua một vòng, sau đó phát ra hô hô thành thúy kiếm minh thanh. Giống như là khoe ra nó công tích vĩ đại. Phi thường chi tao bảo. U linh sinh vật huyết hồng khinh bạc thi thể, chiếu rọi xanh thảm biển rộng, nhan sắc nhìn qua cư nhiên còn có điểm hài hòa. Chỉ là không một hồi công phu. Khiêu hồng hồng thi thể liền xôn sao một chút phân liệt mở ra, sau đó biến thành từng khối chỉnh tề mà lại đều đều hình tứ phương tiểu thịt khối. Màu đỏ khối rũ biệt giống nhau tiểu khối vông thịt theo sóng biển, phiêu A đạo A, sau đó lan tràn toàn bộ nơi nhìn đến hải vực. Thiên linh. Thiên linh đầu có trong nháy mắt ng ngong. Này tinh vi kỹ thuật sát rau. Nếu cắt ở nhân thân thượng, không dám nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy ớn. Nửa ngày, thiên linh cứng đờ nuốt một ngụm nước miếng, nàng bung ra ôm trụ kiếm tay Nghiến răng nghiến lợi lộ ra một cái miễn cưỡng cười vui Nói, ta thật là Cảm ơn ngươi a Phi thường cảm tạ ngươi có thể vì ta báo thủ Chơi biết, nàng vừa rồi ở không chung Giống cái phá bố giống nhau bị ném tới ném đi Nghĩ nhiều tại chỗ qua đời Không nghĩ tới vừa mở mắt ra Lại thấy được như thế tàn bạo huyết tinh một màn Tiên linh thật sâu đem kia khẩu hít vào phế phủ khí hô ra tới Này cắt tay nghề Không thể trêu vào, không thể trêu vào Ta không thể cùng nó sinh khí Súng bắn chim đổi pháo sau thiết kiếm đã không thể xưng là thiết kiếm, phải nói là thần binh lợi khí càng vì thích hợp. Tiên linh ngồi ở trên thân kiếm, đã không dám lại tùy ý lộn xộn, quá sắc bén, sợ bị thương. Tú một phen thực lực lúc sau, đại kiếm hô hô chiều tiên linh phát ra kiếm minh thanh. Tiên linh nghe không hiểu, nàng ánh mắt còn dừng lại ở trên mặt biển kia khắp nơi phiêu tán khối vương thị thượng. Như vậy cường đại sinh vật a, đại kiếm nói tức liên tức, không mang theo nửa điểm ức gát bẩn thịu không nói, còn muốn tức đến như thế rầu có mỹ cảm. Này không phải ra vai phủ đầu là cái gì? Nàng không nghĩ tới đại kiếm khôi phục thực lực lúc sau, cư nhiên như vậy cần thế, tức đến u linh sinh vật liền thanh âm không kịp phát ra tới liền ngỏng cụ tỏi. Quả thức khủng bố đến cực điểm. Tiên linh đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi có điểm khô giáo, nàng cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nửa ngày, nàng làm bộ dường như không có việc gì run run trên người máu loãng. Đại cảm xúc khôi phục ổn định sau, tiên linh nguyện chuyển đưa ra kiến nghị. Ta kiến nghị ngươi chém giết cử thú khi thỉnh suy xét một chút hành khách càng thụ, người hành khách là cái thực cái sạch sẽ nhân loại, không lớn thích tắm gội máu tươi. Tiên linh này một câu đã là thử, cũng là nàng lời từ đáy lòng. Nhưng mà đại kiếm lại nhìn tiên linh rách tung tué quần áo, không quá lý giải vai long đầu, hô hô. Mang theo nghi hoa quyển chuyển kiếm minh thanh, phản phất là ở cười nhạo tiên linh. Tiên linh cầm lòng không đậu túi đầu, sau đó liền thấy được trên người sâm nhiễm máu tươi, lại hắc, lại hồng, lại phá săn sóc cùng quần jean cùng với kia một con đã ăn mòn thành than cốc dạy thể thao. Thiên linh! Giống như ái sạch sẽ gì đó, thật là cùng nàng tám gậy che đánh không đến cùng nhau, ít nhất có cách xa vạn giảm khoảng cách. Nay đại khái, chính là trong truyền thuyết bị đương trưởng đánh vỡ mặt đi. Hoang dã trong thế giới, biển sâu quái vật xa xa muốn so trên đất bằng nhiều đến nhiều. Liên nay một hồi công phu, ưu linh sinh vật thi thể chung quanh, liền trào ra rất nhiều sinh vật biển. Chúng nó điên rồi dường như một tổ hong vọt tới mặt biển đi lên bị cắt thành tiểu khối vương thì cá, thành thiên nhiên tốt nhất nhị liêu, bởi vì cấp đoạt đồ ăn mà dẫn phát một hồi ác chiến đang ở kịch liệt tiến hành. Thậm chí có chút sinh vật biển còn sẽ phát ra cực kỳ trói hai quỷ dị thanh âm, dẫn tới tiên linh nhịn không được túi đầu chiều trong biển nhìn lại. Sau đó nàng liền cả người cứng đờ. Chỉ thấy tảng lớn màu lam hải vực hiện tại đã bị vựng nhuộm thành đỏ như máu, vô số hình thù kỳ quái sinh vật vụt ra mặt biển cho nhau tàn sát. Trong biển nơi nơi đều phiêu dãng thịt nát mạt, cùng với phiên cái bụng thi thể Bất quy tắc thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cột còn không có lọt vào trong nước đã bị đoạt thực sạch sẽ, rơi dụng nội tạng ở đỏ tươi máu loãng phù phù chầm chậm, lại bị từng chương buồn máu mồm to cấp nuốt vào hầu nói. Trước mắt từng màn là như thế huyết tinh tàn khốc, thế giới này đang ở hướng tiên linh tự mình làm mẫu, cái gì gọi là chân chính cá lớn nuốt cá bé. Dạ dày bộ lại ở sông quận biển gầm, nhưng là tiên linh nhịn xuống nôn mửa dục vọng. Nàng gắt gao nhìn chằm chầm trong biển địa ngục chiến trường. Nàng không cho phép chính mình nhắm mắt lại. Nàng cưỡng bác chính mình cẩn thận đi qua khán. Nàng biết nàng cần thiết đến thích hướng loại này trường hợp. Nếu nàng không có một viên cường đại đến không sợ bất luận cái gì khủng bố chi vật tâm. Nếu nàng vẫn luôn như vậy không có thực lực mềm yếu vô lực đi xuống, nàng căn bản là vô pháp tại đây cá lớn nuốt cá bé trong thế giới sinh tồn. Kỳ thật, cho tới bây giờ, tuy rằng đã trải qua không ít cùng tử thần gặp thoáng qua kinh tâm động hồn sự kiện, nhưng là tiên linh sâu trong nội tâm lại trước sau không có đem chính mình dung nhập thế giới này. Nàng thậm chí còn cảm thấy Nàng có thần bí hệ thống, yêu tú căn cốt, tuyệt hào tư chất, cùng với có thể làm mọi người đỏ mắt thần khí. Nàng đoạt được đến hết hệ, đều là tiểu thuyết vai chính tiêu xứng, nàng cho rằng nàng chỉ cần cầu, sống sót, liền có thể đứng ở thế giới này đỉnh núi. Chính là, này tàn khốc thế giới, lại cho nàng đánh đòn cảnh cáo, không có cùng chi xứng đôi thực lực, nàng có cái gì tư cách tới đắc trí. Đại kiếm tưởng bắt cóc nàng liền bắt cóc nàng, một hồn khí còn như thế nghịch thiên, hướng chi nó chủ nhân. Cưỡng Bách chính mình quan khán một hồi thế giới này cá lớn nuốt cá bé, Tiên Linh từ ban đầu nhìn thấy ghê ngợi, tâm thần run rẩy dữ dội, dần dần trở nên chết lặng tói quen. Nhưng là thực rõ ràng, cùng Tiên Linh cưỡng Bách chính mình đi thích ứng hoàn cảnh bất đồng, đại kiếm rõ ràng là trời sinh hiếu chiến phần tử. Nhìn đến này quần ma loạn vũ hôn loạn trường hợp, nó hưng phấn không thôi, liền trên người dày đặc hàn quang đều biến thành thực chất, phát ra hô hô hô kim loại tiếng động. Mắt thấy đại kiếm lại muốn nóng lòng muốn thử muốn bay đi trong biển băng cá. Tiên linh chạy nhanh gọi lại nó, ngươi không phải muốn mang ta đi gặp ngươi chủ nhân sao? Chạy nhanh đi thôi, thái dương đều phải là sơn, đừng chậm chế thời gian. Tiên linh cảm thấy, nàng tình nguyện đi đối mặt đại kiếm chủ nhân, cũng không cần đi theo này phá kiếm nhập hải đi rào phong rào vũ. Ai biết nó chơi hải thời điểm có thể hay không quên trên người còn chở cái hành khách ra. Hơn nữa, trong biển như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái sinh vật, tùy tuy tiện tiện cắn nàng mấy khẩu, liền ngọn cụ tỏi. Nghĩ đến bị vô số quái vật phanh hình ảnh Tiên Linh liền không giết mà run. Nhưng mà Tiên Linh thật đúng là nhắc nhở đến đại kiếm, chỉ thấy nguyên bản còn nóng lòng muốn thử đại kiếm, đột nhiên cứng đờ ở không trung. Trên chôi kiếm kia long đầu đôi mắt phi thường có linh tính chớp chớp, sau đó ở cùng Tiên Linh ánh mắt tương giao khi, nó lại bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đại kiếm giống một đạo tia chớp dường như nhằm phía phương xa hải vực. Nó tốc độ đã xưa đâu bằng nay, đặc biệt là nó hỏa lực toàn bộ khai hỏa thời điểm, kia phong trì tin điện tốc độ, Tiên Linh liền kêu đều kêu không được liền biến thành chân trời một đạo sao băng. Chương 45, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chương 45, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Tiên linh rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu tự làm bậy không thể sống, nàng rõ ràng chỉ là tưởng ngăn cản đại kiếm nhập hải giảo phong rào vũ, không nghĩ tới lại dọn khởi cục đá tạp đến chính mình chân. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai trên thế giới, còn có loại này chạy như bay tốc độ, phản phất cả người linh hồn đều trôi đi đi ra ngoài, chỉ để lại lỗ trống chết lặng thi thể còn ở kéo dài hơi tàn Không biết qua bao lâu, đại kiếm hình như là đỉnh chỉ chạy như bay. Giống cái mủy sợi trạng giống nhau treo ở đại trên thân kiếm tiên linh, chất lặng nâng lên biến thành cây trổi dường như đầu. Nhìn trước mắt ầm ầm ầm, giống muốn phát sinh sóng thần thác nước, tiên linh. Thác nước bắn ra bọt nước đập ở tiên linh mặt vô biểu tình trên mặt, có điểm đau, nhưng cũng rốt cuộc làm nàng bị cơn lốc sắp thổi hư đầu óc thanh tỉnh một chút. Tiên linh trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, phi thường chi mãnh liệt. Nàng cúi đầu nhìn thẳng trên chuôi kiếm kia đối chớp kim sắt rung Nỗ lực bài trừ một cái cứng đờ mỉm cười, có phải hay không bởi vì vừa rồi ta nói cho ngươi, ta thực cái sạch sẽ, cho nên ngươi dứt khoát mang ta tới tắm rửa một cái. Long đầu lắc lắc đầu, phủ quyết tiên linh thiên chân ý tưởng. Tiên linh! Nàng hít sâu một hơi, cứng đờ xả ra tươi cười, như vậy. Lời nói mới vừa nói ra, tiên linh trong lòng cái kia không tốt ý tưởng liền trở thành sự thật. Chỉ thấy này pha kiếm phát ra một tiếng lươi mát giận mã sung sướng kêu to, sau đó đột nhiên triều thác nước nhất kiếm chát đi vào tựa như con cá vào hải, đại kiếm hưng phấn phát ra một trận lại một trận thanh thúy chứng minh. Mà Tiên Linh lại bị mãnh liệt xông thẳng mà xuống thác nước tạp đến đôi mắt đều không mở ra được, thậm chí còn kém điểm không có thể bắt lấy trôi kiếm rất xuống vạn trượng vực sâu. Thác nước khí thế thực bằng bạc, tựa như rít gào giận lòng, mang theo làm nhân tâm linh chấn động giống giận cùng cường công, nhưng là không hề có ảnh hưởng đến đại kiếm tốc độ, ngược lại là treo ở nó trên người tiểu đáng thương, kinh tâm động phách ở suy diễn các loại ném đông đưa làm Đại kiếm hình như là không biết trên người có cái hành khách dường như, ngảy nhót lung tung không nói, còn mang theo nàng hưu một chút phi vào một cái đen tuyển động. Đem nàng đụng phải cái đầu mạo sao kim không nói, còn đem nàng giống một khối phá bố dường như, bang một chút ném vào trong động Kêu lực đạo, quả thực cùng nàng có thủ không đội trời chung, thiếu chút nữa liền đem nàng vẫn luôn ẩn nuốt ở ngực, muốn phun không phun kia một ngụm lao huyết quăng ngã ra tới. Thiên linh đầu góc chóng váng từ trong động bỏ ngồi dậy. Nàng che lại tựa hồ muốn bế khí kh Không màng trên chán tầm điểm điểm vết máu đại bao, run run rẩy rảy chỉ vào huyền Phu ở không trung thần tuấn dị thường đại kiếm, nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ một, hảo. Ngươi, hảo, đến, thực. Em đi, một khối chân quý sửa chữa thạch quả thực uy vượng tài. Nếu có người muốn hỏi, trên đời này thứ gì trở mặt nhanh nhất? Trước kia tiên linh khả năng sẽ trả lời cậu cùng cha nam, nhưng là hiện tại nàng nhất định sẽ lời lẽ chính đáng trả lời, kiếm. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là nàng hoàn toàn phá vỡ. Từ xuyên qua đến cái này hoang dã thế giới tới nay, tiên linh gặp được khó khăn vô số, cũng kiến thức quá không ít đáng sợ đồ vật, nhưng là cùng này phá kiếm so sánh với, quả thực gặp sư phụ. Nàng rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là chân chính kiếm. Quả thực tiện đến người bắt cuồng. Càng thêm đang giận chính là, tiên linh còn không có hoán quá khí đâu, kia kiếm đột nhiên cao cao dơ lên, nó đầu tiên là chỉ chỉ đèn nhánh thạch động chỗ sâu trong, lại vô vô tiên linh trên trán cái kia phồng lên, đang ở đổ máu cao chốt vót đại bao. Sau đó ở Tiên Linh đau đến sắp tiêu nước mắt thời điểm, phát ra hô hô kiếm minh thanh. Ta. Tiên Linh siết chặt nắm tay, hảo nữ không ăn trước mắt mệt. Nàng phi thường muốn báng nổi, nhưng là thực lực không cho phép. Vì thế Tiên Linh đem kia một ngụm sắp dâng lên mà ra tức giận ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, nàng liệt ra từ thiện mỉm cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là muốn ta đi vào. Trên trôi kiếm long đầu điểm điểm đầu, thật sự là nửa điểm không khách khí. Tiên Linh vươn nàng bị U Linh cá ăn mòn đến xương đỏ vàng và giòn chân. Ngươi xem, ta đều tàn tật đến loại trình độ này, ngươi xác định muốn ta đi vào đi. Nhưng mà đại kiếm lại phi thường không khách khí nhất kiếm vô vào tiên linh thương trên đùi, đem nàng chụp đến một nhảy ba thước cao còn không tính, còn phẫn nộ hô hô kê hình như là ở chỉ trích nàng một chút tiểu thương liền gặp người. Lại không phải nằm liệt, chạy nhanh cấp ra bỏ Tiên linh, tuy rằng thực tức giận, tuy rằng thực không cam lòng, tuy rằng thực không muốn nghe, nhưng là thực lực nó không cho phép tiên linh cự tuyệt. Nén giận lựa chọn khuất phục Không tình nguyện hành tẩu ở trong thạch động, Tiên Linh phát hiện, này thạch động cũng thật không phải giống nhau xu a. Theo nàng từ từ thâm nhập, một cổ như là vế đuốc cờ tạc tanh tươi vị liền ập vào trước mặt. Tiên Linh trước nay đều không có người được quá như vậy xú hương vị, quả thực cay đến người đôi mắt đỏ bừng, mở to đều không mở ra được. Tiên Linh dừng lại bước chân, xoay người đi xem giám sát nàng đại kiếm, rốt cuộc nhịn không được phun táo, ngươi là làm ta đi quật mồ sao? Em đi, như vậy xú. Nhưng mà đại kiếm lại căn bản là không dung Tiên Linh nghi ngờ. Nó cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vung lên kiếm bối liền bang một chút chịu ở tiên linh trên ông Tiên linh. Tiên linh mặt nhanh trong trở nên đỏ bừng, nàng tức giận đến sắp nổ mạnh, nàng trực tiếp chọn còn là không làm. Tiên linh phi thường đầu thiết ngồi sổm trên mặt đất, bắt đầu không nói lý, ta chân đau, đi không đạo. Phía trước đem linh lực đều cho ngươi, ta một đinh điểm linh lực đều không có. Ta sợ hãi, ta không nghĩ đi vào. Hô hô. Đại kiếm nâng lên thân kiếm, sau đó đem mũi kiếm gác ở tiên linh đầu tóc thượng. Tiên linh thần sắc lại phi thường bình tĩnh, ngươi liền tính đem ta tóc đều cạo trọc, ta cũng không đi vào. Trừ phi ngươi đem linh lực trả lại cho ta. Nàng cũng không tin, mất công đem nàng từ xa tộc bộ lạc mang lại đây kiếm, sẽ cho phép nàng lâm thời thay đổi. Không có một đinh điểm linh lực tiên linh, hiện tại chỉ nghĩ kéo. Có thể kéo nhất thời là nhất thời, đương nhiên, nàng chính yếu mục đích, vẫn là hy vọng đại kiếm có thể thỏa mãn nàng yêu cầu, đem nàng linh lực còn cho nàng. Không có linh lực, đợi lát nữa nhìn thấy nó chủ nhân Nàng thậm chí liền chạy trốn cơ hội đều không có. Lấy tiên linh đối đại kiếm kiếm giải, kỳ thật nàng cũng không có ôm quá lớn chờ mong. Nhưng là nếu nàng thật sự cái gì đều không làm, lại không cam lòng. Chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, đại kiếm cư nhiên thật đúng là tại chỗ tự hỏi vài giây. Vài giây qua đi, đại kiếm quay chung quanh tiên linh bay một vòng, hình như là ở cân nhắc nàng trong lời nói thật giả. Chờ xác định tiên linh thật sự nửa điểm linh lực đều không có, nó đột nhiên hưu một chút bay đi tiên Linh Nàng chính mộng bức, đại động chỗ sâu trong đột nhiên truyền đến tỉnh tỉnh ken ken táo bạo tạp vách tường thanh. Làm gì đâu? Tiên Linh rất muốn đứng dậy đi xem, nhưng là nàng mới vừa còn nói dối nói chính mình đi không nổi, hiện tại lại chạy tới, kia không phải tự vào miệng mặt sao? Tuy rằng đại kiếm nhìn qua thực hảo lừa dối, lại không lớn thông minh bộ dáng, nhưng như vậy Vũ Nhục nó chỉ số thông minh, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Vì thế Tiên Linh gắt gao ngồi xổm tại chỗ, tuyệt không hoạt động nửa bước. Không một hồi, đại kiếm đã trở lại. Mũi kiếm thượng còn mang theo đồ vật, một khối cam vàng sắc. Cục đá. Tiên Linh ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngọc thạch, trong miệng hỏi, "Đây là gì?" Đại kiếm đem ngọc thạch ném ở Tiên Linh trước mặt, suýt nữa tạp đến làn mặt. Nó phát ra hô hô run minh thanh, hình như là ở thúc dục Tiên Linh chạy nhanh nhặt lên tới, đường nét mực. Tiên Linh không khách khí đem ngọc thạch nhặt lên, vào tay lạnh lẽo, hơn nữa còn có một cổ khổng lồ linh lực dao động. Tiên Linh kinh ngạc, "Này Đây là nàng trong lòng suy nghĩ kia đồ vật sao. Nàng soát một chút ngẩng đầu lên, đại kiếm cư nhiên có thể đào linh thạch. Nay không phải chỉ có có được linh thạch lực tương tác thải linh giả mới có thể làm sự sao. Hô hô. Đại kiếm thực phiền này nhân loại nét mực, nó lại bắt đầu làm bộ muốn đi cạo nàng tóc. Thiên linh chạy nhanh thu hồi kinh ngạc ánh mắt. Mặc kệ đại kiếm vì cái gì có thể đào linh thạch, dù sao cùng nàng không quan hệ, việc cấp bách vẫn là trước hấp thu linh khí lại nói. Nói thật. Linh thạch linh khí hấp thu lên cảm giác cũng không phải thực hảo, có điểm cuồng bạo, ở kinh mạch hành hướng song thẳng, rất đau, nhưng là tiên linh nhịn đau cảm. Theo linh khí hút vào, hệ thống phi thường làm hết phận sự ở trong đầu bà báo. Chúc mừng ký chủ đạt được màu lam bất phàm phẩm chất linh thạch, huyền thạch, linh thạch sách tranh tự động mở ra, nội dung cụ thể ký chủ có thể đi trước, sơn hải kinh chi linh thạch tiên, xem xét. Xét thấy ký chủ là lần đầu tiên đạt được nên phẩm chất linh thạch, khen thưởng ký chủ mỏ chim hạ quốc ít một. Ký chủ có thể tự do lựa chọn tạm tồn hoặc là lĩnh. Chúc mừng ký chủ hấp thu màu lam cấp bậc linh thạch, huyền thạch, đạt được linh lực 1.00. Thiên Linh. Người da đen dấu chấm hỏi mặt JVG. Linh thạch cũng có xét tranh. Như vậy một tiểu khối linh thạch, cư nhiên cung cấp 1500 điểm linh khí giá trị. Tiên Linh đôi mắt tức khắc sáng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối Huyền Phu ở không trung đại kiếm liệt ra một cái thiên sứ mỉm cười, cũng nhiệt tình nói, kiếm đại ca, à, này ngoạn ý còn có sao? lại cho ta tới mấy khối. Chiếm địch nhân tiện nghi, tiên linh từ trước đến nay đều là không biết xấu hổ không cần ra, mặt mũi gì đó càng là mây bay. Nhưng mà tiên linh trăm triệu không nghĩ tới chính là, tiện nghi không chiếm được, ngược lại là trước ăn đấu tấu. Sách mới kỳ đã không có, đề cử vị không có, khổ sở. Cất chứa không chướng, muốn khóc. Cảm tạ mỗi một cái cho ta đầu vẽ tháng cùng đề cử phiếu thư hữu Các ngươi tên ta đều nhớ rõ hảo rõ ràng, cảm ơn cảm ơn duy trì. Có các ngươi ở, chính là ta viết văn động lực, phi thường cảm tạ. Chương 46, thủy động. Chương 46, thủy động. Hao hết tâm tư cho chính mình nưu được một chút linh khí, tiên linh căn bản là không dám dùng điểm này, linh khí đi xua tan trên trán cái kia đau đớn đại bao, chỉ đem co rút đau đớn chân cấp trị hết. Rốt cuộc, vạn nhất có nguy hiểm, chân đau ảnh hưởng trốn chạy. Tiên linh thật cẩn thận đem linh khí chứa đựng tiến đan điền, sau đó ở đại kiếm bức bách hạ lại lên đường. Cái này động cũng không biết có bao nhiêu sâu. Càng đi đi liền càng xú, cơ hồ tới nhân loại có thể chịu đựng cực hạn. Tiên linh lần đầu tiên biết, mùi hôi nguyên lai cũng có thể bị xưng là vũ khí sinh hóa. Sợ bị xú ngất xỉu đi, tiên linh bị bất đắc dĩ sử dụng một chút linh lực đem chính mình khíu giác cấp che chắn Căng gia đầu đi phía trước đi rồi hơn 10 m tiên linh mới phát hiện, tiêu tanh tửi vị nơi phát ra, cư nhiên là một đống nhìn không ra nguyên hình hư thối thi thể. Thi thể không giống như là nhân loại, đảo như là cái gì linh thú, cuộn tròn thành một đo Thịt cùng xương cốt lạn thành một đống, nhìn quái dò người. Thiên linh lướt qua thi thể lại trong chiều đi. Không một hồi công phu, nàng lại gặp đệ nhị cổ thi thể. nay một khối thi thể muốn so vừa rồi kia cụ thể hình tiểu một chút, cũng như là cái gì linh thú, nhưng là hư thối trình độ quá cao, cụ thể nhìn không ra tới đến tuột cùng là cái gì chủng loại. Kế tiếp, nàng lại gặp đệ tăng cụ, đệ tứ cụ. Nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy thi thể. tiên linh trong lòng dự cảm bất hảo càng sâu, nàng cọ tới cọ lui thực không nghĩ lại tiếp tục đi phía trước. Nhưng là thực rõ ràng, nàng cọ sát lại làm đại kiếm không kiên nhẫn, lần này nó không đe dọa tiên linh phải cho nàng tạo trọng mà là trực tiếp làm bộ chiều nàng cổ chém tới. Không có biện pháp, tiên linh đành phải nhẫn nhục phụ trọng lựa chọn khuất phục Càng đi đi trong động bùn đất liền càng ướt ác, đỉnh thượng còn không ngừng mà tích táp nhỏ nước, không một hồi công phu tiên linh hai chân đã bị lạnh băng nước bùn cấp tập ướt, hành động chi gian, trở nên càng thêm gian năn lên. Tiên linh tưởng tượng đến này trong nước bùn không biết sao nhiều ít cổ thi thể liền cổ họng phát hẳn, càng quan trọng là, động càng đi càng hẹp hỏi, đến cuối cùng chỉ có thể đủ tiên linh bò đi vào. Tiên linh không nghĩ làm chính mình chịu bị khuất, vì thế gõ gõ đại kiếm thân kiếm, ngươi xem, phía trước là tử lộ, ngươi xác định là muốn ta đi vào. Tiên linh phi thường hoài nghi đại kiếm chủ nhân có phải hay không có cái gì cổ quái. Vì cái gì muốn nàng hướng loại này trong thạch động toàn. Đại kiếm lại không để ý tới tiên linh tất tất. Chỉ thấy nó lây ra ở xa tộc bộ lạc phách tiên linh tư thế, cao cao dơ lên, sau đó ở tiên linh không kịp ngăn cản thời điểm, đối với đậu đầu nước chạy thạch động, chính là cực kỳ táo bạo dùng sức một phách. Tức khắc, thạch phá kinh thiên, như phá áp hồng thủy phun trào ra tới, tiên linh đứng mũi chịu xào trở thành cái thứ nhất người bị hại. Chỉ thấy nàng bị một cột thật lớn dòng nước cấp cọ rửa đi ra ngoài. Hồng thủy chi mãnh liệt, căn bản vô pháp dùng thân thể tới ngăn cản, tiên linh giống cái phá hoa hoa giống nhau ở nước lũ phiên cái té ngã. Sắc một miệng xú thủy không nói, còn theo nước lũ không ngừng ra bên ngoài quay cuồng. Mắt thấy đầu liền phải đụng vào vết đá, tiên linh tay mắt lanh lẽ mòi ở một cục đá. Tiên linh ôm cục đá tựa như ôm duy nhất cứu mạng dơm dạng, giờ này khắc này, vô số câu loạn mã tức giận mắng đang ở trong lòng trồng chất. Nhưng rõ ràng lúc này không thích hợp há mổm. Tiên linh nhắm mắt lại nhắm miệng, chờ đợi này cổ như giận long hồng thủy đi xa, nhưng là hồng thủy thật sự là quá hung mánh, vẫn luôn lục tục cọ rửa hơn một giờ không có biện pháp Vì không hít thở không thông, tiên linh đành phải lại bắt đầu lãng phí linh lực phong bế ngũ cảm. Không biết qua bao lâu, dòng nước dần dần trở nên bằng thẳng, tiên linh lúc này mới buông ra cục đá. Thân thể của nàng đã bị phao đến phát nhăn trắng bệnh, thoạt nhìn tựa như mới vừa sống lại chết đối quỷ. Em đi! Thiếu chút nữa đã bị vọt vào trong biển. Này vương bát dê con là thật sự một chút thường thức đều không có A. Tiên linh sắp khí tạc, nàng đứng ở đã tới nàng phần eo trong nước bùn, cam thức nhìn quay đầu lại tới tìm nàng đại kiếm Hít sâu một hơi, lại hút một hơi, nhịn nửa ngày, nàng rốt cuộc đem kia một cổ cực kỳ táo bạo tính tình cấp nhịn đi xuống. Nàng biết, vô năng cuồng nộ là vô dụng, phí lại nhiều miệng lưới, ở đại kiếm trong mắt, nàng cũng chính là một ồn ào nhảy nhót vai hề. Tiên linh nghẹn một cổ khí, ở đại kiếm bức bách hạ lại về tới án phát địa điểm. Đại kiếm chi uy thật không bình thường, ban đầu chỉ có thể cung tiên linh một người bò sát thủy động, hiện tại đã khoát một cái thật lớn khẩu tử, nhu nguồn sáng xuyên thấu qua trơn nhẵn chỗ hồng chết xạ ra tới lốt sáng lên phụ cận hắc ám. Theo càng đi càng gần, thủy động mặt sau truyền đến như có như không dòng nước thanh, đứt quãng, lúc cao lúc thấp, quanh quẩn ở bên hai, mang theo cổ trống vắng thanh thủy cảm. Không hề nghi ngờ chính là, chỗ hổng mặt sau cũng không phải một cái phong bế thế giới. Ở đại kiếm thúc dục hạ tiên linh thật cẩn thận đến gần rồi cửa động, không biết vì cái gì, nàng luôn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, phảng phất bên trong gần nút cái gì hung thần chi vật. Loại cảm giác này phi thường không tốt. Sử Tiên Linh không tự chủ được căng thẳng mỗi một cây thần kinh. Nàng đem linh lực tụ tập hướng đôi mắt, trong chiều nhìn xung quanh. Thủy trong động ánh sáng ngoài ý muốn phi thường sáng ngời, có một tầng hơi mỏng ánh trăng xái lạc xuống dưới, lệnh sở hũ vách đá đều phủ thêm một tầng sáng ngời bóng quang. Hơn nữa, bên trong là trống rỗng, diện tích hình như là có mấy trăm mét vuông như vậy đại, bởi vì cửa động quá tiểu, xem không hoàn toàn, cho nên Tiên Linh cũng không phải thực xác định. Nhưng là lấy trước mắt tới xem, bên trong là an toàn cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái tồn tại. Tiên linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là không biết vì cái gì, căng chặt thần kinh vẫn là thả lỏng không xuống dưới. Đây là một loại đến từ chính nữ nhân giác quan thứ 6, nói không rõ, nhưng là có đôi khi lại ngoài ý muốn thực chuẩn. Thấy tiên linh dừng lại tại chỗ thật lâu bất động, đại kiếm lại bắt đầu thúc dục nàng, bất đắc dĩ, tiên linh lại hướng phía trước đi rồi vài bước. Có được càng vi rộng lớn thị giác lúc sau, tiên linh có khả năng nhìn đến hình ảnh càng vì rõ ràng Cái này thủy động như là thiên nhiên hình thành, lại không giống, nhìn kỹ, đảo như là bị thứ gì đảo giống sân thể, tóm lại cấp tiên linh cảm giác rất kỳ quái. Nàng lại đem ánh mắt triều thượng di động, như nàng sở liệu, ánh mắt cuối, có điểm như là tứ xuyên thiên hô khé đất, cách mặt đất rất xa, thực vật thực dầm dạp. Lúc này hai đợt màu bạc trăng tròn liền treo ở cửa động bên cạnh, chỉ lộ ra nửa bên mặt. Ánh mắt lại di động, kia như có như không dòng nước thanh chính là theo thác nước, sau đó trải qua giảm sóc. Lại rơi vào này thủy trong động Ở dưới ánh trăng, kia nói dòng nước, từ xa nhìn lại, liền giống như một cái màu bạc sợi mỏng mang, phi thường đẹp. Hết thảy hết thảy đều hết sức bình thường, nhưng tiên linh trong lòng cái loại này cảm giác bất an lại càng ngày càng cương liệt. Nàng chậm rãi cúi đầu lại chiều trong nước nhìn lại, sau đó tiên linh cứng lại rồi, trong ngáy mắt, nàng sát mặt trở nên phi thường khó coi. Nhưng đại kiếm cũng không có nhận thấy được, còn chủ động bay về phía trước, thúc dục tiên linh chạy nhanh nhảy xuống đi. Tiên linh lại hít sâu một hơi, sau này dịch một bước, ở đại kiếm chuyển động kiếm đầu khi, nàng không hề nghĩ ngợi quay đầu liền chạy. Kịch liệt tim đập ở trong lồng ngực không ngừng đánh trống gieo họ, tựa hồ có càng lúc càng liệt tư thế. Nàng môi bởi vì quá mức với kinh sợ mà trở nên một kia huyết sắc đều không có, liền luôn luôn thanh tỉnh đầu óc, cũng có một lát ràng co. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, kia dưới nước, cư nhiên chiếm cứ một cái đại xà. Kia xà sợ là có mấy trăm mế trường, nó cả người bao trùm một tầng thanh h Phiến phiến đều có tiên linh đầu như vậy lại, bị khoác ánh trăng nước gợn gặp lại bắn, phiếm một tầng thấm người lênh quang. Mấy trăm mét vùng thủy động ở đại sà tầng tầng chiếm cư dưới, tác đến tràn đầy, mãnh nhìn lên đi xuống, căn bản là nhìn không thấy thủy, đập vào mắt tất cả đều là hàn quang lấp lánh xà lân. Quả thức khủng bố đến cực điểm. Tiên linh vội vàng phóng nhìn, hồn đều mau bị dọa ra tới. Nàng căn bản là không có dũng khí đi theo này mấy trăm mễ lớn lên cự sà đối kháng, liền xem một cái đều sắp hít thở không thông. Nàng Liêu Mạng chạy vội, chẳng sợ dưới chân nước bùn cùng dòng nước lại khó có thể đi tới cũng vô pháp ngăn cản nàng bước chân. Nhưng mà Tiên Linh không biết chính là, Nguyệt Linh vòng cái thứ nhất ô Vông, cái kia đại biểu cho sa tộc bộ lạc tín vật đen nhánh hộ, lặng lẽ mở ra một tia khe hở, tiết ra một chút lam nhạt vùng sáng. Một cổ mắt thường nhìn không tới tinh khí, từ đại xà trên người chậm rãi hướng ra ngoài khuyết tán, sau đó theo thủy động, chậm rãi chạy về phía Nguyệt Linh vòng. Cuối cùng biến mất không thấy. Ta suy nghĩ ta có phải hay không cấp nữ chủ an bài đối thủ đều qua cường, dẫn tới nàng hảo như kê. Ai, chính là không có cách nào, nữ chủ hiện tại nơi vị trí là đất hoang đáng sợ nhất địa phương, nàng không có căn cơ, nếu muốn phù hợp lo gì nói, nàng thật sự chỉ có thể chậm rãi biến cường. Ta không nghĩ viết cái loại này ngốc nghếch và mặt văn, tuy rằng thoạt nhìn xác thật sảng, nhưng là sự thật là không phải không có não làm nữ chủ chi lăng lên, cảm giác thành tích khởi không tới. Rất nhiều người cùng ta nói, chính là giai đoạn trước quá ngạnh quất. Sau đó ở chỗ này liền bỏ văn Kỳ thật ta buồn ý không phải làm nữ chủ bị khi dễ Mà là muốn triển lãm long hồn kiếm cường đại Rốt cuộc, long hồn kiếm trung hậu kỳ là nữ chủ vũ khí Hơn nữa nó địa vị rất lớn Giai đoạn trước nữ chủ chính là một cái siêu tập kem quá trình Nàng sở bắt được mỗi loại đồ vật đều không đơn giản Nếu làm nàng nhẹ nhàng liền cầm Không phù hợp lo gì, cũng không khoa học Quyền thứ nhất muốn ở bí cảnh sinh tồn Ta không có biện pháp an bài nhỏ yếu tồn tại cho nàng và mặt Quyền thứ hai chính là bên ngoài thế giới, nhân vật liền sẽ nhiều lên, đến lúc đó nàng liền có thể tỏa sáng rực rỡ. Chương 47, trong động kinh hồn. Chương 47, trong động kinh hồn. Bị kích thích đến đầu góc nóng lên tiên linh căn bản là không kịp suy nghĩ, nàng hành vi sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì hậu quả. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, chạy, chạy nhanh chạy, chạy trốn càng xa càng tốt. Nhưng mà, nàng loại này lâm trận chạy thoát hành vi rõ ràng là trọc giận đại kiếm, chỉ thấy cầu vòng trận lõe. Đại kiếm như một chút liền đuổi theo nàng. Nó huyền phù ở tiên linh trước mặt, phát ra tranh tranh phẫn nộ kiếm minh thanh. Tiên linh lý trí rốt cuộc trở về, nàng hồng hộp thở hồn hẹn, đại tâm tình bình phục xuống dưới, mới nhìn thẳng trên chuôi kiếm long đầu, biểu tình hơi mang hỏng mất nói, dưới nước cái kia xả ngươi thấy được sao? Ngươi xác định muốn ta đi chịu chết. Ngừng. Đại kiếm ai oai long đầu, phát ra một tiếng mỏng manh rồng ngâm thanh, giống như không lớn minh bạch nàng ý tứ. Tiên linh ánh mắt chợt nàng phóng nhu âm, Bắt đầu hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng a, nếu không phải ta đối với ngươi sử dụng ta tổ chuyển trang bị sửa chữa thạch, ngươi hiện tại đừng nói là khôi phục thần tuấn, khẳng định sẽ rơi xuống tiến trong biển, cuối cùng theo 5 tháng ăn mòn hư thối thành một đống sát vụn. Ngươi nói, ngươi hiện tại làm ta đi chịu chết, kia không phải lấy oán trả ơn sao? Ngươi khẳng định là không muốn làm một fan tri ân không báo vong ân phụ nghĩa chi kiếm đi. Thấy lại kiếm hình như là ở nghiêm túc nghe, nàng không ngừng cố gắng Chúng ta đánh cái thương lượng hảo không? Ngươi chủ nhân nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói cho ta, ta cấp là được. Hô hô đại kiếm rốt cuộc cho tiên linh đáp lại, chỉ là Á á á, hôm nay giết đánh lén. Cư nhiên trực tiếp nhất kiếm đem nàng chụp đổ. Đại kiếm động tác thật sự là quá nhanh, tiên linh đều không kịp làm ra phản ứng, đã bị hắn lược ngã xuống đất. Canh hôi nước bùn bắn một thân vẻ mặt, cũng không biết đại kiếm là như thế nào thu hồi mũi nhọn, dùng mũi kiếm liền như vậy dùng sức một chọn liền đem nàng trọn tới rồi kiếm trên lưng, lại còn có không có thương tổn nàng một phân một hào. Tiên linh đem đan điền sở hữu linh lực đều tụ tập đến trên người, tưởng nhảy xe. Nhưng mà nàng mới vừa làm ra bay vọt động tác, mũi kiếm liền sắc bén lên. Làn da bị cắt vỡ, máu tươi hôn tạm nước bùn tí tách theo mũi kiếm chạy xuống dưới, nàng đau đến quất thẳng tới khí. Bất đắc dĩ, đành phải từ bỏ dãy rũ. Hiện tại nàng, liền như kia thất thượng thì cá, lại như thế nào dễ rũ đều không thay đổi được gì. Liên tiên linh kể bên hỏng mất như vậy chỉ trước mắt công phu, đại kiếm đã mang theo nàng bay vào thủy động bên trong. Ánh trăng chiếu vào trên người nàng, đem nàng dơ hề hề thân thể chiếu xạ đến càng thêm thê lương. Nàng giống một cái bút bê vải rách nát giống nhau cả người là bùn là huyết treo ở kiếm trên lưng, phần đầu là xuống phía dưới tư thế, loại này tư thế, lệnh nàng thị giác tránh cũng không thể tránh đối diện đại xà. Sa to lớn, quả thực một động trang không dưới. Nó tràn đầy quay quanh ở đáy động, liếc mắt một cái nhìn lại Cơ hồ không có khe hở, càng thêm đáng sợ chính là, tia dày đặc thanh hát sắc vậy ở ánh trăng trước bắn hạ phiếm tầng tầng lênh quang, cho nàng vô pháp hô hấp hít thở không thông cảm giác. Một cổ thuộc về hoang dã cửu thú hung thần hơi thở ập vào trước mặt. Tí tách tiên linh huyết theo mũi kiếm một giọt một giọt lọt vào trong nước, sau đó nhanh chóng vựng nhiễm mở ra. Trong không khí tựa hồ tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng hô hấp không tự chủ được đình trệ, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong nước đại xà, phảng phất nó giây tiếp theo liền sẽ mở ra cự miệng. Đem nàng sống sờ sờ cắn ướt. Máu tươi có thể đánh thức bất luận cái gì một đầu bụng đói kêu vang ngủ say linh thú. Loại này tinh thần lăng trì cảm giác thậm chí so trực tiếp tử vong còn muốn đáng sợ. Tiên linh suýt nữa hỏng mất. Có biện pháp nào có thể làm nàng thoát ly trước mắt khốn cảnh. Nàng không muốn chết. Tiên linh đầu góc bắt đầu liều mạng vật chuyển. Nàng không thể tránh khỏi nghĩ tới hệ thống. Duy nhất có thể cứu nàng, cũng chỉ có hệ thống. Hệ thống. Tiên linh bắt đầu ở trong đầu điên cuồng gọi hệ thống Nhưng mà hệ thống lại ý mắng, không có nửa điểm phản ứng. Trong lòng dự cảm bất hảo càng ngày càng cương liệt, nhưng mà nàng căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp có thể tự cứu. Càng làm cho nàng hỏng mất chính là, dây tiếp theo, một cổ không trọng rơi xuống cảm chuyển đến, đại kiếm cư nhiên trực tiếp đem đem nàng hướng trong nước dùng sức ném đi. Ở tiên linh trường lớn kinh sợ trong đôi mắt, nàng bùm một tiếng, rơi vào trong nước. Lạnh băng khổ hàm nước biển tấy muối khẩu, cái bụng thượng bị cắt miệng vết thương bị nước biển ngâm càng thêm đau đớn khó nhịn lên. Tảng lớn tảng lớn màu đỏ tươi lan tràn mở ra, ở ánh trăng trước bán hạ, phiếm nhàn nhạt đen nhánh. Nàng là đầu chiều hạ, chân hướng lên trời tư thế rơi vào trong nước, vì thế không thể tránh khỏi một đầu đụng phải đại sà, chân trượt lạnh băng vậy kề sát nàng gương mặt. Nàng đầu góc nháy mắt trống rỗng, chỉ có bản năng sử dụng nàng thay đổi phương hướng. Nàng căn bản là không dám quay đầu lại đi xem, liều mạng hướng lên trên dù, rốt cuộc trồi lên mặt nước, nàng liền thở dốc thời gian đều không nghĩ lãng phí, liền giành giật từng giây chiều vách đá bơi đi cũng như vậy, một cái giữ tận cực lớn đến trướng mắt kinh tâm hoang dã cự xà đai ở cộng một mảnh thủy vực, mặc dù là có cường đại nữa lại cứng cỏi tâm trí, cũng rất khó làm được bình tĩnh nghiêm đối. Đại bộ phận người thường sợ là một rơi xuống tiến vào, liền sẽ hoảng sợ đến thân thể toàn diện cứng đờ, đừng nói là tự cứu, bơi lội đều nhớ không nổi. Tiên linh cũng thực sợ hãi, nhưng là tưởng tượng đến cái kia vì làm nàng sống sót, không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh gầy yếu bóng dáng, nàng liền đem này cổ sợ hãi hung hăng đè ép đi xuống. Sợ hãi căn bản là không có bất luận cái gì tác dụng, sẽ chỉ làm nàng trở nên càng thêm yếu đuối, trừ phi là lập tức chết, bằng không nàng sẽ không từ bỏ sinh hy vọng. Nàng trong cơ thể sở thừa linh lực không nhiều lắm, bên hông còn đang không ngừng dũng máu tươi, bởi vì mất máu quá nhiều, tái nhợt môi sắc đã bắt đầu tiếp cận một loại ô thanh. Nàng tạm thời không có đi quản bên hông miệng vết thương, mà là đem sở hữu linh lực đều vận chuyển tới trên ủi, sau đó điên cuồng hướng tới vách đá bơi đi. Mắt thấy ly vách đá càng ngày càng gần. Đôi tay liền phải đủ đến một khối nô lên tới cục đá, nhưng mà không đợi nàng bò lên trên đi, đột nhiên một đạo màu bạc kiếm quang bay tới. Bang một tiếng, nàng đầu tê dần, lại bị cương chế ấn vào càng sâu trong nước. Lạnh băng hồ nước sặc một miệng vẻ mặt, nàng gian nan từ trong nước vùng vây phù đi lên, giờ khắc này, nàng liền thu hận ánh mắt đều không có sức lực giao cho. Nàng lau một phen đôi mắt thượng thủy, trong lòng thực phẫn nộ, chính là, phẫn nộ lại có ích lợi gì? Không có thực lực, nàng cũng chỉ có thể như vậy nhậm kiếm sâu xé. Đại kiếm chiều Tiên Linh phát ra kịch liệt, vội vàng tranh tranh chi âm. Kia sóng âm to lớn, quả thực thẳng sỏ lỗ hai màng, lệnh tiên linh đầu ong long thẳng tê Nó vòng quanh tiên linh đầu bay một vòng, trên chuôi kiếm cái kia huyền sắc tiểu long đều sắp thoát ly kiếm thể bay đến trên mặt nàng, nàng một cái tắt đem chi trụm trở về. Tiểu hắc long nghiêng đầu nhìn chằm chằm trước mắt cái này biểu tình tối tăng tiểu nữ oa nhìn lại xem, đột nhiên lại sử dụng chuôi kiếm đi đẩy nàng. Ở tiên linh kinh hoàng trong ánh mắt, nàng bị đẩy đến đại xa đầu trước. Chương 48, nhà xác. Chương 48, nhà xác. Gần trong gang tức đầu rắn, khổng lồ mà lại giữ thợn. Nó trên mặt vệ thanh hắc luôn thiên, hoa văn phi thường quỷ dị, tựa như một chương mỉm cười người mặt, nhìn chầm chầm nhìn lên, cho người ta một loại vô pháp hô hấp tim đập nhanh cảm giác. Đầu của nó đỉnh trường một đôi cao chốt vóc giác, mặt trên bao trùm một tầng màu đen dự lân, tinh mịn mà lại chỉnh tề một tầng một tầng hướng lên trên đôi, thẳng đến đỉnh mới đột nhiên tạc vỡ ra tới. Đây là một cái tựa long phi long tựa giao phi giao xà, mặc dù là nó hình như là lâm vào ngủ say bên trong, nhưng kia khổng lồ, giống như thượng cổ hồng hoang cử thú hung thần hơi thở, vẫn như cũ có thể làm người hô hấp không tự giác đình trệ. Nàng ngốc ngốc nhìn chăm chú gần trong gang tấp đầu rắn. Đúng lúc này, đại kiếm đột nhiên buông ra đối nàng kiềm chế. Nó ở tiên linh trừng lớn trong ánh mắt, hưu một chút hướng tới đầu rắn tật bắn mà đi. Đại kiếm bất thình lình động tác làm tiên linh rốt cuộc phản ứng lại đây, trong phút chốc Đình chỉ nhảy lên trái tim mánh liệt tiếp tục nhảy lên lên, liền bởi vì sợ hãi mà cứng đờ thân thể cũng khôi phục chi giác. Giờ khác này nàng không có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ nghĩ chạy nhanh chạy trốn. Nàng liêu mạng đặng thủy hướng tới nơi sa Nhưng mà du du, phía sau đột nhiên truyền đến kỳ quái kéo kẹt thanh âm, tiên linh kinh hoàng quay đầu lại, sau đó liền thấy được lệnh người hoảng sợ lại cực kỳ không thể tưởng tượng một màn. kia đại kiếm, cư nhiên to gan lớn mật đi cậy đại xa miệng. Nó đi lạc. Đại kiếm kia hình thể, ở cự xà kia khổng lồ đầu trước mặt, liền giống như kim theo hoa hảo sao. Nó làm sao dám? Lại như thế nào sẽ? Nhưng mà, càng thêm không thể tưởng tượng một màn lại hiện ra ở trước mắt. Chỉ thấy cả người tản ra thượng cổ hoang dã cự thú hơi thở hung hãn đại xà, cư nhiên bị đại kiếm dễ như trở bàn tay cậy ra miệng. Giờ khắc này tiên linh trận mắt há hốc mồm biểu tình có vẻ như vậy buồn cười. Nhưng nàng nháy mắt lại phản ứng lại đây, nàng mặc kệ đại kiếm muốn làm cái gì, nàng chỉ biết. Nó có tự bảo vệ mình năng lực, xui xẻo chỉ có thể là nàng. Vì thế nàng khắc chế tò mò, nàng đem thân thể còn xót lại sở hữu linh lực đều tụ tập đến trên đuổi, điên rồi dường như chiều nơi sa du. Nhưng mà, vài giây đi qua, phía sau không có nửa điểm động tĩnh. Tiên linh nhiệt huyết phía trên đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh một chút, nàng giống như ý thức được, này khủng bố đại xà, giống như có chút vấn đề. Nàng cứng đờ hồi qua đầu, sau đó liền thấy được cực kỳ ngạc nhiên một màn. Chỉ thấy bị đại kiếm cậy ra cự xà trong miệng cư nhiên nằm một hối, nho nhỏ, sơm bạch, hư hư thực thực nhân loại khung xương mãnh liệt không khỏe cảm cùng nghi hoặc chiếm cứ nàng đầu góc. Này khung xương vì cái gì có thể bình yên vô sự nằm ở đại xà trong miệng. Nó cư nhiên không có hòa tan, cũng không có bị nhai toái, càng không có bị nuốt vào. Giờ khắc này, bởi vì khiếp sợ, nàng quên mất đại xà sở mang đến dùng mình cùng sợ hãi, nàng đem linh lực bao bọc lấy đôi mắt, cẩn thận quan sát đến kia cụ không xương vừa kh Thật đúng là làm nàng phát hiện một chút không giống người thường đồ vật. Chỉ thấy kia khung xương đầu không biết cất giấu thứ gì, ẩn ẩn tản ra màu tím quang mang, nó trên tay trái còn mang một cái lấp lánh sáng lên, vừa thấy liền so Tiên Linh Nguyệt Linh vòng cẳng cao cấp vòng tay. Đạm Kim sắc quang mang đem đại xà khoang miệng nổi mỗi một tia nếp nhăn, mỗi một cây kinh lạc đều chiếu rọi đến mảy may tất lộ. Xem Tiên Linh đang ngẩn người, đại kiếm lại bắt đầu táo bạo thuốc dục lên, ý bảo nàng chạy nhanh qua đi. Tiên Linh lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, Nguyên lai like đây là một cái đã không có sinh mệnh hơi thở xả. Cho nên, nàng phía trước lãng phí linh lực rốt cuộc ở dẫễ rùa cái gì? Đỉnh đầu hai đợt màu bạc ánh trăng giống như lên cao một chút, lộ ra hơn phân nửa cái viên mặt. Không tính bình tĩnh mặt nước, bởi vì tiên linh bơi lội phát ra rầm rầm thanh âm. Nơi xa dòng nước thanh dần dần trở nên xa xưa, nàng sở hữu lực chú ý chỉ tập trung ở đại xà trong miệng kia cụ sâm bạch khung sương thượng. Ánh trắng dưới, trong nước thanh hát sắc vậy theo thị giác không ngừng chít xạ ra hoặc lượng hoặc cám quang. Thậm chí có thị giác còn cho người ta nó còn sống Đang ở thong thả vận vèo hảo giác Trường hợp này nhiều ít có một chút kinh tủng Nàng chậm dãi đến gần rồi đại xa đầu Kia đại trương đến phẳng phất có thể nuốt rất toàn bộ thủy động khoang miệng Nàm kia giá xương khô càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt Không xương nghiêm túc tới nói kỳ thật cũng không thiểu Hẳn là có 1.9 mễ tả hữu chiều dài Cốt khớp xương cũng thực thô to Nó nằm nghiêng ở đại xa khoang miệng Tư thế nhìn qua lại không đau khổ đ Không giống như là bị đại sả cắn chết bộ dáng, nhưng là, lại tỉ mỉ vừa thấy, khối này xương khô giống như cũng không có nơi xa nhìn như vậy bạch, thậm chí có thể nói là có điểm biến thành màu đen. Giống như là chúng độc dường như, mỗi căn cốt trên đầu đều loang lổ bác bác, tinh tinh điểm điểm điểm suýt một ít mốc đốm, tóm lại, tuyệt đối không phải hư thối mốc đốm, hình như là được cái gì tận xương bệnh truyền nhiễm. Cho nên, đại kiếm trải qua trăm tay ngàn đắng đem nàng đưa tới khối này xương khô trước mặt làm gì? Làm nàng liếm bao Chính là, nàng lại không quen biết Đại Kiếm, nó làm gì muốn mang nàng tới Liêm Bao? Thiên Linh đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Đại Kiếm. Giờ phút này Đại Kiếm Chính Huyền phù ở thi cốt thượng, lộng lây ánh sáng đem nó thân kiếm chiếu xạ đến tựa như một đạo màu bạc bạch mang. Trên trôi kiếm tiểu Hắc Long đã không có lần đầu tiên nhìn đến thời điểm như vậy khí lạnh dày đặc, nó ngẩng đầu, kim sắc dựng đồng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sương khô. Cẩn thận nhìn, trong ánh mắt giống như còn có một chút lo lắng. Đại Kiếm nhân tính hóa tiên linh đã sớm lãnh hội quá. Nhưng là nó ở nàng cảm nhận trung hình tượng là lại tiện lại táo bạo, lại thiếu tâm nhãn, thật sự vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nó lộ ra loại này cảm xúc, quả thực là kinh tủng. Nàng trong lòng đột nhiên có một loại cực kỳ hoang mâu ý tưởng, khối này sương khô, không phải là đại kiếm chủ nhân đi. Cho nên, đại kiếm vượt qua núi sông vượt qua biển rộng, chính là làm nàng lại đây cho nó chủ nhân nhặt xác Cẩn thận tưởng tượng, giống như cũng không phải không có khả năng A. Sa tộc bộ lạc nhà kho còn có như vậy nhiều mất đi chủ nhân thông linh hồn khí. Vì cái gì đại kiếm chủ nhân đã chết, nó liền không thể bởi vì lo lắng chủ nhân, mà thế hắn đi tìm cái nhặt xác. Càng nghĩ càng là có chuyện như vậy, tuy rằng không lớn minh bạch cái này nhặt xác người vì cái gì sẽ lựa cho nàng, nhưng là tưởng tượng đến này mênh mang bí cảnh, giống như trừ bỏ nàng cũng không người sống, cũng liền tiêu tan. Vì chứng minh chính mình suy đoán, nàng lập tức nghiêm túc biểu tình, chỉ vào xương khô nói, đây là người chủ nhân. Tiểu hắc long phi thường nhân tính hóa sửng sốt một chút, nó vai hoa đầu, hình như là ở suy tính tiên linh theo như lời ý tứ, nửa ngày mới chần chờ gật gật đầu. Thừa nhận xương khôn là nó chủ nhân sau, đại kiếm lại hô hô chiều nàng phát ra thanh thúy kiếm minh thanh. Giờ khác này tiên linh có điểm lý giải nó ý tứ, ngươi có phải hay không muốn ta đem ngươi chủ nhân thi cốt thu hồi tới. Trên trôi kiếm long đầu phi thường rụt dẹ nhẹ điểm một chút, giống như lúc này mới nhớ tới, nó là tới tìm tiên linh hỗ trợ, mà không phải kết toán Đối với đại kiếm thái độ, thiên linh có một chút vô ngữ. Làm nửa ngày, ăn nhiều như vậy mệt, còn miên man suy nghĩ một đường, kết quả đối phương là hữu đều không phải là địch. Nói thật, tâm tình có một chút phức tạp. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều khó chịu nhưng kỳ thật cũng hôn loạn một tiêu may mắn, lấy nàng trước mắt thực lực tới nói, thật đúng là vô pháp cự tuyệt. Vì thế nàng tay phải vung lên, liền đem thi cốt thu được Nguyệt Linh Vòng. Không nói chuyện mặt khác nhân tố, liền lấy nhặt sát chuyện này mà nói, nàng đương nhiên là vui đến cực điểm Chứ không nói khối này sương khô trên cổ tay còn mang cái vòng không gian, bên trong phòng trừng có không ít thứ tốt, nói nữa, có thể cùng đại kiếm đánh hảo quan hệ tuyệt đối sẽ không có hại. Tuy rằng nó nhìn qua không lớn như là một fan tri ân báo đáp đứng đăng kiếm, nhưng là có thể xoát hảo cảm độ thời điểm, liền chạy nhanh soát Nàng đương nhiên không phải cái gì lấy ơn báo đoán liếm cẩu, đại kiếm phía trước hành vi sắc thật thực quá mức, sắc thật đối nàng tạo thành không nhỏ thương tổn, mà nàng cũng sắc thật hận đến ngỡ răng. nhưng là Không thể phủ nhận chính là, thanh kiếm này, thật là một phen thông linh tuyệt thế hảo kiếm. Đến nay còn không có tiện tay vũ khí, chỉ có thể cầm cục đá chiến đấu tiên linh tâm động. Nàng, có cái lớn mật ý tưởng, nàng, tưởng đem trôi này vô chủ đại kiếm cấp quải về nhà. Cô ý thuyết minh một chút, không được chủ, qua cái này có chuyện, mặt sau liền sẽ hào lên. Nhìn đến bình luận sách khu có thư hữu nói ta thủy, nghĩ lại một chút, khả năng các ngươi không thích xem loại này quá tinh tế, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Cho nên tử ý thức được vấn đề này bắt đầu, mặt sau ta tận lực mau vào. chương 49, Lam Linh chương 49, Lam Linh Ở tiên linh thu thi cốt sau, đại kiếm khí chất mắt thưởng có thể thấy được ôn hòa đi xuống, không bao giờ phục phía trước buộc lộ mũi nhọn. Nó nhẹ nhàng quay chung quanh tiên linh đảo quanh, còn dùng mũi kiếm chỉ chỉ nàng bên hông miệng vết thương, hô hô. Tiên linh Nay tra kiếm, cư nhiên hiện tại mới nhớ tới nàng thương. Nguy cấp đã giải trừ, nàng đương nhiên sẽ không lại bổn xỉn linh lực chạy nhanh đem bên hông miệng vết thương cấp chứa khỏi, nhưng là chảy ra đi huyết là thu không trở về. Ở có điều kiện dưới tình huống, nàng luôn luôn là không chịu có hại người, vì thế lập tức đối chiều chuyển biến thái độ đại kiếm đạo, ngươi xem, ngươi đem ta thương như vậy trọng, ta còn không so đo hiểm khích trước đây cho ngươi chủ nhân nhà xác, thậm chí còn đem ta tổ chuyển trang bị sửa chữa thạch cũng cho ngươi dùng, ngươi có phải hay không hẳn là có điều tỏ vẻ? Hô hô, Đại kiếm ai long đầu, không lớn minh bạch nàng ý tứ. Tiên linh biết Cùng loại này sắt thép thẳng kiếm nói chuyện, nhất định không thể viền chuyển, cho nên nàng cũng không quanh coi lòng vòng, nói thẳng, tỉ như ngươi phía trước cho ta cái loại này linh thạch, ta cảm thấy ngươi còn có thể nhiều đảo mấy khối. Đang ở cùng đại kiếm nói điều kiện nàng, hoàn toàn không có chú ý tới, thi cốt vừa tiến vào nguyệt linh vòng, vừa mới an ổn rừng ở không cách, đen nhánh hộp liền nứt ra rồi một đạo khe hở. Một tiêu màu lam nhạt linh quang từ khe hở trợ tiết ra tới, sau đó nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phiêu ra hộ Nó lướt qua sở hữu không ố vông, chậm dãi chiều xương khô phiêu đãng mà đi. xương khô đầu kia nói mỏng manh màu tím quang mang giống như đã nhận ra cái gì, nôn nóng bất an phát ra mánh liệt màu tím quang mang. Nhưng là không thay đổi được gì, màu lam linh quang một đường lưu nhã phiêu đãng, cuối cùng chậm gì gì chui vào xương khô đầu. Giống như là tiểu ngọn lửa gặp vô pháp chống đỡ đại băng sơn, trong khoảnh khắc, màu tím quang mang không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, đồng nhiên một chút. dập tắt. Đang ở bá ba tiên linh căn bản là không biết, nàng không gian vòng tay lý chính ở trình diễn này kinh tâm động phách một màn. Nhưng thật ra đại kiếm cùng chính mình chủ nhân tâm ý tương thông, giống như có điều phát hiện. Chỉ thấy nó hưu một chút dơ lên thân kiếm, sau đó thanh kiếm tiêm nhắm ngay tiên linh. Làm sao vậy? Tiên linh có điểm không thể hiểu được. Hô hô! Đại kiếm phát ra không lớn hữu hảo kiếm minh thanh. Tiên linh! Thấy tiên linh một bức vô tội bộ ráng sao, đại kiếm phát ra càng thêm bén nhọn kiếm Minh min Thanh âm kia quả thực xuyên kim nước thạch, giống bổ vào người lỗ thai dường như, tắc đến tiên linh màng thai ong ong rung động Tiên linh che lại lỗ thai, thái dương chữ thập hoa không ngừng ngày lên, này tiện có phải hay không lại phát bệnh? Không phải mới vừa đem nó chủ nhân thu vào Nguyệt Linh vòng sao? Nó như thế nào lại phiên kiếm không nhận người? Nàng cảm thấy nàng cần thiết muốn cùng đại kiếm hảo hảo giảng đạo lý. Nhưng mà còn không có tới kịp phun tàu đâu, biến cố đột nhiên đã xảy ra chỉ thấy nàng trên cổ tay Nguyệt Linh vòng không thể hiểu được phát ra sâu kín lang quăng, cùng với hơi hơi nóng rực cảm, bị ánh trăng một chiếu, có vẻ đặc biệt loa mắt. Tiên Linh. Hô hô! Đại kiếm rốt cuộc tìm được rồi hoảng hốt run nguồn, nó giơ lên thân kiếm, cư nhiên tưởng chém rất Tiên Linh tay. Tiên Linh đương nhiên sẽ không ngây ngốc làm nó đi chém, nhưng là đại kiếm tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa là không có bất luận cái gì dự triều, đống nhiên bùng nổ, nàng căn bản là không kịp ngăn cản. Liên ở 1000 cân treo sợi tóc hết sức. Đột nhiên, một đại cổ màu lam nhạt quang mang chậm gì gì từ nguyệt linh vòng phiêu đáng ra tới, sau đó ở tiên linh chừng lớn trong ánh mắt lập tức liền đem đại kiếm bắn bay. Này gì ngọn ý! Màu lam quang mang không màng tiên linh hoảng sợ ánh mắt, nó ưu nhã, một tiêu một sợi từ vòng tay chậm rãi lôi kéo ra thân thể, sau đó không coi ai ra gì chiều đại xà thi thể bước chậm mà đi. Đây là một đạo phi thường mạn diệu màu lam quang mang, bơi lội khi, tựa như một sợi khinh bạc cực quang, đồng thời, Đây cũng là một đạo phi thường nguy hiểm quang mang, nó trải qua địa phương, không khí hơi hơi vặn mẹo, liền đại kiếm đều không thể đi tới một phân hảo. Tiên linh phi thường khẳng định, nàng trước kia trước nay đều không có gặp qua này ngoạn ý. Màu lam quang mang hình như là không có chú ý tới phụ cận có hai cái người đứng xem dường như, nó chậm gì gì quấn lên đại xà thi thể, sau đó ở đại kiếm vẫn nổ hô hô trong tiếng, hóa thành xương mù trạng. khinh bạc lam xương mù bao phủ ở đại xà thi thể thượng. Trong không khí chuyển đến lệnh người hễ răng kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, như là có thứ gì ở nhấm nuốt thi thể, càng như là xương cốt bị nghiền áp, phát ra cầu cứu tín hiệu. Không một hồi công phu, cực lớn đến liền mấy trăm mét vuông thủy động đều trang không dưới đại xà, cư nhiên ở lam xương mù ăn mòn hạ, một chút một chút biến mất. Nay thần kỳ một màn lệnh tiên linh quả thực không dám tin tưởng. Nàng thức xác định, nguyệt linh vòng tới tay sau, nàng cẩn thận kiểm tra quá, bên trong cũng không có kỳ kỳ quái quái đồ vật. Như vậy Này mẫu lam quang mang rốt cuộc là từ đâu tới? Như thế nào sẽ từ nàng không gian vòng tay bay ra? Quan trọng nhất chính là, đại kiếm hình như là hiểu lầm cái gì. Chỉ thấy nó nhìn đến đại xa bị cắn nuốt sau, giống như là chính mình âu yếm lao bà bị thứ đổ dơ gì làm bẩn dường như, phát ra bén nhọn giận minh thanh. Nó nổi cơn điên dường như, dương thân đao, hướng tới màu lam quang mang huy chém. Nhưng là mỗi lần đều đang tới gần lam quang thời điểm đã bị bắn bay, trường hợp dị thường thê thảm. Ho ho. Đại kiếm thật là sắp tức giận đến nổ tung, đại xà với nó là bằng hữu cũng là chiến hữu. Cùng đại kiếm giận không thể át bất đồng, màu lam quang mang phi thường bình tĩnh, ăn uống no đủ sau nó nhan sắc nhìn qua hình như là thâm một chút. Nó không mang đại kiếm giận minh, lại nhộn nhạo nhộn nhạo, chầm gì gì lui về tiên linh vòng tay. Tiên linh phản xạ có điều kiện tưởng gỡ xuống nguyệt linh vòng ném xuống, nhưng là không còn kịp rồi, đại kiếm tức giận thay đổi phương hướng. Tiên linh chỉ cảm thấy một ngụm thiên đại hắc oa bị cưỡng chế tính khấu ở nàng đỉnh đầu. Nàng tưởng giải thích, nhưng là còn không có há mộm, bên thai liền nghe được hưu một tiếng giòn minh, một đạo sáng như tuyết bóng dáng nhanh chóng ở trước mắt hiện lên. Trong ngấy mắt, thiên linh đôi mắt rất nhỏ đau đớn lên. Giây tiếp theo, nàng hình như là bị thứ gì cấp chặt chẽ tỏa định ở, tuy rằng đại kiếm vừa rồi phách chém màu lam quang mang thời điểm, thoát nhìn là thực buồn cười khôi hài. Nhưng là, hiện tại mục tiêu biến thành nàng, nàng cư nhiên ở đại kiếm uy áp hạ liền động đều không thể động đậy. Đầu đại mồ hôi lạnh theo tiên linh cái chán chảy xuống, sau đó lướt qua gương mặt tí tách rơi xuống vào trong nước. Nàng phong thả khẽ đảo mắt tử, chỉ thấy đại kiếm thẳng tắp chiều nàng bay vụt lại đây, mang theo một cổ lạnh leo túc sát, giống chân trời một đạo sao băng, lại giống một đạo vô pháp bắt chảo bạc mang. Nhanh như chấp giật, mau như bệnh kinh phong. Trên chuôi kiếm huyền sắc tiểu long bởi vì phẫn nộ, phát ra chấn nhân tâm hồn lòng tiếng huyết gió. Trong ngay mắt, toàn bộ thủy động, bởi vì nải tiếng vang triệt tận trời âm thanh mà bắt đầu chấn động. Vô số hòn đá từ đỉnh sụp xuống xuống dưới, như là phát sinh sóng thần giống nhau, không ngừng hướng tới trong nước ném tới, phát ra một trận lại một trận bạo phá vang lớn. chương 50, Hiến Thế. chương 50, Hiến Thế. Thủy ngoài động, ấm ấm ấm thác nước còn ở chút ra không thôi, nó che giấu thủy động chỗ sâu trong động tính, nhưng là nhạy bén đáy biển sinh vật nhóm vẫn là bắt bắt được này thành trấn nhân tâm phách rồng ngâm thanh. Chúng nó bắt đầu phát ra bất an hy vang, trong ngáy mắt, tựa hồ liền đỉnh đầu hai đợt trăng tròn cũng đã chịu ảnh hưởng trốn vào tầng mây. Hải vực trở nên một mảnh tối tăm. Thật lớn bọt nước cùng với hòn đá rơi xuống càng ngày càng nghiêm trọng, chúng nó liên tục không ngừng hướng tới Tiên Linh chụp đánh mà đi, đem Tiên Linh một lần lại một lần đẩy hướng thủy động chỗ sâu trong, lại lần lượt thổi quét trở về. Tiên Linh tim đập bởi vì bất thình linh hai nạn, cơ hồ sắp nhảy ra lồng ngực. Nàng ra sức tránh thoát cứng đờ trói buộc, có lẽ là nàng cầu sinh dục quá cường, trải qua không ngừng nỗ lực, đầu tiên là thức hải năng động, lại là linh lực khôi phục vận chuyển, cuối cùng tay chân cũng rốt cuộc khôi phục hành động năng lực. Nhưng đã gần đến đã quá muộn, kia lệnh thiên địa vì này biến sắc nhất kiếm, đã là bay nhanh tới rồi trước người. Trầm trọng nước biển cùng với ngập trời sóng lớn giống muốn đem Tiên Linh kéo hướng địa ngục vực sâu, nàng vô lực phản kháng, cũng căn bản là không có khả năng phản kháng. Nàng hận cực kỳ nàng hiện tại mềm yếu vô lực bộ dáng, một lần cũng thế, nhưng nhiều lần đều là. Mắt thấy đại kiếm liền phải đâm thủng chính mình, Tiên Linh cắn răng vươn tay trái, chủ động đón nhận đại kiếm. Đại kiếm lực đạo trọng như ngàn cân, Nàng thẳng cảm giác một trận đau nhức từ cánh tay thượng truyền đến trong khoảnh khắc huyên hoa giống khai áp vòi nước không một chút phun trào mà ra không hề nghi ngờ chính là cánh tay của nàng trực tiếp một phân thành hai nhưng này thảm thiết hy sinh cũng vì nàng nên đón quý giá thời gian đã chịu ngăn cản thế tới rào dạt đại kiếm lùi lại một cái trước mắt liền này trong nháy mắt công phu tiên Linh chịu đựng đau nhức thừa lại lần nữa thổi quét mà đến sóng nước sóng gió lẽ tránh này phải giết một kích. nàng trước mắt hắc một trận bạch một trận Giống như có vô số quan điểm ở bay lượn cụt tay chi đau ở nước biển ngâm hạ vô pháp diễn tả bằng nô tử. Nàng cưỡng bách chính mình không thể vượng, dùng con sót lại linh lực ngừng phun trào máu tươi, ở đại kiếm lại lần nữa đuổi dết tới khi, đã không hề biện pháp nàng, trực tiếp triệu ra một quyển sơn hải kinh hướng đại kiếm tạp qua đi. Nàng cũng không biết cụ thể là nào một quyển, dù sao đầu góc nóng lên, liền phản xạ có điều kiện làm ra loại này phản ứng. Đây là không có cách nào biện pháp. Nàng đã không có bất luận cái gì phương thức có thể ngăn cản đã giết đỏ cả mắt rồi lại kiếm. Nhưng là, lệnh nàng trăm triệu không nghĩ tới sự tình, tự nhiên, đã xảy ra. Chỉ thấy Kim Quang Lộng lấy Sơn Hải Kinh ở rời tay lúc sau, đột nhiên đột nhiên biến đại, thu thập đến văn chương tự động mở ra, bên trong văn tự hóa thành vô số phức tạp phản văn quanh quẩn ở Sơn Hải Kinh trung quanh. Một cổ thần thánh hơi thở từ Sơn Hải Kinh thượng chút xuống mà ra. Kim sát quang mang bao phủ ở tiên linh trắng bệnh như tuyết trên mặt đem nàng kinh ngạc biểu tình chiếu rọi đến như vậy rõ ràng. Ở Tiên Linh nhìn không tới địa phương, hải vực chỗ sâu trong nôn nóng bất an cử thú nhóm đỉnh chỉ gạo giống, đỉnh đầu đen nhánh áp lực cú ám cũng dần dần tan đi. Ngay cả Nguyệt Linh vòng cái kia thần bí tín vật cũng chậm gì gì khép lại khe hở, lựa chọn ngủ đông. Đại kiếm cũng đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu bất an nóng nóng run rẩy lên. Nó muốn chạy trốn, nhưng mà đúng lúc này, quay chung quanh ở Sơn Hải Kinh chung quanh thần thánh phán văn, đột nhiên hóa thành từng đạo lưu quang vèo một chút liền chiều nó bao phủ mà đi. Quang mang tốc độ thật sự là quá nhanh, còn cùng với vô pháp chống đỡ thần thánh uy áp Trên chuôi kiếm cái kia phi thường có linh tính tiểu hắc long sợ tới mức ngao kêu ra tiếng. Nó cảm giác nó như là gặp thiên địch, nó không hề nghĩ ngợi, liền hóa thành một đạo màu đen hư ảnh, hoảng sợ chui vào đại kiếm bên trong. Nhưng không thay đổi được gì, thấy trước mắt lộng lấy kim quang trùng, đại kiếm không có bất luận cái gì đánh trả đường sống, đã bị kẹp vào trang sách Tiên linh trận mắt há hốc mồm nhìn huyền phụ lên đỉnh đầu đại phát thần uy Sơn Hải Kinh, nàng lần đầu tiên biết, hệ thống cư nhiên còn có như vậy vi lực. Bởi vì quá mức với kinh ngạc, tiên linh thậm chí quên mất cụt tay sở mang đến đau đớn. Nàng tưởng, nàng hiện tại biểu tình, nhất định là dại ra Nhưng mà, không đợi nàng từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, thân thể của nàng đột nhiên kịch liệt run rảy lên. Cùng với thức hải run rảy, nàng trong cơ thể linh lực, chút nào không chịu nàng không chế chủ động dụng hướng về phía Sơn Hải Kinh Cùng thời gian, trong đầu hệ thống đột nhiên điên cùng bà báo. Linh năng tiêu hao trung, linh năng 90, linh năng 80, linh năng 70. Theo hệ thống không ngừng bà báo, trong cơ thể vốn dĩ liền không nhiều ít linh lực càng ngày càng ít. Rốt cuộc, cuối cùng một tia linh lực cũng bị rút ra sạch sẽ. Tiên linh vốn dĩ liền trắng bệnh như tuyết mặt trong khoảnh khắc trở nên một tiêu huyết sắc đều vô. Cánh tay thượng vừa mới mới ngừng máu tươi phốc một chút một lần nữa phun trào ra tới. Nàng vô pháp duy trì thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng mạnh một chút, chìm vào trong nước. Đại cổ đại cổ mang theo tanh hôi vị nước biển rót vào mắt mũi, nàng Thức Hải cũng trở nên một mảnh hắc ám. Càng thêm đáng sợ chính là báo cáo ký chủ, hệ thống linh năng không đủ, vô pháp phong ấn long hồn kiếm. Thỉnh kịp thời hiến tế. Hiến tế? Là nàng lý giải cái kia ý tứ sao? Chính là trên người nàng căn bản là không có diễm quả a. linh quả nhưng thật ra còn có một viên, nhưng là hưu dụng sao? Trong nháy mắt, vô số ý tưởng lộn xộn bước vào trong óc. Lệnh nàng đầu đau muốn nứt ra. Giây tiếp theo, hệ thống bình tĩnh điện tử âm lại bắt đầu ở nàng trong đầu bà báo, hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ trước mắt có được trạch tịch đại ít một Tỉnh linh quả ít một thương ngự thủ hoàn ít một linh thú đại bổ hoàn ít 1, nguyệt linh vòng ít một độc xà ngư thịt ít 10, độc xà ngư nha ít 18 thỉnh, ký chủ chọn lựa hiến tế phẩm. Tuy rằng không biết hệ thống vì cái gì cô đơn rơi rất xa tộc bộ lạc tín vật, nhưng tiên linh hiện tại căn bản là không kiệm tưởng nhiều như vậy, nàng trực tiếp ở trong đầu gấp giọng nói: Độc xà ngư nha. Từ tư trong đầu thoáng chốc chuyển đến tiếp xúc bất lương điện lưu Thành Điện đến nàng thân thể một trận tê dại, càng thêm nhanh chóng chiều đáy nước truy đi. Lạnh băng nước biển giống không có đế vực sâu, bao vây lấy Ti linh, mang theo có thể cắn nuốt hết thể lực lượng, phá hủy nàng, cầu sinh ý chí. Càng thêm lệnh người tuyệt vọng chính là Báo cáo ký chủ, hiến tế phẩm linh năng không đủ. Tiên linh, người mẹ nó có thể hay không ở ta hiến tế thời điểm, trước đêm ta tử trong nước lộng đi lên. Ta sắp chết rồi Aaa còn hiến tế cái Mau Hiến tế ta Thọ mệnh ngươi muốn hay không tiên Linh mau điên rồi nàng mặt đã nghẹn thành màu đỏ tím sắc, bởi vì cực hạn đau đớn cùng mất máu quá nhiều đầu góc cũng bắt đầu hôn hôn chầm chầm nàng căn bản là không xác định cho dù Hiến tế thành công nàng còn có thể không sống sót ở thức Hải hoàn toàn lâm vào hátắm trước tiên Linh đơn giản phá bình Quang Ngã toái chầmm rái ở trong đầu nói trừ bỏ Trạch tịch đài cùng thương ngự thủ hoàn mặt khác hết thể đều hiến tế rớt Nàng đã không có thời gian cùng hệ thống háo, nếu dây tiếp theo hệ thống lại phun ra một câu báo cáo ký chủ, hiến tế phẩm linh năng không đủ nói vậy, nàng sẽ trực tiếp đi tìm chết. Kỳ thật, nàng hiện tại đã sắp chết rồi, hít thở không thông mất máu quá nhiều, chỉ là này hai dạng, khiến cho nàng không có bất luận cái gì sống sót lý do. Trước khi chết, nàng hôn độn thức hải phản phát truyền đến tích, một tiếng chứng minh, hệ thống bình tĩnh không gợn sóng điện tử âm, lạnh nhạt ở bá báo chúc mừng ký chủ hiến tế thành công. nếu tiên Linh còn có ý thức Nói vậy nàng sẽ phun tảo ta đều đã chết, người hiến tế thành công lại có ích lợi gì. chương 51, phong vân kích động. chương 51, phong vân kích động. Sơn Hải kinh sở mang đến ảnh hưởng thật sự là quá lớn, không chỉ có là dẫn động thiên tướng, thậm chí liền xa xôi xa tộc bộ lạc đều cảm giác được này của lực lượng cường đại dao động. Lúc đó đã lâm vào ngủ say chung hoa sát, đột nhiên như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên mở che kín tơ máu mắt. Nó không màng thương thể đem căn cần từ hoàng kim trên cửa rút xuống dưới Nó nhanh chóng hướng tới mặt nước bơi đi, nhưng mà rốt cuộc tới mặt biển thượng khi, Hà Lao lại so với nó càng mau một bước. Hà Lao ngồi ở cao cao cửa thành thượng, ánh mắt ngắm nhìn biển rộng chỗ sâu trong. Nghe được trong nước truyền đến động tĩnh, hắn quay đầu lại, một chút đều không ngoại ý muốn nói, ngươi cũng cảm ứng được. Hoa sắt lay động xúc tu, chậm dãi trồi lên mặt nước, giống quả sung làm giống nhau khô héo khuôn mặt, nhìn qua trạng thái không phải thực hảo, ta cảm giác được một cổ làm ta tim đập nhanh thần lực. Nhưng bên trong lại hỗn loạn một cổ lệnh người chán ghét hắc ám lực lượng. Có thể hay không là hắn. Hà Lao gần nhất bị nhân loại kia làm đến nghi thần nghi quỷ lên. Nhưng là hoa sắt lại chém đinh chặt sắt phủ quyết Hà Lao suy đoán, không có khả năng. Nhân loại kia chỉ là lĩnh ngộ một chút sao trời chi lực, ta thực xác định, ở ta kịch độc dưới, hắn không có khả năng sống được xuống dưới. Kìa sẽ là ai? Hoa sắt lắc lắc khô héo đầu, mặc kệ là ai, tóm lại là chúng ta không thể trêu vào tồn tại. Chẳng lẽ bí cảnh lại tới nữa tân nhân? Hà lão ngữ khí không xác định nói, ngược lại hắn lại thở dài một hơi, đáng tiếc, chúng ta bị nhốt ở chỗ này, không thể đi ra nửa bước. Bằng không ta thật sự rất muốn đi nhìn xem, này bí cảnh, đến tột cùng lại tới nữa như thế nào tồn tại? Không chỉ có là hà lão cùng hoa sát, biển rộng thâm nhập nào đó cấm địa, một đầu cuộn tròn ở hang động đá vôi bên trong hồng hoang cự thú cũng phản phất cảm ứng được cái gì, thức tỉnh lại đây. Nó mở không có tròng trắng mắt thuần màu đen con ngươi như suy tư gì chiều thác nước phương hướng liếc qua đi. Giây tiếp theo, nó hàng xóm phát ra rung trời động mà giống giận, giống như thực bất an bộ dáng. Chứ bỏ chúng nó, rừng rậm chỗ sâu trong, một đầu biến thành bình thường hình thể đại tinh tinh, cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây. Nó đột nhiên từ trong sơn động nhảy dựng lên, sau đó hướng tới ánh trăng phương hướng chạy vội qua đi. Giờ khắc này, mặc kệ là biển rộng chỗ sâu trong, vẫn là hai bờ sông rừng rậm, hoặc là vân gian đầu kia, cùng với xa x Vô số bị phong ấn, hoặc là dứt khoát chủ động tiến vào bí cảnh tị nạn đại hùng chi vật, hết thể đều có điều cảm ứng. Chúng nó no ánh mắt đều động tác nhất trí hướng tới biển rộng chỗ sâu trong tụ tập mà đi. Nay một đêm, chú định là cái không miên chi dạ Thời gian thoảng qua, hai đợt mâm tròn dường như ánh trăng đã càng lên càng cao, treo ở phía chân trời, đem khắp hải vực đều bao phủ thượng một tầng màu bạc sóng nước lấp loáng. Một con ngũ thải ban lan giống như loan phượng to lớn chim bay, từ trên vách núi dây núi đỉ khoác ánh chăng xoay quanh mà xuống. Nó một đường lao xuống, yêu nhã xuyên thấu quá mánh liệt mênh ngông thác nước, cuối cùng dừng lại ở thủy động phía trên. Móc sắt dường như cự trào chặt chẽ câu lấy thủy động bên cạnh nham thạch, nó câu lấy đầu tò mò chiều trong nước nhìn lại. Nơi này nguyên bản là thuộc về năm ngầu loan điểu sao huyện sau lại bị một cái đại xà cấp chiếm cứ. Kia đại xà không chỉ có hủy hoại nó vất vả dựng tốt toa còn chiếm lĩnh nó lãnh địa. Nhưng là nó chung quy là không cam lòng. Tuy rằng cái kia đại xà trên người phát ra hung thần hơi thở lệnh nó rất là kiến kỵ, nhưng nó vẫn là lâu lâu liền sẽ bay tới này phụ cận nhìn xem. Hôm nay cũng không biết sao lại thế này, Thủy trong động 5 lần 7 lượt chuyển ra động tĩnh, kích đến hung thú nhóm im như ve sầu mùa đông, đều ngoan ngoắn ghé vào lãnh địa, một chút lại đây cha xét tâm tư đều không có. năm màu loan điểu cũng thực sợ hãi, nhưng là nó đầu thiết. Tưởng tượng đến bởi vì không có lãnh địa, dẫn tới nó liên tục mấy năm đều theo đuổi phối ngẫu thất bại, nó liền cực kỳ không cam lòng. Cho nên nó ở nơi xa quan sát thật lâu, chờ xác định trong động không có động tĩnh truyền đến lúc sau, nó quyết đoán lựa chọn tiến đến tìm tòi đến tụt cùng. Nhưng nó như thế nào cũng không nghĩ tới chính là. Đại sa xác thật đã rời đi thủy động, nhưng là trong nước. Lại nằm một khối nhân loại thi thể. năm màu loan điểu tức khắc ưng phấn, nhân loại A. Nó đã thật lâu không có an qua. Đầu bóc đơn giản năm màu loan điểu nhưng không giống hình người sinh vật như vậy tâm nhắn nhiều. Nó quan sát một chút chung quanh, xác định không có nguy hiểm sau. Liền run đứng lên thẳng đến thân thể mỗi một cọng lông vũ đều du Quang thủy hoặc không có tạc khởi một tia sau mới thu hồi cánh chiều trong nước bỗng nhiên lao xuống đi xuống bóng loáng lông chim có tốt đẹp không thấm nước hiệu quả năm h Loan điểu giống một con đại hào vịt nước dường như linh hoạt ở trong nước xuyên qua không một hồi công phu nàng liền bơi tới tiên Linh phụ cận này nhân loại nhìn ra thịt non mị Tuy rằng huyết bị phóng làm không ít nhưng là hẳn là không ảnh hưởng vị năm hậu Loan điệu đang chuẩn bị hạ miệng đột nhiên nó ánh mắt lại bị mặt khác đổ vật hấp dẫn Chỉ thấy này nhân loại bên cạnh làm tam kiện đồ vật một cái lấp lánh sáng lên vòng tay một khối màu xanh nhạt ngọc thạch cùng một khối to đen xỉ lì đầu gỗ điều thuộc tính liền cùng long không sai bị lắm trời sinh liền đối lấp lánh sáng lên vật phẩm trang sức không có bất luận cái gì chống cự năng lực chúng nó thích nhất thu thập loại này sẽ sáng lên vật phẩm trang sức tới điểm suuyết tổ chim vì thế 5 màu Loan điểu từ bỏ xúc tua nhưng đến Mỹ thực mà là một chân đem cục đá cùng đầu gỗ đá ngã lăn sau đó không hề do dự đen móng nuốt trước dối hướng về phía vòng tay Nhưng là nó không có chú ý tới chính là, bị nó đá bay đen nhánh hộp, đánh vào trên nham thạch sau, đột nhiên lặng lẽ mở ra một tia khe hở. Một đạo cơ hổ cùng nước biển hòa hợp nhất thể màu thủy lam quang mang chậm gì gì từ khe hở phiêu đáng ra tới, sau đó một chút một chút hướng tới năm màu loan điểu bơi lội mà đi. nuốt ăn luôn một đầu tự động đưa tới cửa con mồi sau, màu lam quang mang lúc này mới chú ý tới, tia lệnh nó tim đập nhanh thần thánh lực lượng đã không thấy, vì thế nó chậm gì gì triều tiên linh du đã qua đi. Nó giống như đối tiên linh thực cảm thấy hứng thú, ba phủ ở nàng đỉnh đầu, còn từ lam quang trung phân ra một sợi mỏng ti quấn lên cánh tay của nàng. Màu lam nhạt mỏng ti ở tối tăm trong nước biển gần như nhìn không thấy, chỉ có vặn vèo thời điểm mới có thể nhìn đến một chút rất nhỏ qua ảnh. Mỏng ti giống xà giống nhau, một đường lưu nhã bò sát, cuối cùng đỉnh chú ở tiên linh trên mặt. Đối với nó tới nói, tiên linh huyết nhục không thể nghi ngờ là cực có có lực hấp dẫn, nó rất muốn cắn nuốt rất tiên linh. Chính là vừa mới tiến vào tiên linh thân thể Nó liền ghét bỏ rụt trở về, hình như là đụng phải cực kỳ đen đuổi đồ vật giống nhau. Nó bắt đầu cẩn thận quan sát khởi tiên linh. Chỉ thấy đây là một cái phi thường mâu thuẫn nhân loại ấu thể Nàng thức hải, chim nổi một cổ lệnh nó thèm nhỏ dai thần thánh hơi thở, thậm chí này cổ hơi thở đã câu đến nó quên mất chính mình sứ mệnh, chỉ nghĩ cắn nuốt nó, chiếm cho riêng mình. Nhưng đồng thời, thân thể của nàng lại cất giấu một cổ lệnh nó phi thường chán ghét tà ác hơi thở. Giống như là con dẹp giống nhau, nhau, nhau dính dính Làm nó đã cảm thấy ghê tởm, lại có điểm sợ hãi. Thân thánh cùng ta ác, cư nhiên có thể bình yên vô sự đái ở cùng khối thân thể. Có điểm ý tứ. Nghĩ đến này nhân loại ấu thể là bộ lạc chọn lửa kỹ càng ra tới truyền tin người, ở không có đi ra bí cảnh phía trước, không thể có bất luận cái gì sơ xuất. Vì thế màu lam quang mang miễn cưỡng phân ra một sợi tinh tế lam thi, chui vào nàng trong cơ thể, cho nàng rót vào sinh cơ. Nhưng thực hiện nhiên, màu lam quang mang tuy rằng cắn nuốt quá vô số sinh linh, nhưng vẫn là lần đầu tiên nếm thử cứu vớt yếu ớt nhân loại. Kết quả kia một sợi cường đại sinh cơ mới vừa tiến vào tiên linh thân thể, liền biến mất. Màu lam quang mang ngây ngẩn cả người, chỉ thấy nó cứng đờ nổi tại tiên linh đỉnh đầu, nửa ngày không có mặt khác động tác. Qua thật lâu sau, nó lại bắt đầu cẩn thận đi quan sát này nhân loại ấu thể Không có vây cá, cũng không có mang, móng nuốt cũng cắt đứt một cây. Chắc không được. Giống như không phải chính mình vấn đề. Màu lam quang mang yên tâm xuống dưới. Nó quay chung quanh tiên linh chuyển động một vòng, đem nàng bọc thành một tầng hơi mỏng màu làm kén động, sau đó chậm dãi đem nàng hướng tới mặt nước kéo đi. chương 52, bóng đẻ. chương 52, bóng đẻ. Tiên linh làm một cái rất dài rất dài mộng. Trong mộng tối tăng bóng đêm giống vẩy mực giống nhau, bao phủ cả tòa thành thị. Thành thị âm ú góc không có như nước chảy ngựa xe như nước, cũng không có ngũ quang thập sắc đèn nê ông, có chỉ là áp lực thở dốc cùng với kịch liệt tim đậm. Thiếu niên đau đớn kêu rên cùng với càng ngày càng gần chó sồ thanh, tràn ngập ở tiên linh trong đầu, nhưng đều bị nàng tự động lọc rớt. Nàng Tham Lam nhìn hắn thanh tú thả cương nghị gương mặt, thật lâu không dám trước mắt. Đã thật lâu thật lâu không có mơ thấy hắn, nàng ca ca. Thân thể hắn bởi vì dinh dưỡng bất lương, tựa như một cây gầy gầy cây gậy trúc, sống lưng bởi vì hàng năm thể lực sống áp bức, có vẻ hơi hơi có chút đả, hắn nắm lấy tay nàng là như vậy thôi các. Kỳ thật hắn còn bất mãn 20 tuổi, nhưng là ở nhỏ nhỏ nàng trong mắt rồi lại như thế cao lớn. Hắn khởi động nàng thiên, hắn là nàng trên đời duy nhất thân nhân. Ca. Tiên Linh rất muốn hung hăng đâm tiến trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn không bao giờ buông tay. Chính là nàng phát hiện, nàng chỉ là cái người đứng xem, nàng cái gì đều làm không được. Nàng chơ mắt nhìn hắn ca ca đem nhỏ gầy nàng cao cao ôm lên, dùng hắn ấm áp cái trán chống nàng nho nhỏ đầu, Ôn Nhu hừ nói, Tiên Linh không cần sợ hãi, ca ca đi dẫn dắt rời đi chúng nó, người ở chỗ này chờ ta, ta thực mau trở về tới. Không cần. Không cần đi. Tiên linh điên cuồng muốn đi ngăn cản. Chính là vô dụng. Nàng như là bị nhốt trong bóng đêm. Chỉ có thể vô lực nhìn chuyện cũ từng màn. Tàn nhẫn ở trước mắt lại một lần trình diễn. Nàng nhìn nàng ca, ca. Không màng nàng khóc. Ê, một cây lại một cây. Ôn Nhu mà lại kiên định bẻ ra tay nàng chỉ. Sau đó cười hủy diệt nàng khỏe mắt nước mắt. Ôn Nhu nói Ngon. Đừng khóc. Ngươi chính là ta bảo hộ thần. Là ta tiểu tiên linh. Có ngươi ở. Kaka sẽ không có việc gì. Thí bảo hộ thần, nàng không phải. Nàng căn bản không phải. Trên thế giới căn bản là sẽ không có tiên linh, nàng căn bản là vô pháp che chở hắn. Đều là lửa tiểu hải tử. Nàng lại tận mắt nhìn thấy đến nàng Kaka đem nàng bỏ vào cao cao thùng rác. Kia một khắc, hắn bóng dáng là như thế quyết tuyệt, hắn không có quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, quyết đoán kéo bị cắn thương chân chiều trong bóng tối chạy tới. Đỏ tươi huyết giống từng đạo bốn lượn khúc chết thơ hồng, nhìn thấy ghê người kéo túm trên mặt đất. Đau đớn nàng tâm cũng làm nàng trở nên càng thêm khủng hoảng lên. Bóng đêm lạnh như thế dày đặc, trọng đến lệnh nàng vô pháp hô hấp. "Không cần đi. Kaka, đừng rời khỏi ta." Nàng như là cảm giác được cái gì, tê tâm liệt phế khóc thê lương. Nhưng mà đáp lại nàng, lại chỉ có càng ngày càng xa xôi quyền vệ tri âm. Nàng nhìn đến một đoàn chó hoang hướng tới Kaka bóng dáng điên cuồng đuổi theo, nàng nghe được trên đời này nhất cực kỳ bi thảm thanh âm. Nàng khủng hoảng, bất an, nàng cảm giác nàng muốn vĩnh viễn mất đi hắn. Nàng một bên khóc một bên tê tâm liệt phế kêu ca ca, nàng cố sức tử cao lớn thùng rác phiên ra tới. Đầu đụng vào mặt sàn xi măng, bán tóe ra huyết hoa. Nàng nghiêng ngả lảo đảo ở trong bóng tối chạy vội, đuổi theo cái kia thanh âm, nàng lần lượt té ngã lần lượt bỏ dậy, mặt xám mày cho, máu tươi đầm đìa cũng không buông tay. Chính là, nàng ca ca lại càng ngày càng xa xôi. Hắn biến mất ở vô biên trong bóng đêm. Nàng vĩnh viễn đều đuổi không kịp hắn. Nàng hoa một tiếng quỷ dạ trên mặt đất khóc rống lên. Từ nay về sau, nàng trở thành chân chính cô nhi, trên đời này cuối cùng một cái yêu thương nàng người, cũng bình viễn rời đi nàng. Tên nàng, là ca ca lấy, bởi vì mẫu thân của nàng trong ngực nàng thời điểm, liền nhân thai nạn xe cộ mà đi thế. Bác sĩ dùng hết toàn lực, mới ở mẫu thân trong bụng đoạt lại nàng sinh mệnh. Nàng bởi vì trước thời gian xuất thế, muốn ở dương giữ nhiệt vượt qua. Hắn ca ca vì nàng, hoa rất trong nhà sở hữu tích tụ. Hắn nói, nàng là trời cao ban cho hắn tiểu tiên linh. Làm hắn tại đây cơ khổ thế giới co ràng buộc, không hề cô đơn một người. Chính là, ca, ngươi lại như thế nào nhẫn tâm ném xuống ta một người, cô đơn đối mặt cái này tràn ngập hát ý thế giới. Một giọt nước mắt theo tiên linh mí mắt chảy xuống, dung hợp vào màu lam nhạt vầng sáng. Màu lam nhạt quang mang sừng suốt, hình như là lần đầu tiên nhấm nháp đến nhân loại nước mắt, lại hàm lại sát, còn có cổ nồng đậm bi thương. Nó cực kỳ không thích đem kia tích nước mắt từ nó thân thể tê đi ra ngoài. Nước mắt cuối cùng cùng nước biển hòa hợp nhất thể. Hình như là ngủ một thế kỷ dài lâu, lại hình như là trong nháy mắt ngắn ngủi. Tiên linh ở một cổ cực kỳ thư hoán thả ấm áp năng lượng trung thanh tỉnh lại đây. Kết quả, vừa mở mắt ra, ánh vào mi mắt cư nhiên là đỉnh đầu trói lỏi, thiếu chút nữa chọc ngủ đôi mắt thái dương. Tiên linh, bởi vì quá mức với khiếp sợ, nàng không khống chế tốt thân hình ở mặt nước phiên cái mặt. Chua sót mà lại tanh hôi nước biển tới miệng, tiên linh mới rõ ràng chính xác ý thức được Nàng cư nhiên không bị chết đuối, còn nổi trên mặt nước. Tiên linh vùng vẫy lại lần nữa đem thân thể đảo lộn lại đây. Cho tới bây giờ nàng mới phát hiện, đoạn rất tay trái cũng dài quá ra tới. Tiên linh đón ánh mặt trời vươn tay trái. thế trần bay mùa dưới ánh mặt trời, mở ra tay như là trong suốt, có thể rõ ràng nhìn đến bên trong màu xanh lá ma mạch. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nó phi thường khỏe mạnh hoàn hảo, một chút đều không có tổn hại. Gom lại bàn tay, ngón tay cũng linh hoạt tự nhiên. Thiên linh ốc, đây là nàng tay trái lần thứ hai hoàn hảo vô khuyết một lần nữa mọc ra tới. Nay cực kỳ giống nàng lần đầu tiên đi vào thế giới này, ở trên nền tuyết chết mà sống lại hình ảnh. Chẳng lẽ là hệ thống? Chính là, tân nhân bảo hộ kỳ không phải chỉ có một lần cơ hội sao? Thiên linh đầu góc có điểm lốc Nhưng là, trừ bỏ hệ thống, cũng sẽ không có mặt khác đổ vật sẽ có thể cứu nàng A. Chẳng lẽ còn sẽ là kêu hại thảm nàng màu lam quang mang không thành? Nói đến màu Lam Quan Mang, Tiên Linh lý trí nháy mắt trở về. Kiếm ngoạn ý rốt cuộc là thứ gì? Như thế nào sẽ ở vòng tay của nàng? Tiên Linh phản xạ có điều kiện tưởng đem thần thức tham nhập Nguyệt Linh vòng, nhưng mà tay nàng thượng lại trống trơn, căn bản là không có Nguyệt Linh vòng tồn tại. Tiên Linh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng lâm vào hôn mê phía trước, đem trừ bỏ trạch tịch đài cùng thương ngự thủ hoàn ở ngoài tất cả đồ vật đều y tế. Trong đó cũng bao gồm Nguyệt Linh vòng. Nhưng là, trạch tịch đai cùng thương ngự thủ hoàn đâu? Còn có quan trọng nhất, sa tộc bộ lạc tín vật sẽ không cũng đi theo bị hiến tế đi. Cho rằng sa tộc bộ lạc tín vật cũng đi theo bị hiến tế tiên linh có điểm hoảng, nàng tiếp nhận rồi sa tộc bộ lạc tạo, nàng không muốn làm cái người nói không giữ lời. Nhưng là ngắn ngủi kinh hoàng lúc sau, tiên linh lại nhanh trong chấn định xuống dưới. Tín vật khuyên hướng cảm xúc là áp tay, không có khả năng nổi tại mặt nước, cho nên phi thường có khả năng là chầm vào đáy nước. Vì thế tiên linh chạy nhanh hít sâu một hơi, bình ở hô hấp liền chìm vào trong nước Ba ngày đáy nước cùng buổi tối đáy nước so sánh với, quả thực là hai cái thế giới, không chỉ có không âm trầm, tầm nhìn cũng cao rất nhiều. Tiên linh giống như là một cái nhân ngư giống nhau, nhanh chóng ở bên trong xuyên qua. Bơi lội trên đường, nàng nếm thử một chút vận chuyển linh lực, làm nàng kinh hỉ chính là, phía trước bị nàng hao hết không còn linh lực cư nhiên tăng trưởng trở về, thậm chí còn nhiều không ít. Tuy rằng có điểm huyền huyễn, cũng tạm thời tìm không thấy nguyên nhân, nhưng là tiên linh trong lòng lại kiên định rất nhiều, tức khắc có cảm giác an toàn. Nang nếm thử đem trong cơ thể linh lực điều chỉnh thành một tầng lá mỏng bám vào mặt ngoài, giống như là huyền huyễn trong tiểu thuyết mặt kết giới giống nhau. Nhưng là, loại này lớn mật nếm thử mới vừa vận hành đến một nửa liền thất bại. Lấy tiên linh hiện tại linh lực cấp bậc, tưởng lộng cái kết giới ra tới, liền giống như làm nhà trẻ tiểu bằng hữu đi viết thiên luận văn tốt nghiệp giống nhau khó khăn. Vì thế tiên linh chỉ có thể thành thành thật thật dùng linh lực phong bế môi khẩu, sau đó chiều đáy nước tiêm đi. Chương 53: Thương ngữ thủ hoàn. Chương 53 Thương nự thủ hoàn. Tiên Linh còn nhớ rõ nàng phía trước chìm vào trong nước đại khái vị trí, vì thế nàng một đường hướng tới mục đích địa bay nhanh đi tới. Kết quả mới lặn xuống một nửa đâu, liền phát hiện một khối treo ở trên vách đá đại trên nham thạch, có thứ gì ở lấp lánh sáng lên. Tiên Linh chạy nhanh chiều đại nham thạch bơi qua đi, không hề nghi ngờ chính là, sáng lên đổ vật là thương ngự thủ hoàn. Thủy càng đi hạ càng cay đôi mắt, vì thế Tiên Linh nhặt lên vòng tay, liền trực tiếp trồng lên trên tay. Nàng một khắc đều không nghĩ trì hoãn. Nhưng là nham thạch trên đài trừ bỏ thương ngự thủ hoàn, không còn có mặt khác đồ vật. Không có biện pháp, thiên linh chỉ có thể tiếp tục đi xuống tiềm. Lặn xuống nước trong quá trình, tiên linh trong đầu phi thường chậm chạp chuyển đến hệ thống như là do điện dường như, đứt quăng thanh âm. Cung. Ký chủ đạt được tím. Linh khí, thương, cụ, thể. Túc. Có thể. Sơn. Kinh chi. Bởi vì túc. Là. Nên phẩm chất linh khí, cho nên. Khen thưởng ít một. Thiên linh nhắm chặt đôi môi thiếu chút nữa phá công mở ra. Hệ thống sao hồi sự? Đây là tiên linh được đến hệ thống tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy nó như vậy suy yếu, một bộ trình tự tùy thời đều sẽ sụp đổ bộ dáng. Hơn nữa, nó vừa rồi khen thưởng nàng một cái gì? Không nghe rõ. Hệ thống trạng thái làm tiên linh cảm thấy thực lo lắng, nàng không cấm bắt đầu tưởng, có phải hay không bởi vì phong ấn long hồn kiếm tròn nên mới dẫn tới hệ thống năng lượng không đủ. Thiên linh cảm thấy chính mình hẳn là đoán được chân tướng cũng quái nàng phía trước, liên điểm diễm quả đều không muốn hiến tế, bằng không, nàng sẽ không thảm như vậy. Nhưng là, hối hận thật đúng là không gì dùng, hiện tại việc cấp bách vẫn là chạy nhanh tìm được trạch tịch đài cùng sa tộc bộ lạc tín vật. Nếu này hai dạng đồ vật ném, Thiên Linh là thật sự sẽ khóc. Thủy càng đi hạ tầm nhìn càng thấp, cũng càng sần sệt, còn thường thường có thể nhìn đến một ít màu trắng hoặc màu đỏ sần sệt vật phiêu đang ở bên trong, nhìn qua có điểm lê tẩm. Thiên linh đôi mắt mặc dù là có linh lực bảo hộ, nhưng cũng bị cay đến đỏ bừng, có thể nghĩ, này thủy có bao nhiêu xú. Nhưng là nghĩ đến kia hai dạng đối chính mình tới nói vô cùng quan trọng đồ vật, tiên linh nhất định phải đến cắn răng kiên trì đi xuống. Cũng không biết tiềm bao lâu, rốt cuộc lặn xuống đế. Lúc này tiên linh cơ hồ là đã thấy không rõ chung quanh, trước mắt như là sinh vật phù du giống nhau đồ vật, dập dạp du đãng ở sền sệt đáy nước, tiên linh có loại tại hạ thủy đạo bơi lội cảm giác. Tiên linh đơn giản đem đại bộ phận linh lực đều tụ tập ở đôi mắt thượng. Sau đó nàng rốt cuộc thấy rõ nhưng là cũng bị một đáy nước sâm bạch cốt giá cấp khiếp sợ tới rồi tựa như chôn cốt nơi dường như thủy động chỗ sâu nhất cư nhiên tất cả đều là dày đặc hài cốt một tầng điệp một tầng như là địa ngục giống nhau phủ kín toàn bộ đáy động thậm chí có khung xương thượng còn treo phi thường ngoan cố thì thối Tóm lại hình ảnh cực độ kinh tùng ghê tởm. tỉnh tỉnh tỉnh Tiên Linh nghe được chính mình tim đập hôn loạn mà lại kịch liệt đương nhiên nàng không phải sợ hãi mà là nhiều như vậy hài cốt Này mẹ nó làm nàng như thế nào tìm. Tiên linh điên rồi. Nhưng mà nàng điên rồi đồ vật cũng đến tìm trở về. Chan đây một hồ đế hài cốt số đều đến không hết. Tìm kiếm thời điểm tay còn ngẫu nhiên sở lên nhau dính dính thì thối. Nghĩ đến chúng nó có bao nhiêu hôi thối không ngửi được. Bên trong khả năng còn cất dấu ký sinh trùng. Tiên linh sắc mặt liền càng thêm biến thành màu đen. Cũng không biết phiên bao lâu. Tiên linh cảm giác hai mắt của mình sắp bị cay hạt rớt. Rốt cuộc. Nàng ở một khối không biết là cái gì loại cá khung xương phía dưới cảm ứng được một tia mỏng manh liên hệ, cái loại cảm giác này không thể nói tới, chính là vận mệnh chú định cảm giác được có cái gì ở Triệu Hoa Nguy, phi thường thần kỳ. Vừa lật khai xương cá, một cái trong suốt trường điều đại trùng tử chạy trốn ra tới, dọa tiên linh ngải dựng, sợ kia đại trùng tử đợi lát nữa sấn nàng không chú ý thời điểm chui vào thân thể của nàng, tiên linh tay mắt lanh lẹ đem nó bắt lấy bóp chết. Tuy rằng sâu thực ghê tởm, nhưng giờ phút này tâm tình của nàng phi thường bình tĩnh. Sợ chung nàng, đã bị buộc đến loại trình độ này, người A, quả nhiên là sẽ không ngừng trưởng thành. Bóp chết sâu sau, tiên linh quả nhiên ở xương cá phía dưới phát hiện nằm, trang trạch tịch đài ngọc thạch hộp. Tiên linh đem hộp ngọc nhặt lên. Lấy máu nhận thân quả nhiên hữu dụng A. Vận mệnh chú định, cư nhiên còn có điều cảm ứng. Đây là tiên linh không nghĩ tới, vàng không nàng còn phải tìm nửa ngày đâu. Đem hộp ngọc tử lấy ở trên tay, tiên linh lại đi phiên khác không xương. Đen nhánh hộp thể tích so hộp Ngọc tử đại. Hơn nữa là màu đen, mục tiêu còn rất rõ ràng. Tiên linh không có hoa nhiều ít công phu liền ở hộp ngọc tử phụ cận tìm được rồi nó. Chính là cầm lấy tới thời điểm, như thế nào cảm giác trọng một chút. Nô, no, nhất định là bởi vì ở dưới nước nguyên nhân. Cho nên sinh ra ảo giác. Ôm mất mà tìm lại hai cái hộp, tiên linh về tới trên mặt nước, ấm áp ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, làm nàng rốt cuộc có trở lại nhân gian cảm giác. Chơi biết, đại ở kia âm trầm trầm, sền sệt dưới nước có bao nhiêu khó chịu May mắn nàng phong bế hơi thở, nghe không đến kia hương vị. Bằng không, nàng phòng trừng sẽ bị xú ngất xịu đi. Mặt trên thủy thực rõ ràng muốn so đáy nước thủy khá hơn nhiều, tuy rằng vẫn là có điểm canh, nhưng là ở có thể tiếp thu trong phạm vi. Chính là tiên linh bởi vì phao lâu lắm thủy, trên người làn da đã nổi lên màu trắng nhân tử, không thể lại ngây người, đến tưởng cái biện pháp đi lên. Vì thế tiên linh dương đầu ánh mắt khắp nơi chuyển động một vòng. Nhưng là tiếp nối chính là... Giống như cũng không có nhìn đến cái gì có thể mượn lực địa phương, nơi này vách đá trọn vẹn một khối, liền cái khe hở đều không có. Nói cách khác, chỉ bằng nàng lực lượng, tưởng bò lên trên thủy động là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Bất quá cũng không phải không được, tiên linh như suy tư gì nhìn chầm chầm gặp gánh vách đá lâm vào trầm tư bên trong. Chính là trước đến đem thương ngự thủ hoàn lấy máu nhận thân lại nói. Này hai hộp, cầm ở trong tay quá không có phương tiện, đen nhánh hộp còn nặng chiếu, như là ôm một khối quả cân. Tiên Linh mới vừa ôm nó du đi lên thời điểm, liền rất cố hết sức. Vì thế Tiên Linh đem hộp ngọc tử kẹp ở dưới nách, sau đó không ra tay trái, túi đầu rảo phang nó giữa. Đỏ thám huyết tích ở thương ngự thủ hoàn thượng, theo bị hấp thù, Tiên Linh có một chút khẩn trường, nhưng ngàn vạn ngàn vạn đừng làm cho nàng thất vọng a. Nhất định phải là vòng không gian. Nói thật, quang bên ngoài biểu mà nói, Tiên Linh càng thích điệu Thập Nguyệt Linh vòng. Tuy rằng thương ngự thủ hoàn liếc mắt một cái nhìn qua, tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc. Quang hoa lưu chuyển chi gian nhếp hồn bắt mắt, giống như rất cao lớn thượng bộ ráng. Nhưng là cẩn thận nhìn lên, là vàng dòng chế tạo, mặt trên còn điêu khắc rất nhiều tinh mỹ phù điêu. Tóm lại, nhìn qua thực nhà giàu mới nổi, tuyệt không phù hợp tiên linh thẩm mỹ. Nhưng là không có biện pháp nhà, thương ngự thủ hoàn vừa thấy liền so nguyệt linh vòng càng cao cấp, lại còn có có 90% xác suất là vòng không gian. Những cái đó huyền huyễn trong tiểu thuyết không phải nói sao. Chủ nhân sau khi chết lưu lại di sản chính là vật vô chủ là nhất đáng giá kế thừa tồn tại. Cho nên, Thương Ngự Thủ Hoàn khẳng định là trang nguyên chủ nhân toàn bộ thân gia, như thế nào tới nói, cũng sẽ so một nghèo hai trắng tiên linh càng giàu có. Cho nên tiên linh lúc ấy mới có thể quyết đoán lựa chọn giữ lại Thương Ngự Thủ Hoàn. Chẳng sợ bên trong là trống không, cái gì đều không có, chỉ bằng vào cấp bậc, tiên linh liền kiếm lời. Hiện tại, tiên linh duy nhất cầu nguyện chính là, này Thương Ngự Thủ Hoàn nhất định phải là vòng không gian. Không biết sao hồi sự, bình luận sách khu nhiều thật nhiều đánh giá. Ta có điểm lốc Đây là gì tình huống A? chương 54, kiểm kê thu hóa. chương 54, kiểm kê thu hóa. Có lẽ là ông trời nghe được tiên linh cầu nguyện, không một hồi công phu, hệ thống liền 3434 thao điện lưu âm, đứt quắng nhắc nhở nàng, trói định thành công. Tiên linh chạy nhanh đem thần thức xâm nhập thương ngự thủ hoàn, vừa thấy dưới, nàng không cấm mừng như điên. Quả nhiên là vòng không gian. Nàng không đánh cuộc sai. Hơn nữa, bên trong không gian siêu cấp đại, đồ vật siêu cấp nhiều. Cấp thân thể rót vào một chút linh lực, xác định chính mình sẽ không chầm đến trong nước đi lúc sau, tiên linh hoài kích động tâm tình bắt đầu xem lên. Đầu tiên, không thể không nói chính là, cái này vòng không gian cho nàng đệ nhất cảm giác chính là đại. Dầm dạp không gian ô vông, số đều đếm không hết, nói như thế nào, cũng có mấy trăm cái, đệ nhị cảm giác chính là loạn. Lung tung rối loạn, cái gì đều có, thậm chí còn có một cách trong không gian trang tràn đầy than tuổi xem tiên linh vậy một cái lo lắng. Đương nhiên chư bỏ lo lắng ở ngoài, còn có vui sướng, bởi vì nàng ở mỗ một cái ô vông, cư nhiên thấy được thật nhiều lấp lánh sáng lên, đủ mọi màu sắc, tròn xoe đổ vần. Tiên linh khống chế được thần thức du đã qua đi, tức khắc, một cổ hoang giá hơi thở từ này đó hình dạng bất quy tắc hạt châu bạo phát ra tới. Tiên linh suy đoán, này có khả năng là trong tiểu thuyết thường viết linh thú nội đan. Nô, no, nguyên lai like thế giới này linh thú cư nhiên là có nội đan a. Quái nàng phía trước giết độc xà ngư thời điểm, Thế nhưng không có nghĩ đem cá đầu mở ra nhìn xem, lần sau nàng nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Chư bỏ linh thú nội đan ở ngoài, còn có một cái ô vương phóng không ít tiểu bình xứ, nhưng là mặt trên không có giá nhãn, cụ thể không biết là làm gì dùng. Tiên Linh cầm một lọ ra tới tò mò nhìn nhìn, chỉ thấy lột ra nút lọ lúc sau, bên trong chính là từng viên tròn vo thuốc viên. Tiên Linh nghe nghe, hương vị có điểm gây mũi, cùng nhà gỗ nhỏ kia một vài đen truyền phơi khô thực vật khí vị có điểm giống. Hơn chính mình không phải học y li Nghe thấy không được rốt cuộc là gì. Tiên linh thất vọng đem tiểu bình sứ bỏ vào thương ngự thủ hoàn. Kế tiếp nàng lại đem lực chú ý đặt ở tiếp theo cái ô vương thượng. Chỉ thấy nơi này trang đều là linh thú ra lông, có hậu có mỏng, có lớn có bé, thậm chí có còn sẽ sáng lên, vừa thấy liền không phải bình thường dã thú ra lông. Làm tiên linh nhịn không được trước mắt sáng ngời. Hiện tại chính là cuối mùa thu à, mùa đông lập tức liền tới tiến đến, tiên linh một kiện quần áo đều không có làm tới tay, có thể không kích động sao. Nhưng là, nhìn ra lông mặt trên dính hợp với thị thối, tiên linh minh bạch, đây đều là không có trải qua nhu chế, căn bản là thượng không được thân. Lại tiếp theo cái ô bông, chính là một ít linh thú trên người linh kiện, tỉ như rắc a, xương cốt a, chân a, gân a, lông chim a. Hoa hoặc lượi lượn, nhưng là đồng dạng cũng không có trải qua xử lý, máu chảy đồng địa. Thậm chí, có một con chân mặt trên còn lây dính hư hư thực thực ba ba linh tinh đồ vật, phi thường kích thích tiên linh thần thức. Lại cẩn thận, tiên linh liền không thấy Quá mức nhìn thấy ghê người, sợ trái tim không tốt. Cho nên, có thể nghĩ, này thương ngự thủ hoàng chủ nhân khẳng định là một cái không thế nào chú ý vệ sinh nam nhân thúi. Từ thượng vàng hạ cám đổ vật thượng sẽ qua, dây tiếp theo, tiên linh ánh mắt bị một cái không gian thật lớn ô vương cấp chiếm cứ. Chỉ thấy bên trong nằm một khối bè bẹp, bẹp, đầu gỗ chế tắc mọn ý. Tiên linh đánh giá thật lâu sau, mới không xác định đến, đây là một con thuyền. Tiên linh thần thức quay chung quanh nó tỉ mỉ nghiên cứu một phen, cuối cùng mới rốt cuộc xác định Thật đúng là chính là thuyền A. Tuy rằng cùng hiện đại thuyền không phải rất giống, càng như là cái hai đầu tiêm thoi, nhưng là, không thể phủ nhận chính là, kia thoi trung gian, bị đào giống bộ phận, vừa thấy chính là tái người. Thiên linh hiện tại nhất yêu cầu chính là thuyền. Nàng tức khắc hưng phấn. Ngâm mình ở trong nước cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, càng khó chịu chính là, này trong nước còn như vậy nhiều thi cốt, ngâm lại liền cảm thấy ghê tẩm, sởn tóc gáy. Vì thế thiên linh không nói hai lời, liền đem thuyền lấy ra tới. Thoát ly vòng không gian sau thuyền, thể tích biến đại không ít, đại khái có 3 m tả hữu chiều dài, 1 mét nhiều khoan bộ dáng Tuy rằng nhìn qua thực qua loa, nhưng là tái cái gầy ba ba tiên linh vẫn là dư giả Nhưng là, này thương ngự thủ hoàng chủ nhân là thật sự không chú ý à, này thuyền chống dông bộ vị, giống cầu bào dường như, mặt trên vụn gô cũng chưa xử lý sạch sẽ, gập gền. Tiên linh nghiêm trọng hoài nghi, hắn là tùy tùy tiện tiện chém một thân cây dùng đại kiếm tức tức hai đầu, sau đó bảo không trung gian liền trực tiếp dùng tới. Chính là dây tiếp theo, hệ thống liền phủ quyết tiên linh suy đoán. Chỉ thấy nó dò điện dường như, đứt quang bà báo, chúc mừng, lục, trừ thuyền, cụ thể tin. Tiên linh, thật nhìn không ra tới, như vậy xấu như vậy qua loạt thuyền, cư nhiên là linh khí. Khí giả là vô pháp sử dụng linh khí, cho nên này thuyền khẳng định không phải hán tạo. Cầm trong tay hai cái vướng bận hộp cất vào thương ngự thủ hoàn, tiên linh xoay người thượng đầu gỗ thuyền. Nay thuyền tạo tay nghề thật chẳng ra gì, một bên mỏng một bên hậu, tiên linh thiếu chút nữa không ổn định, dẫn tới lật thuyền, kêu kêu một cái kinh hồn tăng đảm. Đãi lay động tiểu thuyền gỗ quy về bình tĩnh sau, tiên linh mới giống con cá mặn giống nhau nằm ở mặt trên. Nàng thoải mái than thở một tiếng, quả nhân a vẫn là làm đến nơi đến chốn thoải mái, nổi tại trong nước, nàng tổng sợ trong nước có ký sinh trùng sẽ cắn nàng. Rốt cuộc thủy, như vậy dơ Nam ở tiểu thuyền gỗ khe lõm. Tiên linh hưởng thụ một phen từ đỉnh sái lạc xuống dưới tắm nắng. Thẳng đến thân thể mỗi một tức làn da đều bị phơi khô sau, tiên linh lúc này mới xoay người ngồi dậy. Đem ngón giữa tay trái thượng còn không có khép lại miệng vết thương lại tế một chút huyết ra tới, huyết nhỏ giọt đến đầu gỗ trên thuyền, bị này hấp thu, hệ thống thực chậm chạp ở trong đầu bá báo tiên linh kích hoạt rồi cái gì cái gì thuyền. Bởi vì thiếu tự quá nhiều, tiên linh không nghe rõ. Vì thế nàng trực tiếp triệu ra sơn hải kinh chi linh khí thiên. Không biết có phải hay không tiên linh ảo giác, kim quang lộng lây thư giống như ảm đạm một chút. Tiên linh hoài nghi, là bởi vì hệ thống tạp đốn nguyên nhân, xem ra, nàng đến tìm điểm linh vật hiến tế hệ thống, bằng không hệ thống nếu thật sự tan vỡ, nàng liền thành một chút bàn tay vàng đều không có người thường. Sơn Hải Kinh Chi Linh Khí Thiên, là tiên linh trước mắt bắt được nội dung nhiều nhất một quyển sách. Cùng sở hữu cốt cung linh hồ châm thần thú đại nhân tự mình chế tắc bắt giữ khí. Tiên linh phiên tới rồi Nguyệt Linh vòng xem xét liếc mắt một cái Thấy không có quá lớn đặc điểm, nàng lại đi xuống phiên một tờ. Trạch Tịch Đài, hình ảnh. Loại hình linh khí phụ trợ, phẩm chất kim sắc bất phàm, thuộc tính nhưng tự động chứa đựng trong thiên địa linh khí, phụ dưỡng ngược lại cấp này chủ nhân. Kế hoạch sau ở Trạch Tịch Đài thượng tu luyện khi, linh khí giá trị thu hoạch tốc độ nhanh hơn ít một lần. Mỗi tháng trung tuần, nhưng tiến hành gắn liền với thời gian 8 tiếng đồng hồ ảo cảnh phiêu chiến. Bối cảnh giới thiệu hải tộc, quân, Ngao Du phía chân trời khi ngoại ý muốn nhặt được bảo vật Không biết nguyên nơi sản sinh nơi nào, sau bị chủng tộc khác tổ thú khinh bỉ sẽ không dạy dỗ hậu nhân lúc sau, đem chi ban cho thiên phú tốt nhất xa tộc bộ lạc. Nhân lời đến giải thích, bị chúng tộc nộ nhận vì là côn chế tạo thần vật. Xem xong rồi trạch tịch đài bối cảnh giới thiệu sau, tiên linh trực tiếp người ra đen dấu chấm hỏi mặt. Trạch tịch đài. Cư nhiên là hải tộc ngư tổ nhật được. Vị này mới là thật đâu thần đi. Quả thực là lại người hâm mộ Gengeta. Bất quá cũng đến khen một chút sơn hải kinh cương đại. Liền Hà Lao cũng không biết tân bí, nó cư nhiên liền giả quét ra tới. Không đi đương đội họa họa thi, thật sự là đáng tiếc. Duy nhất buồn bực chính là, cái kia hảo cảnh khiêu chiến là cái quỷ gì. Tiên linh cảm thấy, chờ chính mình có thời gian, nhất định phải nghiên cứu nghiên cứu, tổng cảm thấy rất lợi hại bộ ráng. Xem xong rồi Trạch tịch đại giới thiệu sau, tiên linh lại phiên tới rồi trang sau, sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy này một tờ cái gì văn tự đều không có, chỉ có một phen chiếm cứ toàn bộ độ dài. Hàn quang lấp lánh đại kiếm. Nó thình linh ánh vào tiên linh mi mắt, mang theo chói mắt bạc mang, thiếu chút nữa lóe mủ người mắt.